trên đường tất cả tới ngăn cản thiên đạo lăng rời đi ngục giam binh lính toàn bộ bị thiên đạo lăng g i ế t sạch rơi không chút nào lưu tỉnh rất nhanh liền đi tới cô đảo ngục giam nóc ngồi lên một chiếc đã sớm chờ đợi tốt tận hình chiến đấu cơ rời đi rồi đội trưởng chúng ta nên làm gì bây giờ tại thiên đạo lăng rời đi ngục giam sau cầm cố lại sở ti v ở đám người niệm động lực cũng tiêu tan hết liệp ưng sam lập tức nhìn lấy sở ti v ở dò hỏi ai chúng ta rời khỏi nơi này trước đi uy sĩ vợ ngươi đi kiểm tra một cái cái này sở ngục giam tình huống những người khác cùng ta cùng đi sở ti vờ bất đắc dĩ than một tiếng sau đó liền hướng về phía mọi người ra lệnh hắn biết tiếp đó sẽ vô cùng phiền thoái chương 460, á o cưới thời gian trôi qua hơn hai tháng thiên đạo lăng cấp ngục sự tình bởi vì u n a i t i d s t e t e s c o y giấu g i ế m cũng không có đưa tới cái gì chấn động lớn thế hạ vẹn trơ mọi người cũng bởi vì vì thiên đạo lăng lần này cấp ngục thời gian mà c h ọ n mới chiếm được u n a i t i d s t e t e s thượng tầng đồng ý bởi vì bọn họ biết muốn đối phó siêu cấp bại hoại cũng chỉ có dùng đồng dạng nắm giữ siêu năng lực giả súp uptơ hệ r o s đi đối phó bằng không nhiều hơn nữa binh lực đều là phí công tin tức mới nhất Các mỗi a Thea Okina Hoa States ra tòa Thea States thân cắt tại trước Nhật United thương vong số người đạt tới hơn người. Đây đã là ngã quốc bản thổ trở một tòa căn cứ quân sự. xuất、hiện. United chờ phản hoạch phá hủy hơn quân Đây quân cùng Vẹn người Bản căn vong người người. ngã bản căn cùng căn quân Vẹn hiện. sĩ sở sự, số cứ quốc cứ cuối cứ giờ chờ bội lệ là sự sự. đã m cái băng tần tiết mục trong cùng một lúc biến thành thứ nhất tin tức tin tức chỉ thấy trong hình một cái a n mặc màu đỏ áo khoác mỹ lệ người da trắng nữ tử ôm lấy một tên d á n g ngoài đẹp trai châu á phái nam cánh tay thoải mái nhàn nhã d ạ n bước nhìn qua hết sức lãng mạn dĩ nhiên nếu như không có chung quanh vậy không dừng nổ tung xe tăng cùng phi cơ trực thăng nói thì càng thêm lãng mạn ngày thứ hai l i ệ u gió phụ liên tòa nhà đồ sộ trong phòng họp t h e y ạ vẹn chờ các vị ngồi quay quần một chỗ đối với trên màn hình truyền tin tức chúng ta nhất định phải ngăn cản thiên đạo lăng cung bắn đ ạ bằng không kế tiếp phiền thoái càng ngày sẽ càng lớn đã có mấy cái quốc gia vũ khí nguyên tử bị cướp đoạt đi nhìn trên màn ảnh tin tức s ở ti vờ vẻ mặt nghiêm túc nói s ở ti vờ chúng ta cũng muốn ngăn cản nhưng hành động của bọn họ thật sự là quá nhanh chóng rồi hoàn toàn liền không cho chúng ta phản ứng thời gian hơn nữa thực lực của chúng ta cũng kém hơn hắn môn nói đối với trên tin tức thật sự báo cáo sự tình bọn họ mới vừa cũng đi đi ngăn cản nhưng là chờ bọn hắn đến căn cứ quân sự thời điểm toàn bộ căn cứ quân sự đã hoàn toàn bị phá hủy chỉ để lại đầy mặt đất sắt thép phế tích cùng với gào thét bi thương người bị thương liền thiên đạo lăng cùng bán đả cái bóng đều không thấy được nghe được lời của hạ cậy the hạ vẹn trở trên mặt mọi người đều lộ ra nét mặt như đưa đám có thể nói gặp phải thiên đạo lăng sau bọn họ the hạ vẹn trở liền vô cùng bực vội cái này gần hai tháng lực bọn họ một mực chạy ngược chạy xuôi đi ngăn cản thiên đạo lăng cùng hành động của hắn đã nhưng mỗi một lần cuối cùng đều là thất bại không phải là trễ chính là trực tiếp bị bọn họ chạy trốn có thể nói là bực bội vô cùng hoàn toàn chính là bị thiên đạo lăng dắt cái mũi đi vô luận sự tình như thế nào khó khăn chúng ta cũng nhất định phải ngăn cản nhìn lấy chán nản mọi người sợ ti v ừ a liền mở miệng ă n ủi hắn cũng biết gần đoạn thời gian tới nay chính mình những đội viên này tâm tình cũng không tốt tại the hạ vẹn chờ người vì thiên đạo lăng sự tình mà khổ nào thời điểm thiên đạo lăng cùng đ o n đã đang dạo bước tại lãng mạn c i n o ba bọn họ tới nơi này là chuẩn bị phá hủy một cái cựu đầu xà căn cứ thuận tiện cấp đoạt tư liệu của bọn họ cùng thiên đạo lăng vai sóng vai đi ở một cái trên đường cái đoạn đã bỗng nhiên ngừng lại ngơ ngác nhìn một cửa tiệm trong một vật nhìn thấy đoạn đã dừng lại thiên đạo lăng liền quay đầu nhìn về phía hấp dẫn đoạn đã chú ý lực đồ vật đây là một việc áo cưới t r ắ n g đoãn vào trong thử một chút nhìn lấy đoạn đã cái kia bị áo cưới đưa đến mê ly ánh mắt thiên đạo lăng liền cười cười nói à chúng ta không phải muốn đi tiêu diệt cựu đầu xà căn cứ sao nghe được lời của thiên đạo lăng đ ạ n đã nhất thời g i ự n mình tỉnh lại đồng thời trắng tinh gương mặt cũng bởi vì bí mật của mình bị phát hiện mà trở nên đỏ đồng đồng giống như trái táo vâng chúng ta đích sắc là phải đi tiêu diệt cựu đầu xa căn cứ nhưng chậm không hề có một chút nào quan hệ thiên đạo lăng cười một tiếng trực tiếp kéo đỏ bừng cả khuôn mặt toàn đã đi vào tiệm áo cưới bên trong bị thiên đạo lăng kéo đi vào tiệm áo cưới h o à n đã sắc mặt trở nên đỏ hơn trắng non phần cổ cũng biến thành béo mập béo mập h i ệ n nhiên tâm tình của nàng bây giờ hết sức kích động Đọc. R bạn trai ngươi có thể cưới ngươi thật là may mắn giúp oán đã sửa sang lại áo cưới một vị nhân viên làm việc liền hâm mộ nói hắn không phải là bạn trai ta nghe được điếm viên nói oán đã liền cảm giác mặt mình nóng hưng hực đôi mắt đẹp không ngừng mà liếc về phía ngồi ở một bên trên người thiên đạo lăng cái này hơn hai tháng thời gian tới nay oán đã nguyên bản cầm cố lại tâm linh hoàn toàn cởi ra mỗi ngày đều phụng bồi thiên đạo lăng tại toàn thế giới chạy ngược chạy xuôi nơi này đánh một cái united states căn cứ quân sự nơi đó đánh một cái cựu đầu xà chi nhánh hay hoặc là đi một chút vũ khí nguyên tử quốc gia cướp đoạt vũ khí nguyên tử vô cùng bận rộn nhưng cho dù là như vậy hoàn đạ cũng không cảm thấy trầm muộn cùng buồn chán bởi vì nàng vô cùng hưởng thụ cùng với thiên đạo lăng ở chung một chỗ thời gian hoàn đạ chúng ta phải đi bọn họ tới rồi cũng không lâu lắm thiên đạo lăng liền đi tới đổi một cái tân hôn xa hoàn đạ cạnh vừa nói a、ah, tốt đẹp nghe được lời của thiên đạo lăng trên mặt hoàn đạ thoáng qua một tia vẻ mặt thất vọng nàng biết thiên đạo lăng trong miệng chính bọn họ là người nào vậy thì là người của the a ạ vẫn chờ mặc dù nàng đã vận dụng tinh thần lực để cho người chung quanh xem nhẹ mình dáng ngoài của hai người nhưng theo dòi thiết bị là không biết nói láo hai người bọn họ xuất hiện tại theo dõi thiết bị ống kính xuống rất nhanh sẽ bị the hạ vẹn chờ người phát hiện nghĩ đến chờ một chút lại phải chiến đấu hoãn đã liền có chút tiếp nối nhìn một cái mình trong gương tiểu thư ta muốn ở chỗ này làm theo yêu cầu một cái áo cưới ngay tại hoãn đã chán nản nhìn lấy trong gương ăn mặc áo cưới chính mình thời điểm thiên đạo lăng âm thanh liền chuyển vào trong thai của nàng cái này làm cho nàng chợt quay đầu đi nhìn lấy thiên đạo lăng trong đôi mắt lưu động vẻ hưng phấn được thiên sinh không biết ngươi muốn định làm cái gì hiểu nghe được lời của thiên đạo lăng nhân viên tiệm lập tức dò hỏi mời các ngươi dựa theo bức tranh này mảnh nhỏ đi lên đặt làm giá tiền không phải là vấn đề thiên đạo lăng đem điện thoại di động của mình đưa lên nói được nhân viên tiệm gật đầu một cái nhận lấy điện thoại di động sau liền xoay người rời đi chuẩn bị đem hình ảnh gửi đi đến trong máy vi tính trời cái kia ao cưới tại nhân viên tiệm đi sau hoãn đã một mặt kinh ngạc vui mừng nhìn lấy thiên đạo lăng nhưng lại muốn nói lại tôi h nàng sợ hãi lấy được kết quả sẽ để cho mình thất vọng đó là đưa cho ngươi nhìn lấy hoãn đã cái kia một mặt quấn q u ý khuôn mặt nhỏ nhắn thiên đạo lăng liền đưa tay ra nhéo một cái mặt của nàng nói a c ả m ơn n g ư ơ i n g h Thiên Hoán e được Đạo đã câu của hâu trả trong trong mắt lời Lăng, lo lòng nháy b ị h ạ n h phúc bao t r ù m s a u đó trực tiếp ô mươi lấy trên lồng ngực chính của mốt Chương đàm phán thời gian lần nữa đi qua thời gian một tháng thiên đạo lăng cùng đoạn đã hai người tên có thể nói là vang dội thiên hạ cũng không quá đáng trừ united state s t r ở ra thế giới các quốc gia cũng gặp thiên đạo lăng cùng đoạn đã cướp cao tân khoa học kỹ thuật vũ khí nguyên tử các nước tổ chức thần bí căn cứ chỉ cần là có thứ tốt tồn tại địa phương đều sẽ có thiên đạo lăng cùng oán đạ qua lại qua bóng dáng đồng thời cũng để cho thiên đạo lăng siêu cấp bại hoại danh tiếng toa thật có thể nói toàn thế giới không có một người không biết thiên đạo lăng là ai ngày n à y hoàng hôn thiên đạo lăng cùng oán đạ đang l ặ n g lặng ngồi ở hai vai một cái trên bờ cắt nhìn lấy chân trời sắp muốn xuống biển chứng mới t r ờ i ngươi nói chúng ta một mực đều có thể như vậy thì tốt biết bao đầu tựa vào trên bả vai thiên đạo lăng oán đạ một vừa nhìn bãi biển cảnh sắc một bên nói tự pa di tiệm áo cưới ngày hôm đó oán đạ vô luận là thân hay hoặc là tâm đã hoàn toàn giao cho thiên đạo lăng trở thành t i ê n đạo lăng người yêu cho nên nàng phi thường hưởng thụ cùng t i ê n đạo lăng cùng nhau thời gian hoàn đạ cùng ta cùng rời đi đi đ ỗ n g nhiên t i ê n đạo lăng trong miệng liền phun ra một câu nói được nghe được lời của t i ê n đạo lăng hoàn đạ cũng không có hỏi cái gì đi nơi nào vấn đề mà là không hề nghĩ ngợi liền đáp ứng rồi trải qua khoảng thời gian này tiếp xúc sau nàng đã đoán được t i ê n đạo lăng không phải là cái thế giới này sự t ì n h cho nên tại s a u khi nghe lời nói của t i ê n đạo lăng cũng không cảm thấy kỳ quái nghe được hoàn đạ không hỏi thăm đi nơi nào t i ê n đạo lăng hơi nếch khỏe môi lên lên hơn hai tháng tới nay sống chung thiên đạo lăng cũng vô cùng thích cái này có chút đáng yêu nữ hải hô vừa lúc đó trên bầu trời chuyển tới một trận tiếng g rít liên miên trong mây trắng đ ỗ n g nhiên xuất hiện một cái to lớn bóng mở thật giống như bị thứ gì lao ra bọn họ tới rồi hoàn đạ cũng đã phát hiện bầu trời dị tượng nguyên bản trên mặt nụ cười ngọt ngào trong nháy mắt trở nên ông trầm hô nguyên bản bầu trời trong trẻo trong bầu trời một chiếc to lớn sắt thép chiến hạm sông phá giống như vách tường mây trắng lộ ra hùng vĩ mà rung động thân thuyền đó là cái gì ta tại trên tivi xem qua đó là the ạ vẹn chờ chiến hạm h nhanh lên một chút vỗ xuống tới ta muốn để cho đăng lên đến twitter trên đi nhanh đi xem ra đôi kia siêu cấp đại bại hoại đi tới nơi này tại trên bờ biển du ngoạn những thứ kia không biết c h â n tướng ăn dưa quần chúng cũng phát hiện trên bầu trời sắt thép chiến hạm r ồ i rít tỏ vẻ hiếu kỳ hiu hiu hiu mới hơn m ộ ư ơ i giá côn thức chiến đấu cơ mang theo âm bạo thanh theo trên chiến hạm bay ra sau đó đem toàn bộ bãi cắt bao vây tất cả nhân viên không quan hệ mời mau mau rời đi chiến đấu cơ trong phát ra một trận to lớn c ò i báo động nghe được thanh n m ăn dưa quần chúng lúc này hiểu được là chuyện gì xảy ra nguyên bản là vô cùng náo nhiệt bãi cắt nhất thời náo loạn tất cả mọi người cầm lấy n g ư ờ i đồ đạc của mình liền chạy bởi vì bọn họ biết nơi này rất có thể sẽ xảy ra chiến đấu khoảng thời gian này tới nay toàn thế giới các quốc gia súp cơ hệ dột môn đều cùng thiên đạo lăng cùng đoạn đạ cái này đối với cường đạo vợ chồng từng g i a o thủ đặc biệt là những thứ kia nắm giữ siêu công nghệ cao súp cơ hệ dột c à n g là như vậy bọn họ là thiên đạo lăng cướp đoạn h n g nhất tổn thất thảm trọng nhất người cho nên đối với thiên đạo lăng cùng đoán đạ là hết sức khó chịu tại này cổ khó chịu xuống mọi người liên hợp lại hợp thành cầu phòng vệ tổ chức mục đích của bọn họ chỉ có một đó chính là dẫn độ thiên đạo l ă n g cùng h o à n đạ để cho bọn họ đem cướp đoạt đi đ ồ vật trả lại chủ yếu nhất là hắn cướp đoạt đi những thứ kia vũ khí nguyên tử không ít cùng từng người quốc gia có lợi ích quan hệ s u ố tơ t hệ dột đều nhận được một cái mệnh lệnh đó chính là nhất định phải đem thiên đạo l ă n g cùng h o à n đạ đánh cắp vũ khí nguyên tử cầm về chờ trên bờ biển tất cả an dưa quần chúng đều rời đi sau một chiếc côn thức chiến đấu cơ đáp xuống lấy cảp n a mê jica cầm đầu the hạ vẹn trở liền đi ra chỉ thấy mỗi người bọn họ trên người đều mặc một bộ sắt thép khôi giáp có thể nói võ trang tờ răng hoạn đầu hàng đi a n mặc đội trưởng khôi giáp c ạ p bèn a mê gì ca liền nhìn lấy thiên đạo lăng bên cạnh đ o à n đã khuyên đọc đúng vậy h o à n đạ đầu hàng đi chúng ta có thể giống như kiểu trước đây sinh hoạt h o à n đạ ca ca quỷ sĩ vợ liền nhìn lấy h o à n đà nói sơ ti vờ ti éto ta sẽ không bỏ cho xuống h o à n đạ ôm lấy cánh tay của thiên đạo lăng lắc đầu nói đối với nàng mà nói cùng với thiên đạo lăng ở chung một chỗ là hạnh phúc nhất nàng không muốn lại trở lại bị người giam lòng thời gian đem vịt ra nghi ùm trả lại cho ta với lúc đó một cái toàn thân đều là màu đen có cái này báo đầu sắt thép khôi giáp liền lớn tiếng hướng về phía thiên đạo lăng hét trên người súng máy cùng cỡ nhỏ hỏa tiễn m á y bắn toàn bộ mở ra nhắm vào thiên đạo lăng để cho nguyên bản làm mười phân không khí khẩn trương trở nên kiếm b ả n n ộ trương đây không phải là đặc biệt t r a kéo điện hạ sao so với cái này ăn mặc bờ lách ăn thẻ khôi giáp c h i nhân phẫn nộ thiên đạo lăng liền lộ ra hết sức dễ dàng hắn biết cái này ăn mặc bờ lách ăn thẻ khôi giáp người chẳng qua là hắn chính là bờ lách ăn thẻ bất quá bây giờ bờ lách ăn thẻ đã sớm không còn là trước đây bờ lách ăn thẻ bởi vì bờ lách ăn thẻ quần áo đã bị thiên đạo l phải biết bờ lách ăn thẻ cái kia một bộ quần áo toàn bộ đều là do mạ và cứng rắn nhất vật chất một trong vịt dạng mì ủ n g chế tạo m à thành đối với loại cường đại này trang bị thiên đạo lăng là tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho nên tại hai tháng này cướp bóc trong cuộc sống hắn liền đem bờ lách ăn thẻ chiến y cướp đi dĩ nhiên đây không phải là làm bờ lách ăn thẻ như thế tức giận nguyên nhân để cho bờ lách ăn thẻ tức giận là thiên đạo lăng trừ cướp đoạt đi hắn chiến y bên ngoài còn nghĩ h ọ a cạn đ ã tất cả công nghệ cao kỹ thuật cùng với vịt dạng mì ùn đều cướp đoạt đi phải biết t ọ cạn đạ sở dĩ có thể trở thành châu phi cường quốc trở t hiện à n h t cái tại h ế tất cả vị dạ nghỉ n ùn đều bị thiên đạo lăng cướp đặt đi cũng thì đồng nghĩa với đem vạ cạn đạ mạch sống chặt đứt rơi để cho hắn cái này vạ cạn đạ quốc vương như thế nào không tức giận dẫn đây điên hạ không nên khinh cử vọng động nhớ kỹ chúng ta không phải là để chiến đấu chúng ta là tới khuyên nói ở bên cạnh sở tắc nhìn thấy b ợ lách bắn thẹ đem tất cả vũ khí đều mở ra nhất thời khẩn trương ngăn cản nói h ừ nghe được lời của sở tắc b ợ lách bắn thẹ liên l ệ n h rên một tiếng hắn cũng biết lần này mục đích tới nơi này không phải là chiến đấu mà là đàm phán ngắn ngủi này hai tháng bọn họ những người này cùng thiên đạo lang giao thủ qua không dưới ba mươi lần có thể nói mỗi ngày đều đang chiến đấu cũng không quá đáng chỉ bất quá mỗi một lần chiến đấu đều là lấy bọn họ thất bại chấm dứt c chương bốn trăm sáu mươi hai súp tơ hẹ r ộ t đại chiến lần này bọn họ mặc dù võ trang đầy đủ trên người của mỗi một người đều mặc một bộ sở tặc vì bọn họ lượn thân làm theo yêu cầu sắt thép khôi giáp nhưng bọn hắn mặt đối với thiên đạo lăng vẫn không có chiến thắng lòng tin của bọn hắn bởi vì tại ngắn ngủi này hai tháng bọn họ những người này đã cùng thiên đạo lăng giao thủ qua không dưới ba mươi lần có thể nói mỗi ngày đều đang chiến đấu cũng không quá đáng chỉ bất qua mỗi một lần chiến đấu đều là lấy bọn họ thảm bại t r chấm dứt thiên đạo lăng niệm động lực cùng đoạn đã tinh thần lực cùng nhau vận dụng chu vi bên trong mấy trăm mét đều là lĩnh vực của bọn hắn trừ phi là dùng đại đương lượng bom nguyên tử chờ chiến lược tính vũ khí đi đối phó thiên đạo bằng không rất khó đối với hai người bọn họ tạo thành tổn thương gần hai tháng để cho bọn họ rõ ràng nhận thức được một điểm này cái này cũng là vì cái gì bọn họ hôm nay là tới đàm phán mà không phải là để chiến đấu nguyên nhân đàm phán chúng ta không có gì để nói nghe sở tạc nói chuyện của bọn họ thiên đạo lăng vẻ mặt lạnh nhạt nói bởi vì tại ngày hôm qua hắn cũng đã hoàn thành cái thế giới này tất cả nhiệm vụ chính tuyến nếu không phải vì cùng b ọ n đã đợi một ngày cũng hỏi tham ý kiến của nàng hắn đã sớm lựa chọn trở về cho nên đúng như hắn thật sự nói như vậy cũng không cần thiết tiến hành đàm phán gì thiên đạo lăng mặc dù ta không biết ngươi là người nào nhưng ngươi thực sự cho là bản thân một người có thể đối phó người của toàn thế giới sao phải biết ngươi bây giờ nhưng là toàn cầu tội phạm bị truy nã nghe được lời của thiên đạo lăng sợ tắc liền mở miệng nói trong giọng nói mang theo một tia uy hiếp đối với thiên đạo lăng cái này không biết từ nơi đó nhô ra ra hỏa sợ tặc là vô cùng khổ não bởi vì tại trước đây không lâu thiên đạo lăng đối với hắn cũng tiến hành cướp bóc trực tiếp lợi dụng internet đưa hắn tất cả khoa học kỹ thuật tài liệu đều có đi để cho hắn cái này tự nhận là thiên tài tồn tại hết sức khó chịu toàn cầu tội phạm bị truy nã Ta không thèm để ý thiên đạo lăng nhún vai một cái nói đúng như thiên đạo lăng thật sự nói như vậy toàn cầu tội phạm bị truy nã cái thân phận này với hắn mà nói hoàn toàn cũng không phải là phiền phái gì nắm giữ ảo thuật năng lực chính hắn có thể để cho người khác xem nhẹ mình giống như mới vừa hắn cùng bạn đã hai cái này nổi tiếng toàn cầu tội phạm bị truy nã khủng bố phân tử tại bãi biển ngắm phong cảnh t r u n g quanh những thứ kia không biết chân tướng ăn dưa quần chúng chính ở chỗ này vui sướng bơi lội hoàn toàn liền không phát hiện được sự hiện hữu của bọn hắn hơn nữa còn có một chút chính là cái thế giới này không phải là thiên đạo lăng nguyên bản thế giới hắn rất nhanh liền sẽ rời đi cái này cái gọi là toàn cầu tội phạm bị truy nã thân phận liền càng lộ ra không quan trọng ngươi nhìn thấy thiên đạo lăng không thèm để ý chút nào bộ dáng sợ tặc liền vô cùng buồn b ự c nếu như không phải là thiên đạo lăng cùng mình có chút đụng c h ạ m hắn thực sự rất không muốn đi q u ấ y nhau đi vào động thủ đi nói với hắn như thế nhiều làm gì ta không tin tưởng chúng ta hôm nay nhiều người như vậy vẫn không thể đánh bại bọn họ ở một bên một chút những quốc gia khác s u ố t tơ hẹ d ộ t đã vô cùng thiếu kiên nhẫn rồi bọn họ hôm nay có thể nói là võ trang đầy đủ bọn họ không tin còn không đối phó được thiên đạo lăng cùng bạn đã hai người không biết tự lượng sức mình nghe được tên kia không biết tên quốc gia súp tơ hẹn rột mà nói thiên đạo lăng khinh thường lắc đầu nếu như là tại mạ vẹo mạn gạ thế giới thiên đạo lăng thực lực khả năng chỉ tính là bình thường nhưng bây giờ là so với mạ vẹo mạn gạ thế giới phải yếu hơn không biết bao nhiêu lần thế giới mạ vác xì nợ mạ tí thiên đạo lăng thực lực ở chỗ này có thể nói là đứng đầu tồn tại hắn hoàn toàn liền không e ngại bọn họ nhiều người hơn nữa cũng là tại đưa đồ ăn đáng ghét tên kia súp tơ hẹn rột nghe được thiên đạo lăng cái kia khinh thường ngữ ký trong lòng vô cùng tức giận bất quá hắn cũng không dám động thủ bởi vì hắn vô cùng rõ ràng thiên đạo lăng cường đại sẽ không tùy tiện đi lên chịu chết ba ta là phân cắt tuyến bốn vừa lúc đó một đài trôi lơ lửng ở trên trời chiến đấu cơ phía dưới gặt lỉnh súng máy xoay tròn mấy trăm viên đạn trong nháy mắt hóa thành giọt mưa hướng trên bãi c á t thiên đạo lăng cùng bạn đã bắn tới lộc c ố c cộc viên đạn đánh rơi tại trên bờ cát nhấc lên một trận báo cát cắt đùi đầy trời trực tiếp đem thiên đạo lăng cùng bạn đã thân ảnh của hai người chìm không có những thứ kia ngô si đứng ở đối diện thiên đạo lăng sợ tặc đám người nhìn thấy loại tình huống này trên mặt nhất thời cả kinh coi như dẫn đầu bọn họ cũng không có truyền đạt mệnh lệnh công kích hiện tại trước kia chiến cơ đ ô n g nhiên phát động tấn công nhất định là bị phía sau một ít quốc gia thế lực mệnh lệnh để cho bọn họ những người này khai chiến nguyên bản bọn họ tới nơi này liền không quá muốn cùng thiên đạo lăng chiến đấu bây giờ bị làm thành như vậy cho dù bọn họ lại không muốn cùng thiên đạo lăng chiến đấu cũng nhất định phải chiến đấu cái này làm cho sở t ạ c hết sức tức giận đúng tại sở t ạ c đám người vì một ít đại quốc hành vi mà cảm thấy tức giận thời điểm một đạo khe kêu âm thanh liền từ cắt đùi bên trong truyền ra nguyên bản bay múa đầy trời cắt bụi cùng với một chút khoảng cách hơi gần súp u cơ hệ rột trong nháy mắt này bị một cổ năng lượng màu đỏ văng ra hoạn đã xuất thủ hiu tại cắt bụi tản đi trong nháy mắt một cái màu đen hỏa long theo trên mặt đất n ổ lên sau đó ở trên trời những thứ kia côn thức chiến đấu cơ bên cạnh sẽ qua vành vành vành tất cả chiến đấu cơ trong nháy mắt nổ tung màu đỏ ánh lửa đem toàn bộ bãi cắt chiếu ánh sáng súp cơ hệ rột đại chiến kéo ra màn tre tất cả mọi người chuẩn bị chiến đấu nhìn thấy loại tình huống này sở tặc cùng sở ti vở không thể không đối với những người còn lại hạ lệnh công kích bọn họ biết không đánh không được nghe được sở tặc đám người mệnh lệnh tất cả s u ố t hấp tơ hẹn rột cũng d ố i d í t cầm ra bản thân bản lĩnh xuất chúng đi đối phó trước mặt thiên đạo lăng cùng bạn đã hai người vành vành vành viên đạn h ỏ a tiễn h ỏ a diễm nước chảy đủ loại đủ kiểu công kích tại hai cái này không biết tên trên bờ cắt bay lượn đồng thời đưa tới tất cả lớn nhỏ nổ tung đem nguyên bản xinh đẹp bãi cắt biến thành một cái chiến trường thiên đạo lăng cùng bạn đã hai người lưng tựa lưng đứng trúng một chỗ hai tay không ngừng mà cơ múa ngọn lửa màu đen vô hình nghiệm động lực cùng với màu đỏ tinh thần năng lượng tại hai người dưới sự thao túng ngăn cản súp tơ hẹn giột môn công kích và làm ra tương ứng phản kích thiên đạo lăng cùng oán đ ạ cũng không có hạ thủ lưu t ì n h nếu bọn họ dám t r e o chọc hai người mình như thế bọn họ chết cũng chỉ có thể trách chính bọn hắn muốn chết lần lượt súp tơ hẹn giột chết ở thiên đạo lăng ngọn lửa màu đen cùng oán đ ạ màu đỏ tinh thần năng lượng bên dưới ngắn ngắn không đến mấy phút liền có hơn mười tên súp tơ hẹn giột bị thương cùng tử vong tình cảnh hết sức thảm thiết dĩ nhiên đối với, với một chút người quen biết thiên đạo lăng cùng Như luyện thân quyết. một đạo tiếng nổ cực lớn lên người báo thù hàng không mẫu hạ một cái xoắn úc máy thúc đẩy phát sinh nổ tung chiến hạm khổng lồ chậm rãi rơi xuống đến trên mặt biển trong nháy mắt chia năm xẻ bảy theo người báo thù hàng không mẫu h ạ n rơi tan trên bờ biển kéo dài hơn nửa canh giờ kết thúc chiến đấu nguyên bản náo nhiệt bãi biển cũng chỉ còn lại có hai cái đứng ở nơi đó chính là thiên đạo lăng cùng đoạn đạ về phần những người khác thương thương chết chết thiên đạo lăng người rốt cuộc muốn thế nào tại sao phải làm như vậy mặt nạ hủy diệt trên người khôi giác hoàn toàn mất đi động lực sợ tặc nằm trên đất nhìn lấy thiên đạo lăng hỏi chung quanh những thứ kia nằm dưới đất người bị thương cùng thi thể để cho hắn cái này ý r ồ n mãn thể sắc và tinh thần mệt mỏi đồng thời vô cùng thương tiếc cái vấn đề này hẳn là hỏi tự các ngươi nguyên bản ta ngày hôm nay liền định cùng đoán đ ạ rời đi cái thế giới này là các ngươi đem sự tính phát triển thành cái bộ dáng này thiên đạo lăng lạnh nhạt nói hắn không có tính toán làm cái gì giải thích nói xong sau thiên đạo lăng liền trực tiếp lựa chọn trở về thiên đường nguyên tội một đạo trói mắt chùm k i a sáng rơi xuống trong nháy mắt đem thiên đạo lăng cùng h o ạ n đạ hai người bao phủ lại sau đó thân ảnh của hai người liền biến mất ở sở tặc đám người trước mặt cái này nhìn lấy thiên đạo lăng cùng bóng người của h o ạ n đã biến mất sở tặc cặp mắt t r ò n tròn hắn bị một màn trước mắt kinh sợ rồi hắn không nghĩ tới thiên đạo lăng thực sự liền như vậy rời đi rồi bên trong thiên đường nguyên tội bóng người của thiên đạo lăng liền xuất hiện tại trong đó hắn đã về tới bên trong thiên đường nguyên tội về phân đoạn đạt h ì bị hắn đưa đến thế giới thay mặt kỳ nghỉ đâu vào đấy chực chực chực không nghĩ tới ngươi sẽ thu sở cắt l ệ h o ạ n h nhìn dáng dấp ngươi là dự định mở thủy tinh cung rồi dô k ẹ một mặt lấy làm kỳ nhìn lấy thiên đạo lăng nói thiên đạo lăng liếc rổ kẹ một cái không có nhiều để ý tới hắn mà là kiểm tra chính mình còn thừa lại linh hồn điểm cùng với từng trải thế giới the ạ vẹn trở sau hối đoái hệ thống mới tăng thêm đồ vật trải qua song phụ liên thế giới sau linh hồn của thiên đạo lăng điểm tăng lên hơn tám triệu điểm để cho linh hồn của thiên đạo lăng điểm số lượng đột phá đến hai chục triệu không sai biệt lắm tăng lên gấp đôi cái này để cho tâm tình của hắn khá vô cùng ít nhất hắn ở bên trong the ạ vẹn trở gặp phải nguy hiểm là đáng giá tra xét xong linh hồn điểm sau thiên đạo lăng liền nhìn một chút hối đoái hệ thống mới tăng thêm đồ vật toàn bộ đều là trong thế giới mạ v ậ t xì nở mạ t i c h xuất hiện qua hát khoa học kỹ thuật ma pháp cùng đạo cụ một vừa xuất hiện tại hối đoái hàng trong ngoài siêu cấp chiến sĩ huyết thanh cải tạo cơ thể người tăng cường khắp mọi mặt thân thể tố chất hối đoái yêu cầu hai triệu điểm linh hồn điểm ít chỉ bị tài liệu có thể cải tạo cơ thể người để cho đạt được siêu tốc hồi phục cùng với họa diễm năng lực gìn vi rút khoa học kỹ thuật tài liệu hối đ o i yêu cầu năm trăm nghìn điểm linh hồn điểm hạt tim tài liệu nhưng để cho vật thể phóng đại xúc tiểu hạt khoa học kỹ thuật hối đoái yêu cầu năm trăm nghìn điểm linh hồn điểm vít i a n ị ủ n xuất xứ từ mạ vẻo vũ trụ thế giới kim loại phi thường cứng rắn mỗi kg hối đoái yêu cầu một trăm nghìn điểm linh hồn điểm không gian bảo thạch thế giới mạ vẻo vô hạn bảo thạch trong một viên ẩn chứa một cái vũ trụ năng lượng vô cùng vô t ậ n hối đoái yêu cầu mười triệu điểm linh hồn điểm thực tế bảo thạch người thông qua chúng nó có thể thực hiện bất kỳ m ậ tưởng hết thẻ khoa học quy tắc cùng quy luật tự nhiên ở trước mặt của nó đều không có chút ý nghĩa nào hối đoái yêu cầu mười triệu điểm linh hồn điểm nhìn lấy những tài liệu này cùng đạo cụ thiên đạo lăng không hề nghĩ ngợi liền đem tất cả chính mình yêu cầu khoa học kỹ thuật tài liệu đổi hoán đổi thoáng cái hao tốn hắn hơn năm trăm vạn điểm linh hồn điểm xài tiền như nước bất quá hắn cũng tương h tiếc đây là có giá trị hối đoái xong tài liệu sau thiên đạo lăng liền tối lui ra hối đoái hệ thống đối với những thứ khác những thứ kia đạo cụ hắn cũng không có lựa chọn đi hối đoái bởi vì hắn còn có một việc tình muốn xác nhận chỉ có xác nhận chuyện kia sau hắn mới quyết định có hay không hối đoái những thứ này hay hoặc là nói trực tiếp sáng tạo ra một bộ phim cùng phim truyền hình như thế thiên đường nguyên tội thế giới nhiệm vụ sẽ có hay không có thay đổi hay hoặc là mới tăng thêm những thế giới này thiên đạo lăng nhìn lấy rổ kẹ d o hỏi người rốt cuộc phát hiện cái vấn đề này nghe được lời của thiên đạo lăng rổ kẹ nhất thời lộ ra một cái nụ cười quỳ dị thực sự có thể bất kỳ biến hóa nào đều có thể nhìn lấy rổ kẹ nụ cười thiên đạo lăng liền hỏi ngược lại vâng bất kỳ biến hóa nào đều có thể ta không nghĩ tới ngươi nhanh như vậy liền phát hiện phải biết chuyện này có người cứu dôi đến chết chức cũng sẽ không phát hiện cái vấn đề này dỗ kẻ gật đầu một cái nói ta hiểu được lấy được câu trả lời của dỗ k ẹ trên mặt thiên đạo lăng liền nợ nụ cười hắn đã biết chính mình muốn biết sự tình rồi h ắ c h ắ c ta phi thường mong đợi ngươi b ư ớ c kế tiếp động tác nhìn lấy mặt lộ nụ cười thiên đạo lăng trong mắt của dỗ k ẹ lóe lên tò mò ánh sáng đúng như hắn thật sự nói như vậy hắn phi thường muốn biết thiên đạo lăng tại biết cái tình huống này sau muốn làm gì thiên đạo lăng cùng dỗ k ẹ tiếp tục nói chuyện với nhau một phen sau hắn rời đi thiên đường nguyên tội đi đến t h e y mặt kỳ n h ĩ a thế giới số hai c h u ẩ gạy ạ sự tình xử lý như thế nào thiên đạo lăng lấy điện thoại di động ra dò hỏi phụ thân đại nhân tất cả công tác chuẩn bị đều đã chuẩn bị xong ngươi có thể đi tra nhìn một chút tiến độ nghe được vấn đề của thiên đạo lăng gài ạ phải trả lời nói rất tốt thiên đạo lăng gật đầu một cái thiên đạo lăng cái gọi là kế hoạch vô cùng đơn giản đó chính là đ ó n g phim hắn muốn chụp một bộ thuộc về chính mình điện ảnh về phần điện ảnh đích danh xương chính là vạn vật luyện thân quyết là một bộ căn cứ hắn đi qua viết một bộ điện ảnh khi làm ra quyết định này thời điểm hắn liền hỏi tham quan rộ kệ chính mình quay chụp điện ảnh tại quay chụp x o n g sau có được hay không ở bên trong thiên đường nguyên tội tiến vào đáp án dĩ nhiên là có thể này mới khiến hắn quyết định quay chụp điện ảnh dĩ nhiên cũng không phải là nhất định phải quay chụp điện ảnh hắn có thể trực tiếp tiến vào chỉ bất quá muốn đi vào những thứ kia có thể làm cho thiên đạo lăng đạt được lực lượng cường đại hối đoái giá cả vô cùng đắt tiền tiện nghi nhất đều cần một trăm triệu linh hồn điểm mới có thể đi vào là một cái cấp ép thế giới điện ảnh hay hoặc là phim truyền hình thế giới tiến vào giá cả gấp trăm lần hơn nữa tiến vào bên trong mỗi một ngày đều cần phải hao phí mười triệu điểm linh hồn điểm cũng không phải là thiên đạo lăng có thể thanh toán v ề phần cái này hối đoái giá tiền là cái gì như thế đắt tiền d ù kẹ không có nói cho thiên đạo lăng chỉ nói là thiên đạo lăng sau đó sẽ biết chương bốn trăm sáu mươi bốn công ty khoa học kỹ thuật nguyên tội đông xem thành phố một tòa được đặt tên là công ty khoa học kỹ thuật nguyên tội cao ú c bên ngoài đậu rất nhiều nhà xe ngay sau đó lần lượt m i n h tinh lần lượt lần lượt tiến vào cái này tòa trong cao ú c lão ca ngươi nói đây rốt cuộc là chụp cái gì đ i ệ ảnh lại có thể như vậy đốt tiền ngợi như vậy nhiều minh tinh tại cao ú c cách đó không xa cách đó không xa một tên mới vừa vào nghề phóng viên giải trí liền hướng về phía bên cạnh lão tiền bối dò hỏi ta cũng không biết phóng viên tiền bối lắc đầu một cái các ngươi cũng không biết ta ta nghe nói công ty khoa học kỹ thuật nguyên tội lần này bỏ ra rất lớn vốn liếng ít nhất hoa một tỷ mỹ đao quay chụp điện ảnh ta còn nghe nói lần này quay chụp là chuẩn bị dùng mới nhất giả tưởng thực tế khoa học kỹ thuật quay chụp phi thường treo bộ dáng tại đông đảo phóng viên nghị luận âm ỉ thời điểm công ty khoa học kỹ thuật nguyên tội một cái trong lễ đường hoa hạ lao đại ca hoa hạ bốn tiểu hoa đán một đường minh tinh hạng hai minh tinh chờ đông đảo danh tiếng mỗi người không giống nhau minh tinh tể tụ một đường chỉ bất quá những minh tinh này cùng bên ngoài những phóng viên kia không sai biệt lắm đã cùng lần này quay chụp điện ảnh sự tỉnh vô cùng hiếu kỳ nhất p h ngươi nói cái này công ty khoa học kỹ thuật nguyên tội rốt cuộc muốn chụp cái gì điện ảnh. lại có thể mời nhiều người như vậy ngồi ở lễ đường hàng trước dương mật nhìn lấy bạn tốt của mình lưu nhất phi d o hỏi các nàng hôm nay là được thỉnh mời qua tới tham gia một bộ phim thử kính không biết lưu nhất phi lắc đầu một cái nàng cũng không biết đây là cái tình huống gì mặc dù không biết cụ thể là quay chụp cái gì điện ảnh nhưng coi như một nhà nổi tiếng toàn thế giới công ty quay chụp điện ảnh nàng vẫn là vô cùng hiếu kỳ công ty khoa học kỹ thuật nguyên tội đây là một nhà phi thường c h u y ể n kỳ công ty tại ngắn ngủn thời gian một tháng trung thành làm một nhà có thể sánh bằng mạnh cờ dâu xót hơi mềm công ty bởi giới vì nó sáng toàn công cũng tạo thế thuật ty khoa ra là học chỉ kỹ đồng a giai n nghiên đoạn nhân phần g sống cứu tuệ đ tạo trí tố mềm, thời cũng có tin tức s ư n g công ty này cùng hoa hạ nhà nước tiến hành hợp tác nghiên cứu một chút công nghệ cao là một nhà bỗng nhiên quật khởi thần bí công ty hiện tại công ty thần bí này muốn quay t r ụ n điện ảnh hơn nữa còn là muốn sử dụng mới nhất giả tưởng thực tế khoa học kỹ thuật làm cho các nàng càng thêm rất hiếu kỳ trừ những thứ này ra nhân tố trở ra nguồn gốc tội lỗi công ty cho ra tiền đóng phim cũng hết sức hào khí là bọn họ bình thường tiền đóng phim gấp đôi có tiền không kiếm là ngu si vô luận bộ phim này vỗ lại nát đối với các nàng mà nói đều là ổ chám ngay tại các nàng những minh tinh này thảo luận lần này điện ảnh sự tình thời điểm một g á i ăn mặc đồng phục tuổi tác nhìn qua chỉ có mười bảy mười tám tuổi mỹ lệ thiếu nữ liền đi tới lễ đường trên võ đài tại tên thiếu nữ này đi lúc tiến b à o tại chỗ tất cả minh tinh sự chú ý đều thả ở trên người nàng không có một người bởi vì người thiếu nữ này trẻ tuổi mà xem thường nàng http c h ọ e đủ ạ toy ne t bọn họ đều biết rõ tiểu cô nương này địa vị và giá trị bản thân so với bọn hắn nơi này tất cả mọi người cộng lại cao hơn Bởi vì nàng chính nguồn là gốc qua qua tại lỗi giám công đốc, tổng ty hàn ý linh tiếng lần này m người môn Hàn Linh, nghĩ thân phận đang ngồi i Ý ta ta, nói rơi xuống trong nháy mắt tất cả trên điện thoại di động liền vang lên một trận tiếng trung ngay sau đó bọn họ liền phát hiện điện thoại di động của mình trong nhiều hơn một cái văn bản cái này chính là các ngươi kịch bản mời các ngươi tại hôm nay trong thời gian cha nhìn một chút ngày mai đem chính thức bắt đầu làm phim đang lúc mọi người nhận được kịch bản sau hàn ý linh liền mở miệng nói cái gì nhanh như vậy đây không phải là thử kính sao nghe được lời của hàn ý linh trên mặt mọi người đều lộ ra ngạc nhiên vẻ mặt bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới quay t r ụ biết cái này sao đổi u phải biết bọn họ hôm nay chẳng qua là tới thử kính cũng biết tình huống cũng không có đáp ứng quay t r ụ có một việc ta muốn nói rõ một chút lần này quay tr ụ nhìn lấy nghị luận ở mỹ các diễn viên hàn ý linh liền mở miệng nói h một trận hít một hơi lãnh khí tiếng vang lên bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới hàn ý linh sẽ như vậy nói chỉ cần là tới tham gia thử kính người đều trực tiếp tham dự lần này điện ảnh quay chụp phải biết tại chỗ diễn viên ít nói cũng có hơn ba trăm n g ư ờ i hơn nữa toàn bộ đều là tuyến ba trở lên minh tinh tiền đóng phim ít nhất cũng phải mấy mươi vạn chớ đừng nói chi là trong đó còn bao gồm một chút hoa hạ cao cấp nhất minh tinh bọn họ tiền đóng phim cũng phải mấy triệu mỹ đao tất cả mọi người tiền đóng phim cộng lại đều có thể so sánh được với trên một bộ bán nhiều điện ảnh hiện tại lại còn nói tất cả mọi người đều là tham gia một lần này quay trụ mọi người ở đây chân chính biết được công ty khoa học kỹ thuật nguyên tội tiền muôn bạc biển nếu như có vấn đề gì các ngươi có thể thông qua tợ rộ mẹ tợ giật hỏi tham tin tức liên quan chỉ cần hôm nay mười hai giờ khuya trước đem quyết định của các ngươi cho chúng ta biết là được rồi hàn ý linh không để ý đến những minh tinh này khiếp sợ trực tiếp đem chính mình phải nói sự tình nói ra nói xong sau liền trực tiếp rời đi cũng không để ý những minh tinh kia là phản ứng gì thông báo xong minh tinh hàn ý linh liền đi tới công ty khoa học kỹ thuật nguyên tội mái nhà văn phòng khi nàng đi vào phòng làm việc thời điểm liền thấy một người đang đứng ở phòng làm việc rơi xuống đất thủy tinh nhìn đáng trước cảnh s á t bên ngoài thiên đại ca nhìn thấy người này hàn ý linh cái con kia đối với người ngoài phơi bậy lạnh lùng vẻ mặt nhất thời giống như băng sơn như vậy hòa tan người tươi g i ó i đi tới bên cạnh tiểu linh cuộc sống như vậy thói quen sao nếu như có cái gì không vui nói ngay thiên đạo lăng cười híp mắt nhìn lấy hàn ý linh dò hỏi thiên đạo lăng khi tiến vào thế giới the hạ vẹn trở trước hắn liền để gạ trợ giúp hàn ý linh thành lập một nhà khoa học kỹ thuật công ty cũng để cho hàn ý linh trở thành công ty này tổng giám đốc dĩ nhiên trên thực tế không có bao nhiêu sự tình yêu cầu hàn ý linh xử lý phần lớn sự tình gạ sẽ xử lý tốt nàng chỉ cần phải đi chấp hành gạ thiết lập sẵn kế hoạch là được rồi rất tốt không có chuyện gì không vui nghe được vấn đề của thiên đạo lăng hàn ý linh liền lộ ra một cái nụ cười ngọt ngào từ khi gặp phải thiên đạo lăng sau cuộc sống của nàng liền phát sinh biến hóa lớn bất quá đây đều là tốt thay đổi đối với cái này nàng không có cái gì không vui vậy thì tốt ngày mai ngươi liền để những minh tính kia dựa theo kế hoạch quay phim tại hư lễ thực tế thương khố bên trong tiến hành quay trụng h e được lời của hàn ý linh thiên đạo lăng liền xoa xoa đầu nhỏ của nàng để cho hàn ý linh cười càng vui vẻ hơn chương 465, giả tưởng thực tế sáng ngày thứ hai công ty khoa học kỹ thuật nguyên tội trong lễ đường tối ngày hôm qua đã đồng ý tham dự quay t r ụ n các minh tinh rối rít đi tới nơi này nhất phỉ ngươi nói thế nào giả tưởng thực tế khoa học kỹ thuật là thật sao tại lễ đường chỗ ngồi hàng trước dư mật tò mò nhìn lưu nhất phỉ dò hỏi khả năng đi phải biết cái này công ty khoa học kỹ thuật nguyên tội liền tợ rỗ mẹ tợ d ậ t loại này trí tuệ nhân tạo chỉnh tự đều có thể chế tạo ra khoa học kỹ thuật của bọn họ hẳn là cao vô cùng hơn nữa bọn họ dám nói thế với nhất định là có ngọn nguồn của bọn họ khí lưu nhất phỉ suy nghĩ một chút sau trả lời mặc dù các nàng tại tối ngày hôm qua đã thông qua tợ rộ mẹ tờ giật đại khái biết một chút lần này quay chụp tình huống nhưng như cũ có thật nhiều không rõ bạch địa phương tỉ như lần này quay chụp vô cùng kỳ quái hoàn toàn liền không giống như trước quay chụp điện ảnh cùng phim truyền hình như thế chuẩn bị thêm vẹn vẹn yêu cầu cá nhân qua tới là được rồi các vị ta nghĩ các ngươi đã chuẩn bị xong xin theo chúng ta đến đây đi các ngươi tiếp theo đem thấy được tương lai điện ảnh kỹ thuật đang lúc mọi người nghị luận â m ĩ thời điểm bóng người của hàn ý linh xuất hiện lần nữa tại lễ đường chủ trì trên đài cũng nói hàn ý linh nói xong sau Một đây á m công khoa là chúng u ta công ty mới nhất chế tạo ra giả tưởng thực tế thương khố lần này quay chụp điện hành chính là dựa vào những thứ này máy móc để hoàn thành tại chỗ có minh tinh đi tới tương ứng máy móc trước mặt sau hàn ý linh liền mở miệng nói cái này không có nguy hiểm chứ nhìn lên trước mặt quả cầu máy móc bọn họ liền có chút lo lắng phải biết đây chính là không biết tân khoa kỹ năng ai biết có thể hay không có nguy hiểm gì yên tâm được những thứ này máy móc toàn bộ đều đã lấy được quốc gia an toàn chứng nhận hơn nữa nhân viên làm việc của chúng ta cũng điều chỉnh thử mấy trăm lần tuyệt đối sẽ không có nguy hiểm nếu như xảy ra vấn đề gì chúng ta công ty khoa học kỹ thuật nguyên tội sẽ phụ trách hàn ý linh nhìn ra được bọn họ những người này băn khoăn nhất thời giải thích đúng như hàn ý linh thật sự nói như vậy những thứ này máy móc đã đã lấy được hoa hạ an toàn chứng nhận công ty khoa học kỹ thuật nguyên tội mới vừa thiết lập thời điểm liền chịu đến hoa hạ nhà nước cùng với đông đảo thế lực chú ý lúc mới bắt đầu những thế lực này cũng muốn đem công ty khoa học kỹ thuật nguyên tội nuốt chọn phải biết chỉ cần tợ rộ mẹ t ờ giật cái này trí tuệ nhân tạo phần mềm sotozer cũng đã có để cho công ty khoa học kỹ thuật nguyên tội trở thành thế giới buổi sáng giàu có nhất công ty tiềm lực hiện tại lại xuất hiện giả tưởng thực tế khoa học kỹ thuật những thứ kia tập đoàn thực lực càng là giống như nhìn thấy một tảng mỡ dày nghị muốn đem nó biến thành chính mình chẳng qua là mỗi khi những thế lực này ra tay thời điểm bọn họ liền phát hiện mình phải đối mặt không phải là dê béo mà là một cái át l o n g tỷ như một chút cao cấp tập đoàn muốn thông qua h uy hiếp tới để cho công ty khoa học kỹ thuật nguyên tội giao ra trí tuệ nhân tạo c h ỉ n h tự tài liệu cùng với giả tưởng thực tế khoa học kỹ thuật tài liệu bọn họ liền phát hiện mình công ty đủ loại tài liệu bí mật sẽ xuất hiện ở trên internet giống như tiếp theo quý độ kế hoạch mới n h ấ t nghiên cứu các loại đồ vật các loại hơn nữa những tài liệu này không phải là cái gì một mặt tài liệu mà là phi thường tưởng tận tài liệu trừ cái đó ra chỉ cần thuộc về bọn họ thế lực người sẽ gặp phải đủ loại kỳ kỳ quái quái phiền t o á i giống như điện thoại di động nổ tung khoản tại i gửi thiện tiêu ề n ngân hàng toàn bộ quên đến tổ chức tử thiện v. V. Để cho bọn n g ở chức cho họ tổ tử bộ đầu để v.v. nguồn gốc tội lỗi khoa học kỹ thuật mới vừa thiết lập thời điểm l i ề n có một tên quan chức muốn lấy cực nhỏ tiền tài nhập cổ trở thành công ty khoa học kỹ thuật nguyên tội đại cổ đông kết quả chính là ở trên internet xuất hiện rất rất nhiều hắn thật sự đã làm chuyện xấu tham ô cái gì hơn nữa những tin tình báo này hoàn toàn không cách nào xóa bỏ công ty khoa học kỹ thuật nguyên tội còn đối với các nước công bố một phần loại mới chiến đấu cơ bộ phận tài liệu cũng thanh minh có thể bán ra hoàn chỉnh tài liệu nhìn thấy phần tài liệu này và thanh minh tất cả thế lực đều biết công ty khoa học kỹ thuật nguyên tội không làm mình có thể t r e o chọc tồn tại trí tuệ nhân tạo c h í n h tự giả tưởng thực tế khoa học kỹ thuật lại cộng thêm loại mới chiến đấu cơ tài liệu mọi người cũng không tin đây chính là công ty khoa học kỹ thuật nguyên tội nắm giữ toàn bộ khoa học kỹ thuật nó khẳng định còn có càng nhiều hơn công nghệ cao đặc biệt là hoa hạ bên này đại trưởng lao đã hạ xuống một cái mệnh lệnh bắt buộc đó chính là tuyệt đối không thể để cho công ty khoa học kỹ thuật nguyên tội rời đi hoa hạ ai bảo công ty khoa học kỹ thuật nguyên tội rời đi chính là hoa hạ tội nhân ba ta là phân cắt tuyến bốn nghe được hàn ý linh sau khi giải thích những minh tinh kia tại nhân viên làm việc dưới sự giúp đỡ tiến vào giả tưởng thực tế thương khố bên trong chờ thương khố cửa đóng lại trong n a y mắt bọn họ liền phát hiện mình đã tới một cái to lớn trên bình đài hơn nữa thông qua cảnh sát chung quanh có thể nhìn ra được đây là một t o à núi lớn đây chính là giả tưởng thực tế khoa học kỹ thuật sao nhìn chung quanh một chút cảnh sát sau lưu nhất phỉ một mặt ngạc nhiên hướng về phía bên cạnh đồng dạng ngạc nhiên dương mật nói tốt chân thật cảm giác dương mật gật đầu một cái đồng thời méo một cái tay của mình nàng có thể cảm giác được một cách rõ ràng đau đớn các vị đây chính là giả tưởng thực tế khoa học kỹ thuật cũng là tương lai trò chơi cùng với điện ảnh tốt nhất quan sát hình thức đang lúc mọi người là giả nghĩ thực tế khoa học kỹ thuật mà cảm thấy khiếp sợ thời điểm hàn ý linh âm thanh liền chuyển vào trong thai của mọi người chỉ thấy sau lưng của hàn ý linh mọc ra một đôi cánh trắng như tuyết dường như thiên sứ đang lúc mọi người còn đang vì hàn ý linh phi hành mà kinh ngạc thời điểm các nàng những người này phía sau cũng xuất hiện một đôi cánh vỗ cánh một cái toàn bộ người đều lơ lửng trọng lực khinh phong đủ loại đủ kiểu cảm giác đều hết sức chân thật hơn nữa bọn họ còn có thể khống chế phi hành phương hướng cùng tốc độ cái này làm cho các nàng lần nữa vô cùng rung động bay lượn với chân trời cái này là loại người cho tới nay m ộ n tưởng mặc dù bọn họ chế tạo ra máy bay chở hàng không c ấ m cụ nhưng những thứ này cũng không sánh nổi tự thân phi hành kỳ diệu tốt rồi các vị nơi này tuyên bố một cái tin tức mới nhất chỉ cần tham dự quay chụp nhân viên tại quay chụp kết thúc sau có thể đạt được mua một đài cao cấp nhất giả tưởng thực tế thương khố tư cách giá tiền là một triệu usd đến lúc đó các ngươi có thể thông qua t ờ r ổ mẹ tờ giật hiệu rõ hậu tiến được mua đang lúc mọi người bởi vì đạt được năng lực phi hành mà hưng phấn vạn phần thời điểm hàn ý linh âm thanh lần nữa chuyển vào trong thai của bọn hắn Hoa! nghe được lời của hàn ý linh không ít người ánh mắt nhất thời sáng lên bọn họ đều không phải là người ngu tại đích thân cảm thụ qua giả tưởng thực tế khoa học kỹ thuật sau bọn họ đều có thể khẳng định loại này khoa học kỹ thuật tuyệt đối sẽ thịnh hành toàn cầu chương bốn trăm sáu mươi sáu tiến vào giá cả Các hàn ý linh tiếp tục nói nói xong sau liền biến mất tại trước mặt mọi người nhìn lấy hàn ý linh biến mất mỗi cái minh tinh rối rít bắt đầu thử nghiệm giả tưởng thực tế khoa học kỹ thuật tại không gian giả lập trong một căn phòng biến mất hàn ý linh xuất hiện ở trước mặt nàng chính là thiên đạo lăng chẳng qua là thiên đạo lăng hiện tại bộ giáng biến thành một cái mười lăm tuổi thiếu niên thiên đại ca ngươi thật muốn đích thân tới a h à n ý linh có một ít cổ quái nhìn lấy thiên đạo lăng nói dĩ nhiên thiên đạo lăng nỡ nụ cười gật đầu một cái hắn quay c h ụ t vạn vật luyện thân quyết mục đích đúng là vì tại thiên đường nguyên tội tiến vào đạt được vạn vật luyện thân quyết bộ này chính hắn thật sự viết tiểu thuyết trong nhất lưu tu luyện công pháp bất quá vì mình có thể tốt hơn đạt được bộ công pháp kia thiên đạo lăng làm ra một chút nho nhỏ sửa đổi chân heo nhân vật chính thân phận không còn là người đội kiếp mà l à mất đi trí nhớ hắn l sau hai giờ n tất h i cả minh tinh đều đã có thể quen thuộc sử dụng giả tưởng thực tế khoa học kỹ thuật đủ loại chức năng hàn ý linh cùng thiên đạo lăng cũng xuất hiện ở trước mặt của bọn họ các vị các ngươi đã chuẩn bị xong vậy thì bắt đầu quay trụ điện ảnh đi mỗi cái người sẽ truyền tống đến các ngươi quay trụ địa phương đến lúc đó sẽ có chuyên môn nhân viên làm việc phối hợp các n g ư ờ i quay trụ lời của hàn ý linh vừa dứt tiếng mọi người liền phát hiện cảnh tượng thay đổi nguyên bản người chung quanh đã biến mất không ít vạn vật luyện thân quyết chính thức bắt đầu làm phim vạn vật luyện thân quyết quay t r ụ không giống trước đây những thứ kia điện ảnh yêu cầu đạo diễn một màn một màn nhìn lấy chuyên viên quay phim quay t r ụ bọn họ chỉ cần phải dựa theo kịch bản diễn xuất biểu diễn hay nhất liền có thể còn lại sẽ giao do thiên đạo lăng chính mình xử lý điện ảnh một màn một màn tiến hành quay t r ụ vẹn vẹn thời gian một ngày thiên đạo lăng liền hoàn thành chính mình một người bộ phận còn lại chính là cùng cái khác diễn viên phối hợp là được rồi thiên đạo lăng tại quay chụp luyện võ trường tình tiết thời điểm đóng vai tiêu ảnh tím lưu nhất phỉ đưa tay che lấy miệng nhỏ của mình k i n h hô bởi vì nàng hiện tại phát hiện điện ảnh vai nam chính lại là chính mình tại mấy tháng trước từng thấy nắm giữ kỳ quái khoa học kỹ thuật thiên đạo lăng g á n g ngoài rất tương tự cũng liền hình thể phương diện tương đối tiếp cận mười lăm tuổi hải tử đã lâu không gặp lưu nhất phỉ tiểu thư thiên đạo lăng thần tình lạnh nhạt gật đầu một cái ngươi vì sao lại ở chỗ này hơn nữa còn đóng vai hàn tinh trần lưu nhất phỉ vẹ mặt cổ quái mà hỏi bởi vì bộ phim này là ta muốn quay chụp về phần những vấn đề khác ta sẽ không trả lời ngươi ngươi chỉ yêu cầu an an tâm tâm tiến hành quay chụp là được rồi thiên đạo lăng lệnh nhặt đáp nói xong cũng hướng luyện võ trường đi tới chuẩn bị quay chụp đánh nhau vai diễn nhất phỉ ngươi biết hắn đóng vai nam cung mộng dương mật nhìn thấy lưu nhất phỉ thật giống như nhận biết thiên đạo lăng người nam này nhân vật chính liền một mặt tò mò đi tới hỏi tính nhận biết nghe được lời của bạn tốt lưu nhất phỉ có chút không quá chắc chắn trả lời đồng thời dùng ánh mắt phức tạp nhìn lấy thiên đạo lăng nàng không nghĩ tới bộ phim này lại là thiên đạo lăng đầu vỗ lại cộng thêm thiên đạo lăng trước biểu hiện ra kỳ lạ nàng đã đoán được một vài thứ thiên đạo lăng khẳng định cùng công ty khoa học kỹ thuật nguyên tội có quan hệ phi thường lớn không qua thiên đạo lăng không trả lời nàng nàng cũng sẽ không nhiều hỏi bởi vì nàng biết nếu như thiên đạo lăng thật cùng nàng trong tưởng tượng như vậy cùng công ty khoa học kỹ thuật nguyên tội có quan hệ rất lớn mà nói nhất định là có bí mật gì có một số việc không nên hỏi thì không nên hỏi điện ảnh đang nhanh chóng tiến hành quay chụp một màn lại một màn trong tiểu thuyết cảnh tượng bị quay chụp đi ra vạn vật luyện thân quyết tại quay chụp sau một ngày liền trực tiếp chia ra xong sau đó đưa đến hoa hạ mỗi cái dạp chiếu phim chiếu phim hơn nữa toàn bộ đều làm miễn phí chiếu phim vẽ xem phim tiền toàn bộ do công ty khoa học kỹ thuật nguyên tội thanh toán để cho người hoàn toàn không tìm được manh mối không biết công ty khoa học kỹ thuật nguyên tội đang làm cái gì máy bay bất quá có miễn phí điện ảnh không liếc không nhìn lại cộng thêm t ờ rộ mẹ tờ giật mỗi ngày đều sẽ đầy đưa người khác không muốn biết cũng không được hơn nữa trừ thông thường dạp chiếu phim trở ra còn có phi thường đặc biệt toàn bộ tin tức chiếu hình quan sát hình thức chỉ bất qua cái này hình thức yêu cầu thông qua tợ rộ mẹ tờ giật rút thưởng sau đó đi công ty khoa học kỹ thuật nguyên tội quan sát ba ta là phân cắt thứ ba thời gian đã qua một tháng tại sắp muốn tiến hành lần kế nhiệm vụ thời điểm thiên đạo lăng liền trở lại thiên đường nguyên tội ba ba ba khi hắn đi vào trong n g á y mắt thiên đạo lăng liền nghe được một trận tiếng vỗ tay chỉ thấy rổ kẻ cười h i ế p mắt nhìn lấy hắn làm sao nhìn thấy rổ kẻ biểu hiện cổ quái như vậy thiên đạo lăng liền có chút kinh ngạc hỏi không có gì chẳng qua là khen ngợi ngươi phi thường thông minh mà thôi rổ kẻ lắc đầu nói khách khí khách khí nghe được rổ kẻ khen ngợi thiên đạo lăng nhún vai một cái sau đó trực tiếp mở ra hối đ o i hệ thống chuẩn bị tiêu tốn linh hồn điểm tiến vào chính mình quay chụp điện ảnh bản vạn vật luyện thân quyết cấp s h u y ề n huyện thế giới trực tiếp tiến vào cần phải tiêu hao một trăm triệu điểm linh hồn điểm lựa chọn đặc định đoạn thời gian tiến vào cần phải tiêu hao năm mươi triệu điểm linh hồn điểm chú ý tiến vào thế giới ngày thứ hai bắt đầu tiêu hao linh hồn điểm mỗi ngày tiêu hao mười triệu điểm linh hồn điểm ký nhìn thấy vạn vật luyện thân quyết điện ảnh bản tiến vào giá cả cùng tiểu thuyết bản giống nhau là một trăm triệu linh hồn điểm thiên đạo lăng liền hít vào một n g ụ n khí lạnh hắn cho là quay chụp điện ảnh được hóa sau tiến vào giá cả sẽ ít một chút tuyệt đối không có nghĩ tới rằng giá cả như cũ đắt như vậy ha ha ngươi cho rằng là có thể nhẹ nhàng như vậy liền có thể đạt được cường đại đạo cụ ngươi suy nghĩ nhiều quá rồi tại hắn vì tiến vào giá cả khiếp sợ thời điểm tiếng cười của d ô kẹ liền chuyển tới ai xem ra ta còn là quá ngây thơ rồi nghe được lời của d ô kẹ quá lấy được rồi liền than một tiếng nguyên bản hắn cho là quay c h ụ p điện ảnh bản cũng đem bên trong thiết lập nhược hóa sau thiên đường nguyên tội tiến vào giá cả sẽ ít một chút ta lúc trước liền đã nói với ngươi thế giới cấp bậc sẽ căn cứ các trường hợp quy định mà đủ loại tiểu thuyết trên thế giới thiết lập toàn bộ đều vượt qua thông thường cấp s thế giới muốn đi vào những thế giới này thật sự tiêu tốn giá cả cũng không nhẹ chương bốn t r ư ơ i bảy ngươi khỏe khác một cái ta ta lúc trước liền đã nói với ngươi thế giới cấp bậc sẽ căn cứ các trường hợp quy định mà đủ loại tiểu thuyết trên thế giới thiết lập toàn bộ đều vượt qua thông thường cấp độ s thế giới muốn đi vào những thế giới này thật sự tiêu tốn giá cả cũng không nhẹ cho dù ngươi bây giờ đem tiểu thuyết thế giới thiết lập yếu bớt nhưng nó bản chất thật ra thì không có bao nhiêu thay đổi do kẻ thoét nghiệm nói này thiên đạo lăng lần nữa than một tiếng nhìn dáng dấp hắn tạm thời là không thể thông qua sáng tạo thế giới đạt được cường đại tu luyện công pháp bất quá ngươi cũng không cần như vậy như đưa đám muốn đi vào cái thế giới này cũng không phải là không có biện pháp ngay tại thiên đạo lăng cho là không thể đi vào thời điểm rộ kẹ âm thanh lần nữa chuyển tới n g ư ờ i có biện pháp thiên đạo lăng quay đầu nhìn rộ kẹ hỏi biện pháp chính là ta rộ kẹ cười hì hì đưa ngón tay ra chỉ. ta không tâm tình nói đùa với ngươi nhìn lấy cười hì hì rộ kẹ thiên đạo lăng sạ mặt lại đây cũng không phải là đùa coi như người hướng dẫn của ngươi ta có một hạng một lần không lỗi tiểu thuyết vê đốt vê đốt cu quyền lợi đó chính là đem bên trong một dạng hối đoái giá cả giảm nhỏ đến nguyên bản mười phần trăm hhh cần thiết không không sai rổ kẻ tiện hề hề nhìn lấy thiên đạo lăng nói phải trả giá thật lớn thiên đạo lăng không phải là ngu si dô kẻ nếu dám nói ra khẳng định nhận định nhất định sẽ lấy được cái quyền lợi này cho nên hắn cũng không có hỏi những vấn đề khác trực tiếp hỏi mới có thể làm cho hắn sử dụng cái quyền lợi này không yêu cầu dô kẻ lắc đầu một cái tốt như vậy người không giống ngươi a nghe được lời của d ầ kẻ trên mặt của thiên đạo lăng liền lộ ra thần t ì n h kinh ngạc nguyên bản hắn cho là d ầ kẻ sẽ đưa ra một chút khó mà hoàn thành điều kiện vạn vạn không nghĩ tới là không có có điều kiện đúng vậy người tốt đang nói đến người tốt hai chữ thời điểm d ầ kẻ tiện tiện trên mặt lộ ra một tia thiên đạo lăng đều không phát hiện ra được phiền muộn nói xong cũng xoay người biến mất ở trước mặt của thiên đạo lăng nhìn lấy d ầ kẻ có chút cổ quái phản ứng thiên đạo lăng cũng có chút không tìm được manh mối bất quá cùng một chút có thể khẳng định là d ầ kẻ một nhất định có một chút bí mật không muốn người biết và không tiện hề, hề dầu kẻ sẽ không phản ứng như vậy quái ồ làm thiên đạo lăng còn đang vì rổ kẹ hành vi cảm thấy không tìm được manh mối thời điểm hắn liền hối đoái hệ thống trên màn sáng mặt tiến vào vạn vật luyện thân quyết giá cả theo một trăm triệu điểm linh hồn điểm biến thành mười triệu điểm linh hồn điểm rổ kẹ thật sự là dùng một lần kia tính quyền lợi mặc dù không rổ kẹ rốt cuộc chuyện gì xảy ra nhưng thiên đạo lăng nếu như rổ kẹ không nói cho đoán cũng vô dụng cho nên hắn cũng không có nhiều quấn quýt những chuyện này cùng với quấn quýt còn không bằng chờ thực lực mạnh hơn một chút, chờ thực lực cùng rổ kẹ ngồi ngang hàng thời điểm lại đi hỏi thăm mà tiến vào vạn vật l u y n thân quyết chính là h ắ n có thể nhanh chóng tăng cường thực lực cơ hội ta là phân cắt tuyến thế giới v ó n g người của thiên đạo lăng xuất hiện tại trong đó nhìn chung quanh một chút hoàn cảnh thiên đạo lăng liền xác nhận vị trí hiện tại nằm ở tiêu giao tông cách đó không xa trên đường bởi vì nơi này cảnh sắc cùng giả tưởng thực tế bên trong không gian cảnh tượng giống nhau vô luận là cây cối vẫn là cục đá đều giống nhau như đúc quả thật là chính là một cái khuôn đúc đi ra ngoài nếu không phải là thiên đạo lăng xác định tiến vào trong thế giới nhiệm vụ mà không phải là tại giả tưởng thực tế bên trong không gian hắn còn khả năng thực sự cho là tại giả tưởng thực tế bên trong không gian ở vị trí sau thiên đạo lăng nhanh chóng hướng tiêu giao tông phòng bếp phương hướng chạy nhanh mà đi hắn phải đi tìm vai trò nhân vật chính hàn tinh t r ậ n h i u sư đ ệ ngươi mới vừa có thấy hay không có bóng người ở bên này chạy qua không có a sư huynh ngươi nhìn lầm rồi đi tại thiên đạo lăng tiến vào tiêu giao tông thời điểm một chút đệ tử của tiêu giao tông đều hết sức nghi ngờ chỉ bất quá đám bọn hắn thực lực quá kém hoàn toàn không được thiên đạo lăng hơn nữa cái thế giới này là thiên đạo lăng chế tạo ra thế giới đối với đủ loại đều hết sức rõ ràng cho nên rất nhanh liền tìm được chỗ cần đến tiêu giao tông phòng bếp xin hỏi ngươi l à muốn tìm người sao không sai ta tìm hàn tinh trần một tên d á ngoài n g có tuấn tú mười lăm tuổi thiếu niên đang dùng một thanh h ắ c thiết thái đao xử lý một cái hình thể to lớn cùng cá chép không sai biệt lắm loại cá vừa lúc đó hắn liền nghe có người tìm tìm ta tại hàn tinh trần mới vừa chuyển qua đầu đi xem là ai tìm thời điểm hắn liền vóc dáng sánh vai tuổi t r ừ n g hơn hai mươi tuổi thanh niên đẹp trai đứng ở cửa phòng bếp nơi đó nhìn lấy chẳng qua là khi hàn tinh trần nhìn thấy thiên đạo lăng dáng ngoài thời điểm thân thể của hắn chấn động mạnh một cái nguyên bản hơi lộ ra ngây nô cặp mắt trở nên hỗi loạn tốt như nghĩ đến sự tình cả người yên là ở tiểu trần r ố i hả hàn tinh trần bên cạnh một người đầu bếp đại thúc nhìn thấy vẻ mặt của hàn tinh trần có chút cổ quái liền mở miệng d o hỏi không có việc gì đại thúc nghe được đầu bếp đại thúc nói hàn tinh trần nguyên bản hỗn loạn ánh mắt trở nên thanh minh so với trước kia cơ t r í không bao nhiêu lần đồng thời cả người khí chất cũng trong nháy mắt lấy được thay đổi nếu như nói trước đây hắn chẳng qua là một cái ngây ngô nam h ả i như vậy hiện tại giống như một cái cường giả tuyệt thế khí thế trở nên hoàn toàn bất đ ộ n g không có việc gì là tốt rồi phong bếp đại thúc cũng không phải là nhãn giới cao người hàn tinh trần khí biến hóa về chất cũng không có đưa tới hắn bao lớn chú ý chúng ta đi ra ngoài nói đi thiên đạo lăng trực tiếp dùng tinh thần lực truyền âm cho hàn tinh trần nghe được bên thai âm thanh hàn tinh trần gật đầu một cái bất quá hắn cũng không có lập tức đi ra ngoài mà là cầm lên hát thiết thái đao đối với lên trước mặt sắt cá chấm cỏ vung ra một đao chỉ thấy ánh đao l ó ạ i lên sắt cá chấm cỏ bụng liền trực tiếp bị cắt mở một vệ ánh sáng chân n h ắ n lỗ nếu để cho tinh cầu này những người tu luyện kia cao thủ nhìn thấy một đao này nói nhất định sẽ kêu lên một tiếng đao thần ác liệt mà lư loát chỉ có đao thuật mọi người mới có thể xử xuất ra. b ụ n g bị phá ra s ắ thiên cá c ấ m cỏ chảy trong ra bụng lớn n số ộ t đạo n g thời lăng t i gật đầu một cái hai người rất nhanh là đến tiêu giao tông một chỗ địa phương không người dĩ nhiên nếu như có người đều sẽ bị thiên đạo lăng sử dụng ảo thuật xua đổi đi hàn tinh trần trực tiếp đưa ra cái kia dính cá máu vươn tay phải ra đến xem thiên đạo lăng nói chương 468, đạt được vạn vật luyện thân quyết ngươi được a một cái khác ta hàn tinh trần trực tiếp dôi ra bản thân cái kia dính cá máu vươn tay phải ra đến xem thiên đạo lăng nói ngươi cũng tốt một cái khác ta nhìn lấy hàn tinh trần vươn ra tay phải thiên đạo lăng cũng không ngại phía trên cá máu trên mặt lộ ra một cái vô cùng sáng sủa nụ cười bởi vì hắn biết kế hoạch của mình thành công hay hoặc là nói tới đ ế những thứ kia vĩ đại tồn tại công nhận bằng không hắn cái kế hoạch này cũng không khả năng thành công đồng dạng là vạn vật luyện thân quyết nhưng điện ảnh bản vạn vật luyện thân quyết nhân vật chính lai lịch cùng tiểu thuyết bản là không giống nhau điện ảnh bản vạn vật luyện thân quyết nhân vật chính hàn tinh trần mặc dù cũng là kể cả cha cùng nhau xuyên việt đến tinh cầu này nhưng có một chút bất đồng chính là cái này hàn tinh trần cũng không phải là tân sinh trẻ sơ sinh mà là hắn chuyển thế hắn g á n h chịu trí nhớ của thiên đạo lăng đương nhiên muốn đánh thức những ký ức này là yêu cầu điều kiện mà điều kiện chính là nhìn thấy thiên đạo lăng cái này kiếp trước cũng do hắn cái này kiếp trước mở ra trí nhớ của hắn người chuẩn bị xong chưa cùng hàn tinh trần cái này chuyển thế sau khi bắt tay. thiên đạo lăng liền nhìn lấy hắn dò hỏi tốt rồi hàn tinh trần gật đầu một cái sau đó theo trong quần áo lấy ra cái viên này màu trắng tinh thạch cái này là một khối hai to bằng ngón tay cái dài một thước có hình t o i có mây mù đồng b ề n ở bên trong ngọc thạch nhìn lấy hàn tinh trần lấy ra cái viên này màu trắng tinh thạch trong mắt của thiên đạo lăng liền toát ra ánh sáng hừng hực đây chính là hắn tiêu tốn mười triệu điểm linh hồn điểm tiến vào cái thế giới này mục đích chuyển thừa vạn vật luyện thân quyết tinh thạch truyền thừa tinh thạch rất nhanh liền bị thiên đạo lăng dùng tinh thần niệm lực khống chế bay tới trong hai người gian tinh thạch sắc bén gó chúng ta bắt đầu đi nhìn lấy nhắm ngay mình tinh thạch góc cạnh thiên đạo lăng liền mở miệng nói theo lời của thiên đạo lăng vừa dứt tiếng hắn cùng hàn tinh trần r ố i rít r ố i ra bàn tay của mình trực tiếp để cho truyền thừa tinh thạch góc cạnh kém cỏi trong lòng bàn tay của mình làm huyết dịch dính vào tinh trên đá thời điểm trong tinh thạch những thứ kêu mây mủ liền phân biệt bay tới thiên đạo lăng cùng hàn tinh trần hai người trong cơ thể ngay sau đó hai người liền đã mất đi ý thức đi tới một cái đen nhánh trong không gian đưa thân vào cái này đen nhánh không gian thiên đạo lăng hơi n ế c k h o môi lên, lên hắn biết kế hoạch của mình thành công chỉ thấy một trận kim quang toát ra sau đó kim quang liền ngưng tụ thành dưới chữ to cùng một con cá chép cái này năm chữ thiên đạo lăng cũng không nhận ra nhưng nàng lại biết cái này năm chữ y tứ kim lân hóa long quyết ngay sau đó năm chữ to phía dưới cái điều lớn chừng bàn tay cá chép tại trong hư không không ngừng mà du động đ ỗ n g nhiên một màn kinh người xảy ra cá chép nguyên bản bằng p h ẳ n g miệng rối dài một đôi sừng hiệu theo cái chán trong nô r a nhỏ bé thân thể từ từ lớn lên rối dài biến thành giống như trường xạ vậy màu xám biến thành kim sắc vây cá hóa thành những c h ả o trong thời gian thật ngắn biến thành một cái ngao du ở trong hư không kim long nhìn lên trước mặt hình ảnh kỳ lạ thiên đạo lăng vẻ mặt không có chút nào ngạc nhiên mà là thanh thanh thản thản nhìn lấy thái thượng vong tình quyết thôn tiên h vệ địa công khai thiên quyết cửu âm cửu dương hỗn độn chân giải bất khuất kim thân phần thiên quyết đăng nhập http một bộ lại một bộ cường đại công pháp xuất hiện ở trước mặt thiên đạo lăng nhưng hắn như c ũ không hề bị lay động bộ tiểu thuyết này là hắn v i ế t hắn biết những công pháp này đều không kịp chính mình sau đó phải chuyển thừa cái kia một bộ công pháp trước mặt hình ảnh không ngừng mà biến đổi cuối cùng biến thành năm cái do hát quang ngưng tụ mà thành chữ to nhìn lấy cái này năm chữ to Nụ cười trên mặt thiên r ê n mặt t đạo lăng t mở ra hai mắt của mình nặng nề thở ra một hơi ở trước mặt hắn là đã hôn mê t h u y ể n thế hàn tinh trần mặc dù hàn tinh trần là hắn chuyển thế nhưng hắn chỉ là một cái nắm giữ đặc thù trí nhớ phổ thông mười lăm tuổi thiếu niên mà thôi ký ức truyền thừa tiếp thu tốc độ tuyệt đối không đạt tới thiên đạo lăng tiếp thu trình độ hẳn là còn muốn ngủ cái ban ngày hơn nữa hắn truyền thừa lại ký ức bởi vì vì thực lực quá yếu quan hệ không đạt tới thiên đạo lăng hiện tại toàn bộ truyền thừa mức độ bất quá coi như kiếp trước thiên đạo lăng là tuyệt đối sẽ không bạc đãi mình truyền thế chỉ thấy hắn tại truyền thừa vạn vật luyện thân quyết sau hắn liền từ trong không gian chứa đựng của mình lấy ra một cây chuyên chở chất lỏng màu xanh lam ống nghiệm sau đó đem dịch thể bên trong trực tiếp đánh vào trong cơ thể của hàn tinh trần chi này dịch thể là siêu cấp chiến sĩ huyết thanh c ù n g ích i r ị mỹ huyết thanh kết hợp sản vật có thể đem thân thể người tư chất nhanh chóng tăng lên tới cực hạn trở ra còn có thể để cho đạt được siêu tốc sống lại cùng với thao túng ngọn lửa năng lực tính là mình cái này k i ế p trước sự giúp đỡ dành cho hắn nếu như tại nắm giữ những trợ giúp này điều kiện tiên quyết hắn vẫn phải chết vậy cũng chỉ có thể quái hắn thực lực của chính mình không đủ thời gian từng giây từng phút qua đi trôi qua rất nhanh b a giờ hàn tinh trần cũng theo ký ức trong truyền thừa tỉnh hồn lại rõ ràng lúc tỉnh lại cảm nhận được trong cơ thể mình dư thừa sức mạnh hắn liền nhìn lấy thiên đạo lăng nói cảm t ạ cảm ơn ta cùng ngươi không có cái gì tạ cám ơn với không cám ơn tạ nếu ngươi đã tỉnh ta cũng không kém là thời điểm rời đi rồi bằng không linh hồn của ta điểm liền sẽ trừ mỗi ngày tiêu hao năm triệu điểm ta nhưng không muốn h ư n g phí lãng phí hết nhìn lấy hàn tinh trần tỉnh lại sau thiên đạo lăng liền mở miệng nói ừ ngươi mau rời khỏi đi nghe được lời của thiên đạo lăng hàn tinh trần liền gật đầu một cái khôi phục trí nhớ hắn cũng biết thiên đạo lăng sự tỉnh cho nên cũng không có nói gì nhiều hy vọng chúng ta trong tương lai có thể gặp mặt đi quyết định rời đi thiên đạo lăng sâu đậm nhìn hàn tinh trần một cái nói chúng ta biết hàn tinh trần hơi n ế t khỏe môi lên lên lộ ra một cái nụ cười tự tin sau đó dội ra bản thân tay phải chuẩn bị tới một cái nói lời từ biệt gặp lại sau truyền thế thiên đạo lăng đưa tay ra nói gặp lại sau kiếp trước hàn tinh trần dùng sức bắt tay một cái nói hàn tinh trần vừa dứt lời trên bầu trời liền giáng xuống một cột sáng đem thiên đạo lăng bao phủ lại ngay sau đó thân ảnh của hắn liền biến mất ở trước mặt của hàn tinh trần nhìn lấy g ô n g tuyết phía trước hàn tinh trần cười một tiếng sau đó đem rớt xuống mặt đất trên đã mất đi sàng bóng nhìn qua hết sức bình thường tinh thạch cầm lên g á p g á p tiện tay bóp một cái trực tiếp đem tinh thạch bóp vỡ cũng ngẩng đầu nhìn bị ánh nắng đỏ rực nhuộm đỏ bầu trời nói ta sẽ siêu thoát cái thế giới này cùng ngươi gặp mặt kết trước chương 469, Hồ ă m s u m i c h n h o k i r thiên đường nguyên tội t r ồ n g bóng người của thiên đạo lăng xuất hiện d â k ẻ đi ra trở lại thiên đường nguyên tội sau thiên đạo lăng hay to hhhh đã lấy được ngươi muốn lấy được đồ vật rồi sao thiên đạo lăng vừa dứt lời bóng người của d â k ẻ liền xuất hiện ở trước mặt hắn đ ắ thủ thiên đạo lăng gật đầu một cái cũng không có giải thích nhiều nếu như là đã lấy được rồi có phải hay không là hẳn là chuẩn bị tiến hành lần kế nhiệm vụ dô kẻ hỏi vàng không ngươi nghĩ rằng ta gọi ngươi ra ngoài làm gì thiên đạo lăng nhún vai một cái nói cắt đây là ngươi một lần này nhiệm vụ nghe được câu trả lời của thiên đạo lăng dô kẻ khinh thường cắt một tiếng sau đó vung tay phải lên nhiệm vụ màn sáng liền xuất hiện ở trước mặt của thiên đạo lăng thế giới h ồ ca nị dạ. cấp bậc cấp s tồn tại siêu tự nhiên năng lực thần người ngoài hành tinh thế giới loại hình cao đẳng ma huyện thế giới nhiệm vụ chính tuyến tiêu diệt xuất xù kỳ cạ cú g i phá hủy làng c á khen thưởng triệu vụ, một lá, khen thưởng triệu điểm linh hồn điểm phá hủy làng cát khen thưởng một triệu điểm linh hồn điểm phá hủy vân đận thôn khen thưởng một triệu điểm linh hồn điểm phá hủy làng đá khen thưởng một triệu điểm linh hồn điểm phá hủy làng sương mù khen thưởng một triệu điểm linh hồn điểm phá hủy làng mưa khen thưởng một triệu điểm linh hồn điểm chú ý sử dụng khoa học kỹ thuật vật phẩm phá hủy sẽ không lấy được, được thưởng chi nhánh nhiệm vụ hai vĩ thú cắt tinh tiêu diệt một đôi khen thưởng một triệu điểm linh hồn điểm tiêu diệt hai đôi chi e n thưởng t r ệ u điểm i l nhánh h Tiêu nhiệm t n u đ i ể linh điểm. Tiêu diệt hồn Tứ vụ ĩ ban nghị gia đình đánh bại ủ dù mạ kỳ nạn dù tổ đạt được không có một chút năm triệu điểm không đợi linh hồn điểm khen thưởng coi ủ trì hạ xạ xù kè đạt được không có một chút năm triệu điểm không đợi linh hồn điểm khen thưởng coi ủ trì hạ xạ xù kè thực lực mà đ ị ợ c ra đánh bại ủ trì hạ mạ đã ra đạt được năm triệu có một chút chín triệu điểm không đợi linh hồn điểm khen thưởng coi ủ trì hạ mạ đã ra thực lực mà được ra đánh bại xèn dù hạt hì ra mạ đạt được năm triệu có một chút chín triệu điểm không đợi linh hồn điểm khen thưởng coi xèn dù hạt hì giả mạ thực lực mà được ra hí mặc dù thiên đạo lăng đã sớm biết thế giới hồ ca mỹ ra nhiệm vụ sẽ có nhiều vô cùng nhưng nhìn lên trước mặt rậm rạp chẳng c h ị chi nhánh nhiệm vụ hắn vẫn là không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh nếu như hắn thực sự đem tất cả nhiệm vụ hoàn thành hắn sẽ đạt được số lượng không dưới một trăm triệu linh hồn điểm đây là một khoản sẽ để cho hắn điên cuồng khen thưởng hhh <cười> có phải hay không là được tưởng thưởng hù dọa nhìn thấy thiên đạo lăng vì nhiệm vụ đa dạng mà giật mình rộ kẹ liền tiện hề, hề nói đích xác là bị giật mình chẳng qua là không nghĩ tới khen thưởng sẽ nhiều như thế mà thôi thiên đạo lăng gật đầu một cái nói hắn cũng không có nghĩ qua linh hồn điểm sẽ nhiều như thế đồng thời cũng để cho hắn hết sức nghi ngờ p h ả i biết theo p a s i f i c gym bắt đầu mỗi cái thế giới nhiệm vụ khen thưởng trở nên càng ngày càng nhiều hơn nữa những phần thưởng này trong c ó thật nhiều đều là không quá phù hợp tương ứng độ khó cái này làm cho hắn cảm thấy vô cùng kỳ quái hhh <cười> <cười> muốn những phần thưởng này liền đi vào nhanh một chút đi r ồ k ẻ c ư ờ i hhh nói hắn nhìn ra được thiên đạo lăng nghi ngờ nhưng hắn cũng sẽ không vì thiên đạo lăng giải đáp nói xong hắn liền biến mất ở trước mặt của thiên đạo lăng nhìn lấy rổ k ẻ biến mất rồi thiên đạo lăng cũng trực tiếp lựa chọn tiến bạo chúng tia sáng rơi xuống bóng người của thiên đạo lăng liền biến mất ở bên trong thiên đường nguyên tội ba ta là phân cắt tuyến bốn dầm dầm thiên đạo lăng tiến vào thế giới hồ cả thời điểm hắn cũng cảm giác được nước mưa lạnh như băng nhỏ xuống ở trên người chính mình thiên âm trầm đến đáng sợ nước mưa liên miên bất tuyệt mà hạ xuống đại địa trong không khí bao hàm đậm đà mưa khí có thể thấy được trận mưa này trong thời gian ngắn không dừng được ý nghĩ suy nghĩ một chút vô hình niệm động lực theo trong cơ thể của thiên đạo lăng nô ra trực tiếp đem những thứ kia nhỏ xuống nước mưa ngăn cách đồng thời bắt đầu quan sát mình bây giờ vị trí chỗ ở mặc dù bởi vì ban đêm cùng với mưa to quan hệ mà để cho tầm nhìn phi thường thấp nhưng thiên đạo lăng vẫn là nhìn ra được đây là một chỗ kích thước cũng không lớn thôn kiến trúc giữa thứ tự sắp xếp rất là sốc xếp giữa lẫn nhau cách nhau hơi lớn toàn bộ thôn trừ nước mưa lạnh như băng hoa lạp lạp âm thanh bên ngoài liền không có thanh n â m nào khác lộ ra hết sức an tĩnh t i ê n lặng đến để cho người cảm thấy đáng sợ liền một chút ánh đèn cũng không có sáng lên giống như một tòa thành chết thiên đạo lăng hít thở sâu một hơi nước mưa mang đến một trận mát mẻ mùi vị nhưng thiên đạo lăng lại nhạy cảm phát hiện trong đó tạp kẹp cái tia một tia mùi máu t a n h hắn biết tòa này thôn sở dị an tĩnh như vậy nguyên nhân、Ấm、ẩm ẩm trên bầu trời thoáng qua một tia chớp trong n g á y mắt đem toàn bộ thiên địa chiếu ánh sáng dọi vào thiên đạo lăng trong mắt chính là mấy cổ thi thể ngổn ngang những thi thể này phân tán tại thôn lạc các địa phương nhìn thấy những thi thể này đồng phục thiên đạo lăng trong mắt lóe lên một tia t n h mang tay phải nhấc một cái phía trước hai cổ quần áo trang sức không giống nhau thi thể liền bị thiên đạo lăng dùng niệm động lực kéo tới trước mặt hắn hai cổ thi thể ánh mắt đều chừng thật to hiển nhiên trước khi chết bọn họ hết sức hoảng sợ vốn nên đỏ tươi vết thương tại nước mưa cọ rửa xuống có vẻ hơi trắng bệnh bất quá cái này đều không phải là cái gì làm người để ý địa phương để cho thiên đạo lăng để ý chính là hai người bọn họ trên trán thật sự mang h ậ u n g ạ c h bên trái cổ thi thể kia h ậ u n g ạ c h trung gian có một mảnh hình lá cây ký hiệu bên phải cổ thi thể kia h ậ u n g ạ c h trung gian chính là bốn cái đường dọc đây là người một diệp n h ị dạ cùng một tên mưa nhịn thi thể xuyên thấu qua cái này hai cổ thi thể trang sức cùng với chung quanh đại lượng đồng dạng trang sức n h ị dạ thi thể thiên đạo lăng phòng trường chính mình chuyển tiếp thời gian chắc là tại lần thứ hai nhận giới đại chiến thời kỳ cũng chỉ có thời kỳ này mới có thể có nhiều như vậy hai cái bất đồng n h ỉ dạ thôn n h ỉ dạ xuất hiện tại cùng một nơi hưu vừa lúc đó một trận chói hai tiếng sẽ gió theo thiên đạo lăng phía sau chuyển tới một viên lóe lên sắc bén phi tiêu phá vỡ màn mưa nhanh chóng hướng đầu của thiên đạo lăng bàn tới chương bốn trăm bảy mươi mục diệp hoàng đánh cược độc ba bất quá ngay tại phi tiêu sắc muốn trúng mục tiêu đầu của thiên đạo lăng thời điểm thiên đạo lăng tay phải sau này r ư i một cái ngón t r ỏ trực tiếp cắm vào cái viên này phi tiêu cuối cùng hình tròn vòng trong vòng cái này cắm một cái trực tiếp đem phi tiêu tiếp lấy t i ế phi lấy p tiêu sau thiên đạo lăng liền hướng sau đó xoay người nhìn lại chuẩn bị nhìn một chút là người nào tập kích chính mình chỉ thấy cách hắn vị trí hơn một trăm em ở bên ngoài thôn lối vào trên đầu mang một diệp hậu ngạch hai nam một nữ đang đứng ở nơi đó nhìn mình hiển nhiên cái k i a một viên phi tiêu là bọn họ một người trong đó nem tới nữ có một mái tóc vàng l ó n g tóc dài cùng màu nâu xinh đẹp hai con n g ư ờ i trẻ tuổi mà mỹ có lồi có l o m vóc người cho dù là đang mặc lấy rộng lớn khôi giáp dưới tình huống cũng lộ ra mê người vô cùng mặt khác hai nam nhân trên người đồng dạng phủ lấy một cái khôi giáp một cái có mái tóc dài màu đen một cái có giống như con nhím màu trắng màu trắng tóc dài màu đen nam sắc mặt cực kỳ tái nhận nhìn qua chơi bời quá độ trên mặt có theo ánh mắt bắt đầu kéo dài đến cánh mũi nhàn nhạt nhãn ảnh một đôi kim sắc tung dáng dấp con người khoác trên người một cái tiểu áo khoác ngoài toàn bộ tản mát ra một cổ yêu dị lạnh lùng mái tóc dài màu trắng nam dáng ngoài phổ thông dưới ánh mắt mới có giống như răng một dạng màu đỏ nhãn ảnh mũi có một viên nốt ruồi thịt trên người tản ra khinh bạc khí tức nhìn lấy cái này hai nam một nữ thiên đạo lăng tròng mắt hơi h í p thông qua ba người này dáng ngoài cùng với trang sức nếu như thiên đạo lăng còn không đoán ra thân phận của bọn họ vậy thì thái bạch lây dại người này chính là một diệp đánh bạc và ma túy tổ ba người dị d ễ ra Cùng với họ, nhìn lấy trong trước mắt cắm vào dưới chân phi tiêu ba người trong lòng á n h kinh đồng thời ba người vẻ mặt trở nên ngưng trọng không đề phòng có thể ném ra tốc độ như thế phi tiêu trước mặt cái này nam tử kỳ dị thực lực tuyệt đối không kém người là người nào dĩ dạ dạ vẻ mặt nghiêm túc nói mới vừa thiên đạo lăng là đưa lưng về phía bọn họ bọn họ không thấy rõ thiên đạo lăng quần áo trang sức hiện tại thiên đạo lăng xoay người hắn mới phát hiện thiên đạo lăng ăn mặc một bộ phi thường thông thường quần áo dân dã trên người cũng không có bất kỳ nhận thôn ký hiệu nhìn qua giống như một cái người hiền lành bình dân nhưng hắn mới vừa ném phi tiêu lực lượng và tốc độ cùng với nằm trên đất hai cổ thi thể liền chứng minh thiên đạo lăng không phải là cái gì đơn giản ra hỏa nhìn thấy như thế cảnh giác đánh bạc và ma túy ba người thiên đạo lăng thì nhìn, nhìn hậu phương hai cổ thi thể nhìn dáng dấp bọn họ đem chính mình coi là giết chết những thứ này một diệp nhị dạ cùng nhị dạ làng mưa hung thủ ta chẳng qua là một cái đi ngang qua nơi này người đi đường mà thôi thiên đạo lăng lộ ra một cái nhân xúc nụ cười vô hại đáp người đi đường sao hhhh <cười> nghe được lời của thiên đạo lăng một trận khàn khàn tiếng cười lạnh theo trong miệng của họ r ổ xi m a chuyển tới bên cạnh bộ dáng của hai người cũng là như vậy hiển nhiên bọn họ đều không tin lời nói của thiên đạo lăng các ngươi không tin liền coi như xong nhìn lấy ba người phản ứng thiên đạo lăng liền lún vai một cái có tin hay không chờ chúng ta bắt lại ngươi thẩm vấn một phen sau mới quyết định d u nạ trong miệng k h é c quát một tiếng ba người nhất thời lấy trái phải giữa ba phương hướng bao vây thiên đạo lăng chém chém g i ế t g i ế t không tốt l ắ m a bị ba người vây lại trên mặt thiên đạo lăng không có có một tí kinh hoàng mặc dù ba người thực lực không yếu nhưng đối với thiên đạo lăng mà nói còn chưa quá đủ nhìn trừ phi bọn họ là h ồ cả tật phong truyền giai đoạn khi đó còn có thể cùng thiên đạo lăng qua đi ngang qua sân khấu và không thiên đạo lăng một người liền có thể đưa bọn họ dễ dàng đánh bại căn cứ thiên đạo lăng chính mình phòng chừng toàn bộ hổ cạn nhỉ dạ trong trừ hậu kỳ t sù kỳ cạn cú dạ ưu trị hạ mạ đạ dạ cùng với sẻn dù hạt h ỉ dạ m à đám người bên ngoài mình cũng có thể ung dung đánh bại bọn họ thiên đạo lăng bên trái họ rổ x ì m à dạ tay phải hướng về phía thiên đạo lăng vung ra vô số rắn độc liền từ ống tay á o của hắn bên trong n ô ra lộ ra tanh hôi độc nhà hướng thiên đạo lăng tắt tới bên phải dì dì dạ hai tay nhanh chóng k ế t tấn phía sau tóc bạc trong nháy mắt thành dài trở nên cứng rắn giống như một cái truy sắt nhanh chóng hướng thiên đạo lăng quấn quanh mà đi cùng họ rổ xỉ ma cùng với dì dì dì dì Tại t i h ê ngay tại ba người cho là công kích của mình sắp muốn đánh tới trên người thiên đạo lăng thời điểm bọn họ liền phát hiện bên người của thiên đạo lăng có một đạo bức tường vô hình đưa bọn họ tất cả công kích đều ngăn cản cái gì không ấn n h â n thuật nhìn thấy thiên đạo lăng tại chính mình ba người dưới sự vây công hoàn hảo không chút tổn hại dù nạ ba người trên gương mặt đều lộ ra thần sắc giật mình bọn họ không nghĩ tới thiên đạo lăng lại có thể ngăn chở chính mình ba người hợp k ích lại cộng thêm bọn họ có thể khẳng định thiên đạo lăng mới vừa cũng không có kết ấn cho nên liền cho là đây là một loại không ấn n h â t thuật tới mà không hướng vô lễ vậy ngăn chở ba người công kích thiên đạo lăng cười nói vung tay phải lên băng hệ pháp thuật bị hắn sử dụng được nhiệt độ chung quanh t r ợ t giảm xuống nguyên bản nhỏ xuống giọt mưa biến thành mưa tuyết sau đó nhanh chóng hướng ba người thổi tới ba người trong nháy mắt biến thành người tuyết băng đột vụ nhẫn bao trùm tại ba trên người băng tuyết cũng không vững chắc ba người phi thường dễ dàng cùng thiên đạo lăng kéo dài khoảng cách chỉ bất quá nội tâm lại bị mới vừa băng tuyết rung động ở bọn họ không nghĩ tới thiên đạo lăng lại có thể biết sử dụng băng đột nhất thời để cho bọn họ cho là nước nước tham gia một lần này nhận giới đại chiến nếu quả như thật là như vậy một lần này nhận giới đại chiến lại thêm ra rất nhiều biến số ta đều nói ta chẳng qua là một người đi đường không phải là ní giả nhìn lấy suy nghĩ nhiều ba người thiên đạo lăng hết sức không nói gì ha ha nghe được lời của thiên đạo lăng họ rổ xì m a cười lạnh một tiếng hắn cũng không tin lời nói của thiên đạo lăng nói xong ba người lần nữa hướng thiên đạo lăng tiến lên nhìn dáng dấp bọn họ là quyết tâm muốn đem thiên đạo lăng bắt lấy được rồi hay là dùng quả đấm nói chuyện đi siêu g i a t ố c hóa nhìn lấy ba người lần nữa đối với chính mình phát động tấn công thiên đạo lăng lắc đầu một cái tay phải nhẹ nhàng vỗ một cái trên cổ tay trái kỵ sĩ vòng tay chương 471, t ỉ n h lại một nắm bùn đạn theo miệng của họ rổ xì maz trong phun ra tạo thành một cái át long một đoàn ngọn lửa màu đỏ thám theo miệng của di dài dạ trong phun ra nê đạn hòa diễm nham thạch ba người công kích hung hang đụng vào nhau chế tạo ra một cổ sóng trùng kích trực tiếp đem g i m t mưa thổi tan nhấc lên một trận mưa bụi người đâu làm mưa bụi tản đi sau bọn họ liền phát hiện bóng người của thiên đạo l ă n g biến mất rồi bọn họ nhất thời hướng bốn phía chung quanh nhìn lại tìm kiếm hình bóng của thiên đạo lăng nhưng vô luận bọn họ làm sao tìm được cũng không tìm tới các ngươi là đang tìm ta sao ngay tại d ì dị gái dạ ba người tìm kiếm thiên đạo lăng thời điểm thiên đạo lăng âm thanh liền từ sau lưng của t xù nạ chuyển tới nghe được thanh âm bọn họ bị giật mình đặc biệt là s ù nạ quả đấm nhanh chóng lui về phía sau hất một cái chẳng qua là nàng thật sự va chạm vào chỉ có đại giọt lớn nước mưa mà thôi vành vành vành ba người chỉ cảm thấy sau cổ đau nhói mắt đôi mắt trợt co g i t lại các nàng biết mình đã bị tập kích chẳng qua là vào lúc này đã, đã quá muộn ba người trực tiếp mất đi ý thức nặng nề té xuống đất nhìn lấy té xịu trên đất ba người thiên đạo lăng khẽ mỉ m cười tại hắn đánh mất xịu ba người thời điểm hắn nghe được thiên đường nguyên tội khen thưởng nhắc nhở đánh bại tam nhẫn chi hoàng dĩ dễ dạ đạt được một trăm nghìn điểm linh hồn điểm đến tiếp sau này khen thưởng nhưng thông qua lần nữa đánh bại đạt được chú ý mỗi lần đánh bại cách nhau thời gian là một năm đánh bại tam nhẫn chi đọc gói dỗ xi mã đạt được một trăm nghìn điểm linh hồn điểm đến tiếp sau này khen thưởng nhưng thông qua lần nữa đánh bại đạt được chú ý mỗi lần đánh bại cách nhau thời gian là một năm đánh bại tam nhẫn chi đánh cực su nạ đạt được một trăm nghìn điểm linh hồn điểm đến tiếp sau này khen thưởng nhưng thông qua lần nữa đánh bại đạt được chú ý mỗi lần đánh bại cách nhau thời gian là một năm nghe được cái này ba đạo tiếng nhắc nhở thiên đạo lăng hết sức kinh ngạc hắn không nghĩ tới một lần này khen thưởng lại có thể không phải là một lần duy nhất mà là có thể nhiều lần đạt được mặc dù lấy được được thưởng có thời gian cột đao nhưng ít ra sẽ không để cho thiên đạo lăng bởi vì tại thực lực bọn hắn còn yếu thời điểm mà đưa đến lấy được khen thưởng giảm bớt hơn nữa khen thưởng căn cứ thực lực của bọn họ mà quyết định bỗng nhiên trong đầu của thiên đạo lăng liền có một cái phi thường lớn mật ý tưởng n h ra Đó chính là tại r ợ bọn nên họ trở một ạ n h h mẽ, để c h cái lực của bọn họ đạt t đại kiều cầu đáy thiên đạo lăng nổi lên một đống lửa tại hắn cách đó không xa là nằm dưới đất suna dì dẹ dạ cùng họ do osi mà dập tổ ba người nằm ở ba người trung gian xủ nạ đôi mắt đẹp hơi hơi mị mở nàng là ba người trong thân thể tố chất tốt nhất cho nên sớm nhất tỉnh lại nàng khôi phục ý thức sao dọi vào nàng trong mắt đẹp chính là một đống lửa ngay sau đó bên cạnh đống lửa một đạo khoan hồng bóng lưng nhìn thấy cái bóng lưng này dù nạ hết sức cảnh giác nàng biết đây chính là đưa các nàng ba người đánh tráng váng thiên đạo lăng tại xác nhận thiên đạo lăng không có phát hiện nàng tỉnh lại sau nàng liền kiểm tra một chút thân thể của mình có phát hiện không bất kỳ khó chịu nào đồng thời nhìn một chút bên cạnh hô hấp bình thường dị dạ dạ cùng ngõ rổ xi mạ giữa hai người để cho nàng thở pháo nhẹ nh thỉnh a ngay tại s u nạ thở phào một cái thời điểm thiên đạo lăng lạnh nhạt âm thanh liền chuyển vào trong thạch s u nạ s u nạ hưu một tiếng từ dưới đất đứng lên đồng thời một cái phi tiêu bị nàng theo cột vào trên đùi nhẫn cụ trong túi sách móc ra cảnh giác vạn phần nhìn lấy phát ra âm thanh thiên đạo lăng ngươi là người nào s u nạ vẻ mặt cảnh giác do hỏi bắp thị toàn thân căng thẳng để n g ừ a thiên đạo lăng có động tác gì ta không phải là một cũng đã sớm nói ta chẳng qua là một người đi đường sao thiên đạo lăng cũng không quay đầu lại đáp đối với xù nạ phòng bị cũng không có để ý nhiều không qua thiên đạo lăng mặc dù là nói như vậy dù nạ vẫn không có yên tâm trong cảnh giác như cũng nhìn chòng chọc vào thiên đạo lăng đồng thời từ từ ngồi t r ồ m hồm xuống đẩy một cái trên đất hôn mê dị dị dị dạ cùng họ rổ xì mà dưới hai người mỹ nữ đừng chạy bị đẩy một cái d ì dị dạ dạ trong miệng liền phát ra một trận làm cho người im lặng âm thanh nhìn dáng dấp hắn đang nằm mơ hôn đ à n nhìn thấy dị dị dạ lại có thể ngủ quen như vậy dù nạ trong mắt lóe lên thần sắc tức giận sau đó dùng sức địa đối với tay của dị dị dạ dạ d một ước a bị đạp dị dị d ạ lập tức đau đến nhảy cất lên một bên khác có rổ xì mà dị cũng bị âm thanh đánh、thức. trong nháy mắt từ dưới đất đứng lên tình liên đến đây đi nơi này tương đối ấm áp làm ba người đều tỉnh lại sau thiên đạo lăng âm thanh chuyển tới nghe được thanh n ấ m ba người nhìn nhau sau đó gật đầu một cái cùng nhau hướng thiên đạo lăng bên kia đi tới ba người bọn họ đi tới bên cạnh thiên đạo lăng thời điểm thiên đạo lăng không có có phản ứng chút nào cái này để cho trong lòng bọn họ cảnh giác để xuống thiên đạo lăng nếu có thể trong nháy mắt đem ba người đánh mất đi ý thức như vậy thì đại biểu thực lực của hắn đã vượt qua chính mình ba người hơn nữa đang đánh choáng váng chính mình ba người sau cũng không có đối với chính mình hạ tử thủ mà là đưa bọn họ bỏ qua một bên lại cộng thêm phản ứng của hắn cái này đã đại khái nói rõ thiên đạo lăng tạm thời đối với bọn họ không có, có nguy hiểm gì có thể tin tưởng không biết tiên sinh s ư n g hô như thế nào lại xác nhận thiên đạo lăng không có nguy hiểm sau dĩ dẻ dạ t ù y tiện ngồi vào bên cạnh hắn dò hỏi thiên đạo lăng thiên đạo lăng vừa dùng trong tay côn gỗ đâm động đống lửa trong sải một một bên nói nghe được tên của thiên đạo lăng ba người trong lòng nhất thời suy tư nhanh chóng lục soát trong trí nhớ có hay không liên quan với thiên đạo lăng t ì n báo nhưng nghĩ một lát bọn họ cũng không nghĩ ra bất kỳ liên quan với thiên đạo lăng tình báo không cần suy nghĩ ta chẳng qua là một người bình thường không phải là các đại quốc n ý dạ thử một lần những thứ này khoai lang đi tại d ì dạ dạ ba người suy tư thiên đạo lăng tình báo tương quan thời điểm thiên đạo lăng mở miệng lần nữa đồng thời theo đống l ử a trong l ử a ra ba cái nướng màu vàng kim khoai lang đến ba người trước mặt nhìn lên trước mặt màu vàng kim khoai lang ba người nuốt nước miếng một cái bọn họ bây giờ là trong chiến tranh vì phòng ngừa lãng phí không cần thiết thời gian và bị địch nhân phát hiện ă đồ vật chỉ có khô khốc lạnh giá áp súc bánh b í quy đã rất lâu chưa từng ăn qua nhiệt hồ h ổ thức ăn chương bốn trăm bảy mươi hai kiểu chi ba người chúng ba người cũng không có kiểu cách trực tiếp đem bốc hơi nóng nướng khoai lang bắt vào tay trên ăn ba cái lớn chừng bàn tay khoai lang rất nhanh liền tiến vào ba người trong bụng nơi này còn có nhìn lấy ăn như hổ đói ba người thiên đạo lăng liền chỉ chỉ đống lửa nói nghe được lời của thiên đạo lăng ba người ánh mắt sáng lên coi như n ỉ dạ sức ăn là lớn vô cùng một cái khoai lang căn bản là điền không đầy bụng của bọn hắn người không ăn sao theo đống lửa trong lửa ra một cái khoai lang xù nạ liền nhìn lấy thiên đạo lăng dò hỏi một bên khác cỏ rổ xỉ mà cũng nhìn hướng thiên đạo lăng hai người các nàng không phải là gì dỉa dạ cái này không có tim không có phổi ra hỏa các nàng đều nhìn ra được bên cạnh thiên đạo lăng chưa từng ăn qua đồ vật vết tích cho nên liền hết sức hiếu k ỷ ta không ăn khoai lang ta ăn thứ khác thiên đạo lăng lắc đầu một cái sau đó tại ba người ánh mắt kinh ngạc trong đưa tay vào đống lửa trung tâm nhìn thấy thiên đạo lăng cái kia cầm tại trong ngọn lửa không có có bất kỳ tổn thương gì tay phải ba người đôi mắt co r ụ t lại trong lòng đối với thiên đạo lăng đánh giá cao hơn trong lòng bọn họ nhận thức vì thiên đạo lăng là sử dụng một đám cao siêu trạ cờ dạ kỹ xảo bảo vệ tay phải không chịu hỏa diễm tổn thương thiên đạo lăng không thèm để ý ba người ánh mắt n g h n g trọng trực tiếp theo trong đống lửa lấy ra một đoàn đen tui giống như than tuổi thứ đồ thông thường người ăn than tuổi nhìn lấy thiên đạo lăng lấy ra đồ vật gì gì hẻ ra liền có chút hiếu kỳ hỏi không thiên đạo lăng mỉm cười đáp đồng thời nhẹ nhàng méo một cái màu đen kia than tuổi than tuổi mặt ngoài đồ vật trong nháy mắt nát b ấy lộ ra màu bạc giấy bạc nhìn thấy giấy bạc mọi người mới biết đây không phải là than tuổi giấy bạc vừa mở ra một cổ sen lẫn mê người mũi thơm hơi nóng liền tràn ngập ở chung q u n h để cho ba người nuốt một cái Bởi vì bọn vì họ đều nghe đều được ra đây ra là thịt trâu h như m Đúng đoán, dự t cái hoàn toàn kia mang theo dư nhật i dầu mở trực tiếp đem nếu nấu chín mùi càng thêm mê người mùi vị vừa vặn đem trứng gà tới đến thịt trâu trên sau thiên đạo lăng trực tiếp dùng tay cầm lên một mảnh thịt trâu vứt xuống trong miệng vừa kêu một bên nói nhìn lấy trước mặt thiên đạo lăng tản ra mùi hương ngây ngất thịt trâu nhìn lại mình một chút trong tay khoai lang ba người nhất thời buồn bực vô cùng chính mình còn đang vì ăn một cái khoai lang mà cảm thấy hạnh phúc thời điểm đối phương lại miệng to ăn thịt các ngươi cũng nếm thử một chút đi ăn một mảnh thịt trâu thiên đạo lăng chỉ chỉ thịt trâu nói cảm ơn nghe được lời của thiên đạo lăng di ghé dạ ba người mặt đỏ lên bọn họ thật sự là có chút ngượng ngủng bất quá vẫn là không chống cự nổi thịt trâu cắm rỗ rồi d í t theo trước mặt thiên đạo l ă n g giấy bạc trong cầm lên một mảnh thịt châu hòa lẫn khoai lang ă n ngay tại bốn người ăn đồ ăn thời điểm một đạo thấp nhỏ thân ảnh liền từ trụ cầu cái kia đi tới nghe được tiếng vang ba người quay đầu nhìn lại liền phát hiện là một cái có màu quýt ó c ăn mặc rộng lớn áo mưa đứa trẻ bị bốn người nhìn đứa trẻ hiển nhiên hết sức khẩn trương cả người cương tại chỗ bất quá rất nhanh liền hít thở sâu một hơi tiếp tục hướng về ba người đi tới người muốn làm gì cắn một cái khoai lang dị dải ra một mặt nghi hoặc nhìn trước mặt đứa trẻ này hỏi đem thức ăn p â n cho ta điểm nghe được vấn đề của dị dạy ra Đứa trẻ đưa ứ tay ra nói, ngựa trẻ hết nói, khí s cha kiến n quyết, ư người n thiên làng bốn nhìn g thể đạo đều có r được đứa trẻ t này nội â mẹ mười m phần khẩn trương. Cha trương. của ngươi đây nghe được đứa trẻ thỉnh cầu dì, dì dạ dạ ba người sửng sốt một chút tiếp theo sau đó hỏi trong chiến tranh chết ở nhị dạ trên tay đứa trẻ đúng sự thật đáp nghe được đứa trẻ trả lời dì dạ dạ cùng xủ nạ hai người đều trầm mặc bọn họ đều nhìn ra được đứa trẻ này là vũ c h i quốc đứa trẻ nếu hắn nói cha mẹ chết ở nhị dạ trên tay mà khu vực này là một diệp chiến trường hiển nhiên đứa trẻ cha mẹ chính là chết ở bọn họ những thứ này một diệp nhị dạ trên tay ngươi và nút ở trụ cầu phía sau cái k i a hai tên tiểu quỷ qua tới ăn đi vừa lúc đó thiên đạo lăng liền lên tiếng hai cái nghe được lời của thiên đạo lăng d i dẻ dạ ba người cùng với đứa trẻ đều ngần ra nagato t i ể u nam cô n à n đi ra đi bọn họ không giống người xấu sửng sốt một chút đứa trẻ quay đầu hướng về phía hậu phương trụ cầu nói một nam một nữ hai đạo tiểu thân ảnh nhất thời theo trụ cầu phía sau đi ra nhìn lấy đi ra hai cái đứa trẻ d i dẻ dạ ba người lần nữa nhìn hướng thiên đạo lăng bọn họ phát hiện thiên đạo lăng trừ có cường đại trả cờ dạ vận dụng kỹ xảo bên ngoài còn có cường đại năng lực cảm nhận đối với thiên đạo lăng nhận biết tiến một bước càng sâu các ngươi qua tới ăn đi tại dị dạ ba người vì thiên đạo lăng thực lực mà cảm thấy kinh ngạc thời điểm thiên đạo lăng liền ném đứng chung một chỗ ba giờ đứa bé nói hắn đã biết cái này ba giờ đứa bé là người nào ra khi cô nagato tiểu nam cô nản ba cái để cho nỉ dạ thế giới n h ấ t lên to sóng lớn tồn tại cảm ơn nghe được lời của thiên đạo lăng ra khi cô ba người hai mắt nhìn nhau một cái sau đó đi tới bên người thiên đạo lăng từng ngụm từng ngụm ăn sớm bị thiên đạo lăng lấy ra để ở một bên nướng khoai lang bọn họ đã rất lâu không có ăn cái gì nhìn lấy ăn như hổ đói ba giờ đứa bé dì dạ dạ thú nạ hai người liếp nhau một cái bọn họ đều theo trong mắt của đối phương nhìn thấu bất đắc dĩ cùng đau buồn bọn họ cũng đều biết đây chính là chiến tranh bi a i cùng dì dạ dạ hai người không giống nhau họ rộ x ì m à a s để ý hơn chính là thiên đạo lắng ánh mắt nhìn lấy hắn ngưng trọng vô cùng một cái năng lực xuất chúng như thế người một diệp lại có thể một chút tin tức cũng không có không thể không khiến hắn chú ý khổ k h bởi vì ăn đến quá mau có một đầu t i ê n tóc màu lam tiểu nam cổ nạn bị sặc nhìn lấy không ngừng ho khan tiểu nam c ô nản thiên đạo lăng khẽ mỉm cười bên phải rối tay ra tại dạ hỉ cổ ba người ánh mắt ngạc nhìn trong ba cái ly liền xuất hiện ở trong tay thiên đạo lăng đưa tới trước mặt bọn họ thiên đạo lăng tay phải lần nữa rối một cái một cái tiểu ấm xuất hiện ngay sau đó tản ra ngọt ngào hương vị khí tức màu cam dịch thể liền phân biệt rót vào ba người bọn họ trong chén vốn đi cho ba người rót một ly nước trái cây thiên đạo lăng liền cười nói cảm ơn đại ca ca rất ngọt nghe được lời của thiên đạo lăng tiểu nam cổ nản đối với thiên đạo lăng cảm ơn một tiếng sau đó c ầ m ly lên quát lên. Lăng, n quắp g ư ơ i l n g bốn trăm bảy thứ t mươi ba biểu diễn năng lực đây là ta một loại năng lực thiên đạo lăng nhẹ i ọ n đáp cũng không có giải thích nhiều không gian chứa đựng năng lực dù sao thì tính giải thích bọn họ cũng sẽ không hiểu cùng với nói cho bọn h ã n biết còn không bằng giữ thần bí Là ta cảm ơn người chiêu đãi chúng ta đối với chúng ta bắt đầu hành vi cảm thấy xin lỗi dù nạ hướng về phía thiên đạo lăng nói cảm tạ không sao ngược lại ta cũng không có bị thương không phải sao thiên đạo lăng cười lắc đầu một cái tại một trận hàn huyên xuống thiên đạo lăng liền cùng su n a dì dạ cùng với họ rổ x ì mà ba người cáo biệt trụ câu xuống cũng chỉ còn lại có hắn còn có dạ hi cổ nạ g à t ổ cùng tiểu nam cổ nản ba cái ăn đồ ăn ăn quá no tiểu tử ở chung một chỗ mưa tiếp tục rơi xuống một k h ắ c cũng không có rừng qua loại khí trời này để cho người cảm thấy trầm muộn ức thiên đạo lăng cũng rốt cuộc minh bạch nơi này vì sao gọi là vũ tri u ố c rồi thiên đạo lăng vừa dùng b ậ gộc đâm đống lửa vừa suy nghĩ kế hoạch kế tiếp hắn cũng không muốn quá sớm tham gia nội dung cốt truyện bây giờ cách nội dung cốt truyện chính thức bắt đầu còn có tốt thời gian mấy chục năm giai đoạn hiện tại mỗi cái nhân vật trong vở kịch thực lực quá yếu đánh bại bọn họ lấy được linh hồn điểm quá ít không nói có thể đạt được linh hồn điểm khen thưởng nhân số của cũng hết sức ít hơn nữa nếu như tham gia vào trong cái này rất có thể sẽ xuất hiện một chút không thể đoán được sự t ì n h cho nên hắn nhất định phải tại làm hết sức để cho nội dung cốt truyện phát triển đến lần thứ tư nhận giới đại chiến g i ớ i tình huống đi đạt được lợi ích đại ca ca c ả m ơn ngươi ngay tại thiên đạo lang suy nghĩ tiếp đi xuống làm gì thời điểm tiểu nam cố nạn một mặt xấu hổ hướng về phía thiên đạo lăng nói cằm t ạ bị tiểu nam cô n ạ n theo trong suy tư đánh thức thiên đạo lăng nỡ nụ cười nhìn lấy các nàng ba người hỏi tiểu nam cô n ạ n các ngươi ba tên tiểu gia hỏa sau đó phải làm gì giai đoạn hiện tại có thể làm cho hắn đạt được lợi ích chính là bọn hắn ba tên tiểu gia hỏa đại ca ca ngươi có thể hay không dạy chúng ta nhất thuật nghe được vấn đề của thiên đạo lăng dạc hì cộ liền vẻ mặt thành thật nhìn lấy thiên đạo lăng hỏi nhất thuật ta không biết thiên đạo lăng lắc đầu một cái ngươi g ặ n người ngươi mới vừa rõ ràng liền sẽ nhất thuật dạ khỉ cổ ba người một mặt ngươi dáng vẻ gạt người nhìn lấy thiên đạo lăng mới vừa thiên đạo lăng thật sự lộ ra hết thảy dưới cái nhìn của bọn họ chính là nhân thuật đây chẳng phải là nhân thuật cái k i a chẳng qua chỉ là ta một loại tương đối năng lực đặc thù mà thôi các ngươi có thể cho là đây là huyết kế giới hạn nhìn lấy bọn họ cũng không tin thiên đạo lăng liền giải thích nghe được thiên đạo lăng khẳng định trả lời ba người bọn họ trên gương mặt đều lộ ra nét mặt như đưa đám nguyên bản bọn họ cho là mình tìm tới một cái có thể dạy đạo bọn họ nhận thuật sư phụ không nghĩ tới chẳng qua là một người bình thường Tiểu nam, cô nàn, Nagato. c hạ ú n tốt a nhanh lên m đi đẹp nghe được lời của dạ hì cổ mới vừa ăn no tiểu nam c ô n à n cùng nạ gạ tô mặc dù có chút không quá nguyện ý nhưng vẫn là lựa chọn nghe theo dạ hì cổ cái này lao đại mà nói mặc dù ta không thể dạy đạo các ngươi nhân thuật nhưng ta có thể dạy đạo các ngươi cùng nhận thuật không sai biệt lắm chiêu thức hơn nữa ta cũng chuẩn bị học tập nhân thuật đến lúc đó ta cũng có thể dạy dỗ các ngươi nếu gặp cái này ba giờ quỷ thiên đạo lăng nhưng sẽ không dễ dàng như vậy liền để cho bọn họ rời đi có thật không đại ca ca? nghe được lời của thiên đạo lăng tiểu nam cô nản thứ nhất hỏi so với gì dễ dạ dù nạ cùng với họ rổ xỉ mà ba cái một diệp n ý dạ tiểu nam cô nản nàng vẫn tương đối thích thiên đạo lăng cái này bề ngoài đ ẹ p t r a i cho bọn hắn đ ổ ăn đại ca ca đúng thế thiên đạo lăng gật đầu một cái nói nạ g ạ tổ chúng ta liền cùng đại ca ca học đi t i ể u nam cô nản một mặt vui mừng nhìn lấy dạ hì cổ cùng nạ g ạ tổ nói người làm sao chứng minh cùng tiểu nam cô nản không giống nhau dạ hì cổ tính cách tương đối thành thục cẩn thận cũng không có trực tiếp tin tưởng thiên đạo lăng bọn họ yêu cầu lực lượng là có thể thay đổi làng mưa sức mạnh cái này có thể chứng minh sao thiên đạo lăng nhẹ nhàng đưa tay phải ra một đoàn màu đen nóng bỏng h ỏ a diễm liền xuất hiện ở trong tay thiên đạo lăng tiểu nam cô nản ba người có thể cảm giác được một cổ khí lưu nóng bỏng đập vào mặt cầu dưới đáy khi ẩm toàn bộ biến mất cái này còn không là để cho tiểu nam c ô nạn ba người ngạc nhiên chỉ thấy đoàn kêu hỏa diễm trong nháy mắt hóa thành một cái hỏa long phóng lên cao trên bầu trời một đám mây đen trong nháy mắt liền bị ngọn lửa bốc hơi một mực chưa từng nghe qua sậu vũ trong nháy mắt dừng lại lộ ra tràn đầy đầy sao bầu trời hoa nhìn lấy trong tay thiên đạo lăng đoàn kêu hỏa diễm thật sự chế tạo ra bầu trời ba người phát ra một tràng thốt lên âm thanh đồng thời trong mắt lóe lên điểm điểm tinh quang bọn họ đều bị thiên đạo lăng năng lực hấp dẫn đại ca, ca ngươi thực sự có thể dạy chúng ta sao tiểu nam cố nạn một mặt ngốc manh nói dĩ nhiên trừ đó ra ta còn có thể để cho các ngươi sẽ không bị thương liền giống như vậy thiên đạo lăng tay phải lần nữa duỗi một cái một cây dao nhỏ liền xuất hiện tại trên tay của thiên đạo lăng ngay sau đó tại ba người ánh mắt nghi hoặc xuống hắn liền dùng sắc bén tiểu đao tại trên cánh tay của mình nhẹ nhàng rạch một cái một đạo lỗ hổng lớn liền xuất hiện tại để cho bọn họ kêu lên một tiếng bất quá rất nhanh ở dưới ánh mắt kinh ngạc của bọn họ thiên đạo lăng lỗ hổng kia toát ra một trận tranh quang sau đó lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trở về hình dáng ban đầu thật giống như cho tới bây giờ cũng không có bị thương mật dạng、Ý nhìn thấy loại này quỷ dị hình ảnh ba người hít một hơi lanh khí đặc biệt là dạ hỉ cổ cái này tương đối thành t h u ộ c hải tử năng lực công kích mặc dù trọng yếu nhưng năng lực khôi phục quan trọng hơn các ngươi hiện tại cảm thấy ta có thể dạy đạo các ngươi sao thiên đạo lăng cười h í p mắt hỏi ân ân ân ba cái đầu của người ta không ngừng mà má mãnh điểm mặc dù bọn họ không biết mới vừa cái đó ba cái một diệp nhì dạ thực lực nhưng bọn hắn khẳng định không kịp thiên đạo lăng bằng không chiến tranh đã sớm kết thúc mặc dù bây giờ ta đã đạt yêu cầu nhưng các ngươi có thể nói cho ta biết các ngươi tại sao yêu cầu học tập n h ĩ a thuật nhìn lấy đầu mánh điểm ba giờ quỳ đầu thiên đạo lăng liền mở miệng hỏi nghe được thiên đạo lăng cái vấn đề này ba người đều ngần ra bọn họ cho tới bây giờ đều không có nghĩ qua cái vấn đề này chỉ cần các ngươi nói cho ta biết các ngươi tại sao phải học tập nhất thuật ta đây sẽ dạy đạo các ngươi thiên đạo lăng nói lần nữa chương bốn trăm bảy mươi bốn sinh hoạt hàng ngày nghe được vấn đề của thiên đạo lăng ba người trầm tư một hồi trong lòng không ngừng mà suy tư cái này tại sao mình yêu cầu học tập nhất thuật ta muốn trở nên mạnh mẽ thay đổi quốc gia này để cho thế giới không lại biêu điện đều qua một hồi lâu dạ k h ỷ cổ liền nâng g lên đầu của chính mình thần tình nghiêm túc đáp hắn mình chính là bị chiến tranh tổn thương qua hải tử đối với chiến tranh vô cùng ghét ta muốn giúp giúp dạ h ỷ cổ thực hiện nguyện vọng này ta cũng vậy tại dạ k h ỷ cổ nói xong sau nạ gà tô cùng tiểu nam cô n à n liền nói theo ba ba ba lý do này ta hài lòng các ngươi cũng đạt yêu cầu nghe được ba người trả lời thiên đạo lăng một bên vỗ tay một bên đáp đối với với ba người bọn họ trả lời thiên đạo lăng là đã sớm biết ba người bọn họ lấy dạ k h ỷ cổ làm chủ chuyện làm đều là vây quanh dạ h ỉ cổ Coi như dạ hỷ cổ c khi như hỷ h dạ sau ế theo bọn ọ vọng cũng thực cổ cuồng. hiện nguyện nên điên n g là mà vì trở tốt. hỷ h dạ Quá được đ thiên ạ l ngày đồng người bọn họ, nhất mừng nhảy lên. n g ý dạy dỗ ba thời vui họ, Theo cơ này bắt đầu ba cái cường giả siêu cấp ra đời thời gian một ngày một ngày đi qua khoảng cách thiên đạo lăng đi tới nỉ dạ thế giới đã qua thời gian một tháng tại vũ tri quốc một cái không người rừng rậm bờ hồ một cái nhà nhà gỗ nhỏ xây dựng ở ở ven hồ ca ca đoá hoa này tặng cho ngươi bên trong phòng mặc một bộ tơ lụa còn dài ăn mặc m ư ơ i phần khả ái tiểu nam cố nạn hai tay dâng lên một đoá do giấy gói kẹo chế tạo mà thành tiểu hoa đưa tới trước mặt của thiên đạo lăng ta rất thích cảm ơn ngươi tiểu nam cổ nản nhận lấy hoa giấy sau thiên đạo lăng liền nỡ nụ cười xoa xoa tiểu nam cổ nản n u thuận tiên tóc m à u lam lão sư chúng ta trở lại một trận vui mừng âm thanh truyền tới sau đó liền thấy dạ hỉ cổ cùng nạ gạ tổ hai người cật lực lôi kéo một cái so với bọn hắn còn lớn hơn cá đi vào trong nhà xem ra hôm nay chúng ta cơm tối vô cùng phong phú a nhìn lấy lôi kéo cá tiến vào hai người thiên đạo lăng liền cười một tiếng để cho dạ hỉ cổ cùng nạ gạ tổ hai người cười càng thêm vui vẻ tốt rồi các ngươi ba người hợp lực dùng hỏa diễm đem cá nướng chín nó đi thiên đạo lăng tay phải nhấc một cái hai người bọn họ lôi kéo cá lớn liền bị niệm động lực nâng lên thả vào v ị nướng tử trên được ca ca nghe được lời của thiên đạo lăng ba người dùng sức gật đầu sau đó vội vội vàng vàng chạy đến vị nướng tử trên dối ra hai tay của mình hô hô hô tán đoàn lớn nhỏ không đều ngọn lửa màu đỏ thắm liền ra hiện tại ba người bọn họ trong tay bắt đầu nướng cá một tháng trước thiên đạo lang liền cho bọn hắn tiêm vào hỗn hợp is chi mỹ siêu cấp chiến sĩ huyết thành ba người bọn họ thể chất đã lấy được rất nhiều tăng lên đồng thời cũng thu được năng lực khống chế ngọn lửa vì r e n luyện bọn họ hỏa diễm năng lực thiên đạo lang liền để cho bọn họ mỗi một lần đều dùng ngọn lửa của chính mình để nấu cơm rất nhanh ba người liền hợp lực đem cá n ư ớ n g xong chỉ bất quá con cá này bộ dáng thật sự là quá xấu rồi một bên nám đen vô cùng còn vừa hiện ra t i ê u máu chỉ có phần đuôi hoàn toàn nương chín bởi vì ba cái tính cách của người bọn họ thật sự sử dụng được hỏa diễm cường độ đều không giống nhau dạc hỷ cổ tính cách cương liệt hỏa diễm thường xuyên dùng sức quá mạnh đem cá n ư ớ n g khét nạ gạ tổ tính cách nội liễm lại cộng thêm nắm giữ gì nệ gẳng hỏa diễm điều khiển năng lực không tệ nhưng là thường xuyên bởi vì quá nội liễm mà đưa đến cá không có chín về phần tiểu nam cô nản tính cách tâm tư mịn là ba người t r u n g tướng hỏa diễm không chế được nhất tốt đẹp tiểu nam cô nản làm tốt nhất mà dạ hỉ cổ cùng nạ gạ tổ hai người các ngươi còn cần cố gắng nhiều hơn thiên đạo lăng phê bình nói nghe được thiên đạo lăng đánh giá cùng với nhìn mình thật sự nướng bộ phật kia dạ hỉ cổ cùng nạ gãi gãi đầu vô cùng ngượng ngùng Một bên tiểu nam, cô nản, che miệng cười nói. Tốt rồi, đem hôm bộ tiểu tốt trước thân loại trừ,、chúng、ta tối bên nạn, nói, nửa chúng nay ăn nửa cười rồi, loại cô che cá sau Thiên đó ạ đạo o cho lăng liền làm lăng là lên bên nướng nửa phận thiên dùng thành phần bàn. bộ bị bụi, bị bày bỏ phải tiếp chia hai, hỏa khác rối diễm ra, ra trước tay trực đốt một Sau cá đ thiên đạo lăng tay phải lần nữa vung lên một tảng lớn thịt trâu xuất hiện ở trước mặt của hắn ngay sau đó tại tiểu nam c ô nạn ba người ánh mắt sùng bài xuống một tia ngọn lửa màu đỏ thám toát ra trực tiếp đem khối lớn thịt trâu nướng thành dưới thành thục đặt tới nương cá bên cạnh từng đường mùi thơm nước mũi màu sắc thức ăn liền bị thiên đạo lăng chế tạo ra tiểu nam cô n ạ n ba người vẫn còn đang phát dục giai đoạn hơn nữa bọn họ đã trích tuyệt cảnh chiến sĩ học siêu cấp huyết thanh đối với thức ăn nhu cầu lượng lớn vô cùng ít nhất là người bình thường gấp năm lần l ư ợ n g cơm một ít con cá là không chống đỡ được năng lượng của bọn hắn tiêu hao tốt rồi có thể ăn rồi đem tất cả thức ăn đều sau khi chuẩn bị xong thiên đạo lăng liền hướng về phía dùng ánh mắt sùng bái nhìn mình tiểu nam cô n ạ n ba người nói quá tốt ta muốn khởi động á ta cũng chạy nghe được lời của thiên đạo lăng ba người hoan hô một tiếng bọn họ cho dù thành thục đi nữa cũng là con n ít đối với ăn là không có, có bất kỳ chống cự gì trí lực đặc biệt là bọn họ những thứ này thể nghiệm qua đói bụng chiến tranh cô nhi càng là không có chút nào sức chống cự tại thiên đạo lăng ánh mắt vui mừng bên trong ba người liền chạy từng ngụm từng ngụm ăn đây là bọn hắn hạnh phúc nhất thời khắc zakhiko nagato tiểu nam cô n ạ n ngày mai ta phải đi ra ngoài một chuyến có thể phải chừng mấy ngày mới có thể trở về trong đoạn thời gian này các ngươi chăm sóc kỹ chính mình ăn ăn thiên đạo lăng liền hướng về phía bọn họ nói k a c a người muốn đi nơi nào nghe được thiên đạo lăng phải rời khỏi ngồi ở bên cạnh tiểu nam cô nản có chút khẩn c h ư ơ n g hỏi đồng thời để chén cơm xuống nắm tay áo của thiên đạo lăng nàng sợ hãi thiên đạo lăng giống như cha mẹ của nàng như vậy một đi không trở lại các ngươi không phải là muốn học tập nhẫn thuật sao cho nên ngày mai ta sẽ chạy tới chiến trường đi tìm một chút nhị dạ lấy được một chút nhẫn thuật q u y ề n c h ú thiên đạo lăng một bên vớt đầu của tiểu nam cô nản một bên nói không đi không được sao chúng ta bây giờ đã rất lợi hại mặc dù thiên đạo lăng làm ra giải thích nhưng tiểu nam cô nản vẫn là không muốn thiên đạo lăng rời đi phải biết đây chính là chiến trường nếu như gặp phải nguy hiểm gì trở về không tới các nàng sẽ phi thường thương tâm ha ha các ngươi yên tâm đi coi như những người khác chết rồi ta cũng sẽ không chết đi nhìn lấy bọn họ ánh mắt lo lắng thiên đạo lăng trong lòng ấm áp trên mặt lộ ra một cái nụ cười ấm áp để cho ba người an tâm rất nhiều nhiều tại ta rời đi trong lúc nếu như các ngươi gặp phải nguy hiểm liền cùng rời đi nơi này trở về chúng ta lần đầu tiên gặp mặt cầu lớn phía dưới đúng rồi cái này cho các ngươi hộ thân thiên đạo lăng tiếp tục nói bỗng nhiên hắn liền nghĩ tới điều gì tay phải chuyển một cái một cái mang theo nhẹ nhẹ màu đỏ vòng tay liền ra hiện ở trong tay của hắn chính là gỗ tịu i lạ triệu hắn vòng tay cho bọn hắn hộ thân tốt nhất chương 475, đi chiến trường kk đây là cái gì nhìn thấy trên tay thiên đạo lăng xuất hiện vòng tay tiểu nam cố nạn liền dùng nằng cái k i a đôi mắt to hiếu kỳ nhìn một chút nói san ba van nhìn lấy tò mò ba người thiên đạo lăng cười một tiếng sau đó đưa tay hoàn beo lên trên tay của tiểu nam cố nạn nguyên bản quả đấm lớn vòng tay trong nháy mắt thu nhỏ lại biến thành vừa vặn thích hợp lớn nhỏ gỗ tiểu lạ đi ra đi đưa tay hoàn đeo lên trên tay tiểu nam c ô nản sau thiên đạo lăng nhẹ nhàng đánh một cái tại ba người dưới ánh mắt kinh ngạc một viên mang theo màu đỏ quả cầu ánh sáng màu xanh lam liền từ vòng tay bên trong lô ra ngay sau đó một cái bộ răng có chút cổ quái tiểu t h ẳ n lằn liền xuất hiện ở trước mặt của bọn họ than lằn nhìn lấy xuất hiện than lằn ba người c h ố mắt nhìn nhau hoàn toàn không biết đây là chuyện gì đây là ta dùng tới bảo vệ các ngươi gỗ tiểu lạ nếu như các ngươi gặp phải cái gì tại sao các ngươi liền hô to gỗ tiểu lạ đến lúc đó nó liền sẽ bảo vệ các ngươi thiên đạo lăng đem gỗ tự lạ ôm đưa cho có chút sợ hãi nhưng lại có chút hiếu kỳ tiểu nam cố nản sau liền mở miệng nói nó thực sự mới có thể bảo vệ được chúng ta bất quá giả hỉ cô bọn họ đều không thể nào tin được một cái này đến chân mình bộ t h ẳ n l ắ n có thể bảo vệ chính mình yên tâm được gỗ tự lạ rất cường đại coi như là vi thú cũng không nhất định là đối thủ của nó nhìn lấy tràn đầy nghi ngờ ba người thiên đạo lăng không có nhiều làm cái gì giải thích ngược lại bọn họ sớm muộn đều sẽ biết gỗ tự lạ lợi hại được rồi mặc dù không biết gỗ tự lạ rốt cuộc lợi hại chỗ nào nhưng nếu là thiên đạo lăng cho bọn hắn chúng ta bây giờ liền bắt đầu nghe được lời của thiên đạo lăng ba người nhất thời đáp sau đó tại thiên đạo lăng tràn đầy ánh mắt vui mừng xuống bắt đầu tu luyện võ thuật thiên đạo lăng trừ cho bọn hắn đã trích tuyệt cảnh chiến sĩ cấp huyết thanh bên ngoài còn dạy đạo bọn họ một chút võ thuật mặc dù hắn không có học qua nhất thuật nhưng có một chút khẳng định là Nhân t h u ậ t l à cờ ầ n c ư n hơn g đại mới thể chất mới có thể có sử dạ ụ n triển nhân cần g mà thi thuật cần phải tiêu t phải hao r cơ càng chất cơ dạ, dạ, Trạ đây định khẳng quan trọng. thêm thể tầm là cơ thể con người k h ô n g chế các chất hợp thành có thể đo s o n g mỹ dung hợp sinh ra một loại năng lượng là thi triển nhân thuật ảo thuật thể thuật hoặc chế thành hình đường thẳng giới hạn đối thủ hoặc chặt đứt đều là trà c ơ dạ thật sự tạo thành vật chất năng lượng khởi nguồn mà loại năng lượng này tạo thành là chia làm ba bộ phận bộ phận thứ nhất là từ thân thể người m ư ơ i ba h o triệu cái trong tế bào từng bước từng bước tế bào thu lấy thân thể năng lượng bộ phận thứ hai là từng trải rất nhiều t ố luyện Tích về phần chiêu thức võ thuật phương diện thiên đạo lăng chỉ giao cho bọn họ ban loại theo thứ tự là hàng long thập bát trưởng thái cực cùng với lăng ba vi bộ một cương một nhu một bức phạt trừ cái đó ra thiên đạo lăng cũng không có lại giao bọn họ còn lại chiêu thức bởi vì hắn biết nơi này là tràn đầy đủ loại kỳ kỳ quái quái nhận thuật ma huyên thế giới võ thuật cho dù cường đại đi nữa cũng chỉ là thích hợp với khoảng cách gần chiến đấu phạm vi công kích phi thường có hạn trừ phi thiên đạo lăng căn cứ n h ỉ dạ thế giới năng lượng hệ thống sáng tạo ra cao võ cấp bậc tương tự với kiếm hai mươi ba nghịch thiên võ thuật bằng không rất khó cùng phạm vi đại công kích s a i nhận thuật chống lại cho nên thiên đạo lăng cũng không tính để cho bọn họ quá nhiều đem tâm tư đặc ở chiêu thức võ thuật phía trên ta là phân các tuyến ba hôm sau thiên đạo lăng cùng tiểu nam Cô n à n ba người cáo biệt bắt đầu hướng vũ c h i quốc chiến trường vào trên đường không ngừng mà sử dụng tinh thần lực quét hình đi quan sát bốn động tĩnh trung thành nhìn xem có thể hay không tìm tới một chút thứ tốt đến lúc xế chiều thiên đạo lăng dừng bước bởi vì tại tinh thần lực hắn hiện cách đó không xa đang sinh chiến đấu tử tế quan sát phát hiện là hai gã một diệp n h ỉ dạ đang tại bị trải qua ba gã làng cắt n h ỉ dạ vây công hiện loại tình huống này sau thiên đạo lăng t ă nhanh g n cước bộ của mình mọi hướng địa phương chiến đấu đi tới naaki người đi nhanh một chút mục tiêu của bọn họ là ngươi tại làng mưa trong rừng rậm một tên tuổi tác tại hơn ba mươi tuổi m ộ t diệp nỉ dạ vừa cùng một tên xa nhẫn chiến đấu một bên lớn tiến g hướng về phía sau lưng một tên mười hai tuổi đứa trẻ nói lao sư ta sẽ không đi đấy chỉ bất quá đứa trẻ cũng không có nghe theo tên kia tuổi lớn hơn nỉ dạ mà nói mà là dùng sức quăng ra sư h ủ dĩ kèn đi công kích những thứ kia xa nhẫn chỉ bất quá kinh nghiệm chiến đấu của hắn thật sự là quá ít thật sự ném ra ngoài sư h ủ dĩ kèn thoang cái liền bị xa nhẫn tranh thoát các ngươi ngoan n g o ắ n đầu hàng như vậy có thể thiếu thụ một chút thống k ổ vì một tên xa nhẫn mở miệm nói nói xong hai tay mau két t Dạ bắn tới. Chi. một tiếng tên kia một diệp nị dạ trên cổ xuất hiện một đạo huyết ngân ngay sau đó đầu của hắn liền từ trên cổ của hắn rớt xuống máu tơi giống như suối phun phun về da dài phía sau được gọi là nạ ạ kỳ tiểu nị dạ khắp người đều là rốt cuộc đem tên kỳ đà giải quyết hết ừ nhanh lên một chút đưa hắn tóm lại đi nếu là người của làng lá đã đến thì phiền thoái đem một diệp nị dạ giết chết sau cái kia ba gã xa nhẫn liền đem đầu của chính mình chuyển hướng nạ ạ kỳ nhìn thấy ba gã xa nhẫn đem sự chú ý thả tại trên người của mình nạ ạ kỳ vẻ mặt hết sức bi thương nhưng hắn biết mình bây giờ nhất định phải chạy trốn bằng không người chết chính là hắn nhất thời hắn mau lui về phía sau chạy nhanh chuẩn bị thoát đi ba gã xa n h ẫ n đ u ổ i giết không được cái vị trí kia là bấy dập nhanh lên một chút đuổi theo hắn nhìn thấy nạ ạ kỳ phương hướng trốn chạy vì tên kia xa nhẫn vẻ mặt biến đổi Bọn họ nạ tại -a kỳ c h ạ y trốn cái h ư ớ n g kia t bốn trăm h bảy mươi t sáu cứu người nạ ạ kỳ hiện tại tâm vô cùng phức tạp tức giận cùng hoảng sợ t r ộ n chúng hắn tức giận là sai nhận giết chết đồng bạn của hắn hoảng sợ chính là hắn không muốn chết san văn. Chạy chạy, hắn đ ộ tại nhiên cảm giác được chân hơi châm giác dưới cảm được l thật g i ố nạ g gì. như nhìn một cái, hắn phát hiện chính mình phát mới một tới cái Túi cái, đầu đ p phải cái là mà một kém, t dây ạ i dây kỳ é m mắt hai hai cháy nổ phù. Nhìn thấy cái này hai quả nổ phù, hắn đôi mắt co rụt lại, chàn đầy hoảng、sợ. Vành! cái đôi lại, đầu đàn đầy quả quả là này nổ nổ Vành!、Tại、nạ co trật rụt Tại sợ. k hoảng sợ thời điểm hai quả nổ phù đã thiêu đốt đến cuối cùng một cổ ngọn lửa nóng bỏng sen lẫn cường lực sóng trùng kích trong nháy mắt theo nổ phù bên trong toát ra Vành. Vành. Vành. Vành. theo cái này hai quả nổ phù nổ tung t r u n g quanh một chút t ầ n n ú t nổ phủ cũng rối rít bị nổ toàn bộ rừng rậm đều bị nổ tung đưa đến chấn động ai đáng tiếc được rồi thi thể của hắn hẳn là sẽ không quá tàn phá chúng ta đem nội tạng của hắn lấy ra cũng coi là lấy chỉ có thể như vậy nhìn lên trước mặt bị ngọn lửa bao phủ lại rừng rậm ba gã s a i nhẫn liền than một tiếng bọn họ biết nhiệm vụ của mình thất bại thi thể đây chơ hỏa diễm tàn đi bọn họ phát hiện loang loang lổ, lổ trên mặt đất không có chút gì cả đừng nói là thi thể coi như là vết máu cũng không có các ngươi là đang tìm hắn sao ngay tại xa nhẫn ba người tìm kiếm nạ ạ kỷ thi thể thời điểm một đạo lệnh nhà tâm thanh liền từ bọn họ phía sau chuyển tới nghe được thanh âm trong lòng bọn họ r u lên sau đó trong nháy mắt xoay người dọi vào trong mắt bọn họ chính là một cái chỉ tay nhấc nạ ạ kỷ cổ áo nam tử trẻ tuổi bình thản nhìn lấy bọn họ người là người nào nhìn lên trước mặt nam tử trẻ tuổi ba cái xa nhẫn trong lòng vô cùng cảnh giác có thể ở trước mặt bọn họ đem nạ ạ kỷ theo trong lúc nổ tung cứu ra hơn nữa còn có thể lặng yên không tiếng động đi tới chính mình những người này sau lưng thực lực của hắn tuyệt đối sẽ không quá yếu giết các ngươi người, người. thiên đạo lăng thần tình lạnh n h ạ t nói nói xong tay phải khẽ nâng lên ba gã xa nhận sau lưng những ngọn lửa kia trong nháy mắt chịu đến thiên đạo lăng hiệu triệu hóa thành một đạo sóng lửa ba người liền phản ứng đều không có phản ứng kịp liền trực tiếp bị dìm ngập a a a ba đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên ba người trực tiếp bị ngọn lửa đốt thành than đen đem ba người chết sau khi chết thiên đạo lăng liền trên tay mang theo nạ ạ kỳ vứt xuống một bên nguyên bản tại kế hoạch của hắn là chuẩn bị ở trên chiến trường trợ giút một cái mộc diệp nị dạ sau đó hướng mộc diệp nị dạ lấy được một chút liên quan với nhận thuật tài liệu chẳng qua là hắn không nghĩ tới chính mình lại có thể câu được một con cá lớn nếu như không có đoán sai chàng trai này chính là s ù nạ em trai sẻn dù nạ a ki sẻn dù nạ a ki dù nạ mến yêu em trai tâm địa thiện lương có lý nghĩ ngộng tưởng là trở thành h ồ ca tại lần thứ hai nhận giới trong đại chiến lầm vào bẫy dập bị nổ phù nổ chết thi thể bị hiện thời nội tạng bị m ắ c sạch nhìn lấy bị nổ tung đưa đến đã hôn mê sẻn dù nạ a ki thiên đạo lăng liền từ trong không gian chứa được lấy ra giường y tế sau đó đem thả lên giường rút ra bệnh nhân thật sự có bộ phận thân thể cũng bảo tồn lại đem sẻn du nạ a kỳ thả vào trên giường y tế mặt sau thiên đạo lăng liền trực tiếp ra lệnh hiện tại hắn nắm giữ vạn vật luyện thân quyết loại này có thể lấy người khác dài đền bù tự thân ngắn đỉnh cấp tu luyện công pháp thiên đạo lăng là không có khả năng bỏ qua cho sẻn du nhất tộc loại sinh mạng này lực cường đại thể chất rất nhanh giường y tế liền đem trên người sẻn du nạ a kỳ có thể thu thập tổ chức hàng mẫu thu thập chứa đựng tại trong kho tài liệu ngay sau đó thiên đạo lăng liền đem giường y tế thu lại hiu hiu hiu cũng không lâu lắm một tràng tiếng sẽ gió chuyển tới ngay sau đó trước mặt của thiên đạo lăng liền xuất hiện một đoàn mục diệm lý a vì chính là hơn một tháng trước nhìn thấy suna naaki nhìn lấy nằm ở bên cạnh thiên đạo lăng em trai s u n a trong miệng nhất thời r a một t r à n g t ố t lên âm thanh đồng thời mo hơn trước kiểm tra hắn không có việc gì nhìn lấy khẩn trương vì xẻn dù naaki kiểm tra suna thiên đạo lăng âm thanh liền chuyển tới nghe được lời của thiên đạo lăng dù nạ s a lưng những thứ kia một diệp nỉ dạ đều cảnh giác nhìn lấy thiên đạo lăng mặc dù thiên đạo lăng nhìn qua không giống như là nỉ dạ nhưng có thể bình tĩnh như vậy chạm tại loại chiến trường này trong hiển nhiên không phải là cái gì người đơn giản phải biết chung quanh nhưng là có chừng mấy cỗ thi thể người bình thường thấy ít nhiều gì đều sẽ có chút khẩn trương cùng hốt hoảng không cần khẩn trương hắn không phải là đ ị c h nhân mọi người ở đây cảnh giác thiên đạo lăng thời điểm dù nạ âm thanh liền chuyển tới nàng mới vừa nhìn thấy thiên đạo lăng thời điểm cũng là hết sức kinh ngạc nàng không biết thiên đạo lăng vì sao lại ở chỗ này nhưng thông qua chúng quanh vết tích cùng với trên đất hoàn hảo không chút tổn hại chỉ là bị thương nhẹ nạ ạ kỷ có thể nhìn ra được nạ ạ kỷ là thiên đạo lăng cứu ra hơn nữa nàng cũng gặp qua thiên đạo lăng thực lực nếu như hắn thực sự muốn đối phó chính mình những người này tuyệt đối không phải là việc khó gì cho nên nàng khẳng định thiên đạo lăng không phải là định nhân không nghĩ tới chúng ta nhanh như vậy lại gặp mặt ta thiên đạo lăng mỉm cười nói cảm ơn ngươi cứu đệ đệ của ta nghe được lời của thiên đạo lăng xù nạ liền đem sẻn dù nạ ạ kỳ ô m đưa cho bên cạnh một cái màu trắng đầu n ì dạ sau liền hướng về phía thiên đạo lăng nói cảm tạ một cái nhấp tay ta cũng không nghĩ ra hắn là đệ đệ của ngươi thiên đạo lăng nhún vai một cái nói phi thường cảm ơn ngươi mặc dù thiên đạo lăng nói không liên quan nhưng xù nạ vẫn vô cùng cảm ơn thiên đạo lăng bởi vì nàng tại trước đây không lâu nhận được sẻn dù nhất tộc nị dạ bị tập kích không phải là bị người bắt đi chính là bị giết sau đó trong cơ thể khí q u a n bị lấy đi nếu như không phải là thiên đạo lăng xuất thủ t ư ơ n g trợ nàng không dám tưởng tượng chính mình lòng này yêu em trai kết quả sẽ như thế nào cho nên nàng thực sự phi thường cảm ơn thiên đạo lăng nếu như ngươi nghĩ cảm giác cảm ơn ta mà nói cũng được ngươi cho ta một vật là được rồi nhìn lấy đối với mình túi người suna thiên đạo lăng liền đem nàng đỡ dậy sau đó cười híp mắt nhìn lấy nàng nói ngươi muốn cái gì nếu như tại ta trong phạm vi năng lực mà nói ta tuyệt đối sẽ cho ngươi nghe được lời của thiên đạo lăng suna đã nói ta muốn người thiên đạo lăng đưa ra một ngón tay chỉ chỉ suna Hiu. Bất quá còn không có đợi tin h ê đạo lăng nói xong đứng ở bên cạnh xu n ạ tên kia bạch liền trong n h á y mắt đi tới xu n ạ bên cạnh một mặt phòng bị nhìn l ấ y t h i ê n đạo lăng c ũ n g nói ta sẽ không đem xu n ạ đưa cho n g ư ơ i đ o ạ n nhìn thấy bạch ní ra độ n g t á c trên mặt xu n ạ hơi đỏ lên bất quá rất nhanh liền k é o hắn nàng sợ hai hắn t r h ế chọc đến tin h ê đạo lăng người cường g i ả này không muốn khẩn trương như vậy chờ ta nói xong ta muốn n g ư ơ i cho ta một chút liên quan với nhận thuật tài liệu tin h ê đạo lăng cũng không hề để ý bạch ní g i mà nói cùng hay vi mà l ắ n h ì n l ấ y xu na lạnh nga nói chừng bốn đi nơi c h ú quân không muốn khẩn trương như vậy chờ ta nói xong ta muốn ngươi cho ta một chút liên quan với nhận thuật tài liệu san văn ba thiên đạo lăng cũng không hề để ý bạch nị ra mà nói cùng hành vi mà là nhìn lấy xù nạ lạnh nhạt nói nghe được lời của thiên đạo lăng dù nạ cùng bạch nị dạ hai người trên gương mặt liền lộ ra thần tình lung túng dù nạ là vì bạch nị dạ cái này người bạn trai quá mức khẩn trương chính mình mà khẩn trương mà bạch nị dạ chính là vì chính mình tại nhiều như vậy mặt người trước nói ra thứ lời đó mà cảm thấy lung túng không biết ý của ngươi như thế nào nhìn lấy lung túng hai người thiên đạo lăng cười n h ạ t nói có thể nhưng ta chỉ có thể cho ngươi một chút phi thường thông thường tài liệu nghe được lời của thiên đạo lăng s u nạ phải trả lời nói s u nạ ngươi thật muốn cho hắn tài liệu sao chúng ta liền thân phận của hắn là cái gì cũng không rõ ràng nhìn thấy s u nạ đáp ứng phải cho nhận thua tài liệu thiên đạo lăng bạch nghị dạ liền kéo s u nạ đến một bên sau đó ở bên thai nàng tiếng cười xác nhận nói đối với thiên đạo lăng người xa lạ này hắn là hết sức cảnh giác coi như nam nhân tại mới vừa hắn rõ ràng nhìn ra được thiên đạo làng ánh mắt nhìn lấy s ù nạ bên trong có một chút không bình thường thần thái mà cái này tia thần thái ẩn chứa chiến hữu loại ánh mắt này hắn hết sức quen thuộc đó là hắn lúc trước theo đuổi s ù nạ thời điểm ánh mắt nhìn lấy s ù nạ đoạn ngươi không cần khẩn trương như vậy ta phi thường biết mình đang làm gì ta sẽ không cho cái gì cao thâm nhận thuật cho hắn ngươi yên tâm đi đối với mình bạn trai khẩn trương như vậy s ù nạ cũng không có để ý nhiều chỉ là cho là hắn khẩn trương quá độ sợ hai chính mình đem quá mức bí ẩn nhận thuật tài liệu giao ra này nhìn thấy bạn gái của mình kiên trì như vậy bạch ni dạ cũng không nói gì nữa hắn biết s ù nạ người bạn gái này ở bề ngoài mặc dù nhìn qua nhu nhu nhược được nhưng là một cái nói một không hai nữ cương nhân chuyện quyết định sẽ không dễ dàng thay đổi tên này bạch ni dạ chính là s ù nạ sau này m à quỷ bạn trai c ả tỏ tạ c ả không đúng c ả tù đoạn là một diệp t h ầ n thôn tượng h nhẫn ni dạ xù nạ lúc còn trẻ người yêu cũng là đối với s ù nạ người trọng yếu nhất một trong có người m u ộ i m u ộ i nhưng bất hạnh trong chiến tranh chết đi cả tù đoạn tác chiến suy nghĩ chú đáo hơn nữa giàu có chính nghĩa cảm vì người bên cạnh vì làng lá vì hòa bình mà lập trí trở thành hộ cạ trong chiến tranh người bị thương nặng cuối cùng cũng trong chiến tranh chết đi giống như tsunā đều trong chiến tranh đã mất đi thân nhân của mình cháu gái của hắn t ĩ n h n i ê m sau đó trở thành đệ tử của tsunā dù nạ cùng cả tủ đoạn hai người đang tiếp tục nói chuyện với nhau một hồi sau rốt cuộc trở lại trước mặt của thiên đạo lăng bởi vì bây giờ là thời kỳ chiến tranh trên người của ta cũng không có mang nhận thuật tài liệu cho nên nếu như ngươi không ngại ta muốn xin ngươi đi theo ta đi chúng ta nơi trú quân dù nạ một mặt ngượng ngùng nói nàng biết bây giờ là thời kỳ phi thường để cho người khác đi một cái đều là nhị dạ địa phương là một cái phi thường mạo hiểm sự tình ta không ngại nghe được lời của suna thiên đạo lăng liền lắc đầu nói đối với những người khác mà nói một diệp nhị dạ nơi chú quân có thể là một cái đầm rồng hang hổ nhưng đối với hắn mà nói chẳng qua chỉ là một cái muốn đến thì đến muốn đi thì đi địa phương nhỏ mà thôi hơn nữa căn cứ hắn phân tích của mình trừ phi là xuất hiện đủ chỉ hạ mạ đạ dạ loại này cấp bậc tồn tại bằng không những người khác rất khó đối với hắn tạo thành uy hiếp gì cho nên hắn hoàn toàn liền không lo lắng nhìn thấy thiên đạo lăng đáp ứng cả tủ cắt trong mắt liền thoáng qua gắt gao tinh quang ánh mắt nhìn lấy thiên đạo lăng càng thêm cảnh giác đồng thời thân thể hướng s u nạ rời một chút phòng ngừa thiên đạo lăng tiếp cận s u nạ bất quá cả tu đoạn hiện tại lo lắng là dư thừa mặc dù thiên đạo lăng đối với s u nạ loại này giá ngoài cùng vóc người đều coi như người trời mỹ nữ có chút hứng thú nhưng cũng sẽ không ở thời điểm này đi làm loại chuyện này phải biết hắn bây giờ còn có rất nhiều việc cần hoàn thành không nói khác tu luyện vạn vật luyện thân quyết sự t ì n h cũng đã cần phải hao phí hắn không thiếu thời gian không có một năm sáu năm là hoàn toàn không thành tay được nếu như còn muốn nói chuyện yêu đương hắn không biết mình tại cái này trong một lần nhiệm vụ còn có thể hay không thể đem vạn vật luyện thân quyết tu luyện tới chính mình hài lòng mức độ bốn ta là phân c ắ t t u y ề n bốn một diệp chủ trong doanh trại không ít một diệp nị dạ d ố i rít dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn lấy đi ở bên cạnh xù nạ thiên đạo lăng mà bạn trai của xù nạ cả tủ đoạn là sắc mặt âm trầm theo ở phía sau tại xù nạ dẫn thiên đạo lăng đi doanh trại thời điểm thiên đạo lăng liền hướng xù nạ hỏi thăm liên quan với tu luyện như thế nào trả cờ giả c ũ n g như thế nào sử dụng nhận thuật các loại vấn đề dọc theo đường đi vừa nói vừa cười để cho cả tu đoạn vô cùng bờ Ánh giác, giác nhìn lấy thiên đạo lăng càng thêm cảnh、giác. hắn có thể cảm giác được Suna thêm thể mắt cảm lấy đối、oh, đạo được có vừa ớ i thiên đ lúc đó doanh trại một cái trong lều liền đi ra một cái bạch thân ảnh chính là gì dạy dạ khi hắn nhìn thấy thiên đạo lăng thời điểm liền cảm thấy hết sức hiếu kỳ không biết s ù nạ vì sao lại đưa hắn mang đến na ả ký bị thiên đạo lăng cứu rồi hắn muốn một chút nhận thuật tài liệu cho nên ta liền đem hắn mang đến d u n a ngắn gọn đem chuyện đã xảy ra nói ra nguyên lai、like、là như vậy nghe được lời của xu n a sau dì d ì i ra ánh mắt nhìn lấy thiên đạo lăng trở nên hữu khá hơn nhiều bởi vì hắn thích xu n a yêu ai yêu tất cả cho nên hắn sớm đã đem nạ ạ kỳ coi là đệ đệ của mình bây giờ biết thiên đạo lăng cứu nạ ạ kỳ để cho nguyên bản là đối với thiên đạo lăng có chút hảo cảm hắn đối với thiên đạo lăng càng thêm hữu hảo ta hiện tại dẫn hắn đi lấy nhận thuật tài liệu người giúp ta an bài xong nạ ạ kỳ điều trị dù nạ nói xong cũng mang theo thiên đạo lăng đi một mình hướng trướng bổng của mình chuẩn bị đem một chút tài liệu sửa sang lại cho thiên đạo lăng dị dẻ dạ ngươi cũng nhận biết người nam nhân kia tại thiên đạo lăng cùng s u n a đi sau cả tù đoạn liền một mặt tò mò đi tới trước mặt dị dẻ dạ dò hỏi đúng vậy hơn một tháng trước ta cùng s u n a còn có họ rổ x i mà ba người đi cuối cùng chúng ta liền phân biệt nghe được cả tù cắt vấn đề dị dẻ dạ liền giải thích đưa bọn họ như thế nào gặp phải thiên đạo lăng sự tình nói ra đây là ngươi muốn nhận thuật tài liệu tại lều vải của xu nạ bên trong xu nạ liền đem hơn mười cái q u y n chụp đưa cho thiên đạo lăng cảm ơn nhận lấy quyển trục thiên đạo lăng trực tiếp đem quyển trục nhận được trong không gian chứa đựng của mình không chắc là ta cảm ơn ngươi nếu như không phải là ngươi đệ đệ của ta liền không có khả năng sống tiếp d u nạ lắc đầu nói em trai nàng sinh mạng có thể so với những tài liệu này muốn thu bảo vật đ ắ t nhiều nếu như em trai nàng chết rồi nhiều hơn nữa tài liệu đều vô ích cho nên nàng cũng không keo kiệt chương bốn trăm bảy mươi tám trận chiến mở màn làng mưa xa xôi ngoại ô bên hồ da khỉ cổ ba người đang cố gắng luyện tập thiên đạo lăng dạy dỗ võ thuật của bọn họ san văn dạ t h ỉ cô cùng nạ gà tổ dưới chân hai người đi lên lăng ba vi bộ nhịp bước hai tay không ngừng lại phía trên bổ sung thêm ngọn lửa nóng bỏng hóa thành một cái lại một cái hòa xạ bọn họ đang luyện tập hàng long thập bắt trưởng cùng lăng ba vi bộ một bên khác tiểu nam cô n à n cũng là tại đi lên lăng ba vi bộ nhịp bước luyện tập nhưng trên tay cũng không phải luyện tập hàng long thập bắt trưởng mà là đang tại luyện tập thái cực ba người đều nghiêm túc cẩn thận luyện tập mà ở bên cạnh bọn họ là một cái đang ôm lấy một con cá lớn gằm thằn lằn thỉnh thoảng xem bọn hắn một cái dạ khỉ cô ngươi nói ca ca lúc nào trở lại luyện một chút Tiểu nghe a m tâm cô nàn, liền có chút nàn, liền bận tâm nhìn lấy giả hỷ cổ cùng nạ tổ do hỏi, khoảng cách nạ khoảng thiên đạo lăng rời đi đã qua một tuần lễ, nàng phi thường lo lắng thiên đạo lăng sẽ một đi không trở lại. Không biết, nhưng ta tin tưởng năng gạ đạo tổ một một trở biết, ta do lo đạo hỏi, phi rời đi đi lại. đã lễ, lực của Lao qua của sư. sẽ được lời của tiểu nam cô n à n dạ khỉ cổ cùng nạ gạ tổ trên mặt của hai người cũng rối rít lộ ra lo lắng vẻ mặt bất quá rất nhanh liền bình tĩnh lại càng là tu luyện võ thuật bọn họ lại càng thấy đến thiên đạo lăng cường đại bọn họ đều tin tưởng thiên đạo lăng thực lực có thể an toàn trở lại hắn sở dĩ chấm như vậy nhất định là có chuyện gì g i n g vừa lúc đó một mực đang bên cạnh gặm cá gỗ t i ể u lạ đ ỗ n g nhiên đứng lên hướng về phía cách đó không xa bụi cỏ ra một trận tiếng hô nghe được thanh âm tiểu nam cô nản ba người rối rít t ỏ mò quay đầu nhìn lại tiểu gỗ t i ể u lạ thế nào tiểu nam cô nản vẻ mặt vô cùng nghi hoặc đi tới trước mặt gỗ t i ể u lạ dò hỏi một tuần lễ sống chung tiểu nam cô nản cũng thích con này phi thường thông minh tiểu thản làn Cắt, cắt. một trận lá cây xôn xao âm thanh chuyển tới ngay sau đó có ba bóng người theo trong bụi cỏ đi ra xuyên thấu qua bọn họ trang sức có thể nhìn ra được đây là ba gã xa nhẫn nơi này có ba giờ đ ứ a bé giết bọn họ sau đó hủy tạo thành một dịp giết được nhìn lấy xứng sờ nhìn mình tiểu nam cô nản ba người cái kêu ba gã xa nhận vì ra hỏa trên mặt liền lộ ra một tia nhanh cười nói hai người khác sau khi nghe liền lập tức gật đầu đồng thời theo chính mình nhẫn cụ trong túi sách móc ra một cái phi tiêu cũng mau hướng dạ hỉ cổ ba người tiến lên chuẩn bị đưa bọn họ giải quyết hết hừ nagato tiểu nam cô nản lăng ba vi bộ nghe được đối diện ba gã xa nhận muốn giết rơi chính mình dạc hỉ cô lạnh lên một tiếng đồng thời hướng về phía nạ gạ tổ cùng tiểu nam cổ nạn nói nghe được lời của dạ hỉ cổ sau dưới chân lập tức bắt đầu đạp lăng ba vi bộ nhịp bước hướng đối diện ba người tiến lên tu luyện lâu như vậy võ thuật bọn họ cũng là thời điểm tìm người luyện tay một chút rồi không biết sống chết nhìn thấy dạ hỉ cổ cái này ba cái biết chính mình phần eo cao thẳng nhóc muốn đối phó chính mình ba người xa nhẫn khinh thường cười cười đồng thời trong tay phi tiêu nhanh đâm tới bất quá ngay tại vì tên kia xa nhẫn phi tiêu đâm tới dạ hỉ cổ thời điểm dạ hỉ cổ lấy một góc độ quái lạ tránh ra xa nhẫn công kích đồng thời tay phải mang theo một trận h ỏ a diễm nhanh hướng xa nhẫn đầu vỗ tới cái gì nhìn thấy động tác của dạ hỉ c ổ như thế nhanh chóng xa nhẫn trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc hắn không nghĩ tới đứa trẻ này phản ứng như thế nhanh chóng bất quá bọn hắn đều là thân kinh bách chiến chiến sĩ không phải là cái loại này t â n thủ dạ hỉ c ổ công kích mặc dù đột nhiên nhưng rất nhanh liền làm ra tương ứng ngăn cản chỉ thấy tay phải hắn đi lên vừa n h ấ t trực tiếp đem dạ hỉ c ổ vô về phía bàn tay của hắn ngăn trở trong tay trái phi tiêu trong nháy mắt đâm vào trong lồng ngực của dạ hỉ cộ hắn có thể cảm nhận được rõ ràng chính mình phi tiêu đâm rách dạ hỉ cổ trái tim p h ú c chi một tiếng xa nhẫn đem dạ hỉ cổ trong lồng ngực phi tiêu rút ra mang ra khỏi rất nhiều máu dịch g i ạ hỉ cổ ở một bên vốn chuẩn bị tấn công hai gã khác xa nhẫn nạ gã tổ cùng tiểu nam cố n ạ n nhìn thấy loại tình huống này nhất thời kêu lên một tiếng đồng thời trên tay bọn họ hỏa diễm giống như gia nhập nhiên liệu thiêu đốt càng thêm kịch liệt trong nháy mắt đem đối diện bọn họ xa nhẫn chìm không có bọn họ nguyên bản không mạnh hỏa diễm dị năng bởi vì trên tay của dạ hỉ cổ mà bùng nổ đáng ghét nhìn thấy đồng bào của mình bị ngọn lửa chìm không có cùng dạ hỉ cổ đánh nhau xa nhẫn nhất thời đem cắm ở dạ hỉ cổ lồng ngực chỗ phi tiêu rút ra chuẩn bị trợ rút ngoài ra đồng bạn đối phó còn lại nạ gạ tổ cùng tiểu nam c ô nản truy cập http truyền cụ h toa net để đọc chuyện chẳng qua là bị hắn cho là phải chết dạ hỉ cổ ngay tại hắn xoay người thời điểm động hai tay của hắn trên cũng toát ra cùng nạ gạ tổ cùng với tiểu nam c ô nản nóng bỏng vô cùng h ò a diễm trong nháy mắt đem tên hướng kia xa nhẫn bao phủ lại làm sao có thể bị ngọn lửa chìm ngập xa nhẫn trong miệm ra một tràng thốt lên âm thanh hắn mới vừa có thể khẳng định dạ hỉ cổ trái tim bị chính mình đâm rách tuyệt đối không có nghĩ tới rằng hắn lại còn có thể tuân ra mạnh mẽ như vậy hòa diễm a theo ba đạo tiếng kêu t h ả g thiết ba gã xa n h ẫ n trực tiếp bị bị ngọn lửa đốt thành than đen dạ hỉ cổ ngươi không sao chớ giết chết ba gã xa n h ẫ n sau tiểu nam cô nạn cùng nạ gạ tô một mặt khẩn trương tiêu xài đến dạ hỉ cổ trước mặt t r a i nhìn trên lồng ngực của hắn vết thương không có việc gì đã khôi phục nhìn vẻ mặt quan tâm đồng bạn của mình dạ hỉ cổ liền gửi một tiếng đồng thời đem chính mình quần áo sốc lên lộ ra bản thân dính máu nhưng đã hoàn hảo không hao tổn lồng ngực ở đó tên sa n h ẫ n đem tắm ở hắn trong lồng ngực phi tiêu rút ra sau vết thương của hắn cũng đã mau tiến hành chữa trị chờ hắn hỏa diễm bao phủ lại sa n h ẫ n thời điểm vết thương liền đã hoàn toàn khôi phục nguyên bản ischimi sức khôi phục liền vô cùng cường đại lại trải qua cùng cấp chiến sĩ huyết thanh dung hợp sau sức khôi phục càng là lần nữa lấy được tăng cường trừ phi đồng thời đem đầu hoàn toàn phá hư hay hoặc là đem dạ hỉ cổ t r ở bên trong cơ thể tất cả có thể lãng hoàn toàn tiêu hao hầu như không còn bằng không bọn họ muốn giết chết bọn họ là một cái chuyện so với lên trời còn khó hơn đang lúc bọn hắn còn đang vì dạ hỉ cổ không có việc gì mà cảm thấy lúc cao hứng trong rừng rậm lần nữa chuyển tới dối loạn tương bừng âm thanh ngay sau đó lần l ư a t xa nhận theo trong bụi cỏ đi ra cộng lại chừng hơn hai mươi người nhìn lấy cái này hơn hai mươi tên xa nhẫn dạ hỉ cổ ba người hai mắt nhìn nhau một cái bọn họ đều từ đối phương bên t r o n g thấy được khẩn trương và lo âu mặc dù bọn họ mới vừa đem ba gã xa nhẫn giết chết nhưng đó cũng chỉ là t h ắ n g hiểm dựa vào xa nhận không hiểu năng lực của bọn họ mới có thể giết chết bọn họ hiện tại có hơn hai mươi người cho dù bọn họ thông qua mới vừa hiện giết chết một hai cái tiếp theo những thứ kia xa nhận nhất định sẽ có chút đề phòng năng lực của bọn họ phi thường q u ý dị dùng tầm xa nhận thuật đối với trả bọn họ những thứ này xa nhận trong đội trưởng ra lệnh nghe được lời của đội trưởng những nghị dạ kia dối rít bắt đầu kết tấn hơn hai mươi viên màu xanh lá cây gió đạn mang theo tiếng rít hướng dạ hỉ cổ ba người đánh tới giống vừa lúc đó gỗ t i ệ u lạ âm thanh chuyển tới tại dạ hỉ cổ ba người dưới ánh mắt kinh ngạc tiểu gỗ t i ệ u lạ theo đỉnh đầu bọn họ nhảy đến phía trước của bọn hắn nhìn thấy tiểu gỗ t i ể u lạ bỗng nhiên nhảy đến chính mình ba người phía trước tiểu nam cô nản nhất thời kêu lên một tiếng san văn ba đặc biệt là nhìn thấy những thứ kia mang theo mãnh liệt khí thế gió đạn sắp muốn n h a n h đến tiểu gỗ t i ể u lạ cái kia g ầ y thân thể nhỏ bé thời điểm tiểu nam cô nản càng là không nhịn nhắm mắt lại cũng đem đầu xoay qua chỗ khác cái này hơn một tuần lễ thời gian sống chung nàng thích vô cùng con này thông minh v ậ t nhỏ cho nên nàng không muốn nhìn thấy tiểu gỗ t i ể u lạ bị gió đạn đánh thành bánh nhân thịt bộ dáng vảnh ngay tại tiểu nam cô nản chuyển qua đầu thời điểm mặt đất trợt chấn động đồng thời một đạo to lớn bóng m ở bao phủ lại đại điện cái này cái này cái này dạ hỉ cổ cùng nạ gạ tổ lắp ba lắp bắp tâm thanh truyền vào trong thai tiểu nam cô nản nghe được tiếng động lạ tiểu nam cô nản đem đầu quay trở lại cũng mở mắt tiếp theo nàng liền bị trước mặt một màn dọa phát sợ rồi chỉ thấy nàng và dạ hỉ cổ còn có nạ gạ tổ ba người phía trước xuất hiện một cái cao đến hơn hai mươi mét cự thú mà con này cự thú chính là tiểu gỗ t i ể u lạ phóng đại bản vĩ thú chạy a nguyên bản đối với tiểu nam cô nản b ẩm tiểu tiểu chờ sống lưng ánh sáng đến gỗ tiểu lạ đầu chỗ thời điểm một đạo to lớn đỏ chùm sáng màu xanh lam liền từ trong miệng của gỗ tiểu lạ bán ra hướng về kia chút ít chạy trốn xa nhận bán tới Khi. Khi. Khi. tại tiểu nam cô nản ba người ánh mắt khiếp sợ bên trong rừng rậm trong nháy mắt bị gỗ tiểu lạ da đỏ t r ù n sáng màu xanh lam trôn b ù i một cái rung nham t r ạ n g rộng lớn con đường hiện ra tại ba người trước mặt cái này chính là tiểu bộ mặt thật của gỗ tiểu lạ sao nhìn lấy gỗ tiểu lạ tạo thành phá hư dạc t h ỉ c ô nói lắp bắp nguyên bản thiên đạo lăng để cho tiểu gỗ tiểu lạ đảm bảo bảo vệ bọn họ thời điểm hắn cho là thiên đạo lăng cho bọn hắn một cái tâm linh gửi gắm hay hoặc là nói an ủi các loại hoàn toàn cũng không có nghĩ tới tiểu gỗ tiểu lạ thực lực sẽ như thế khủng bố đúng đây chính là thực lực chân thật của gỗ tiểu lạ các người ba tên tiểu gia hỏa còn có thể xem thường nó sao ngay tại dạ hỉ cổ nói xong thời điểm ba người bọn họ phía sau liền c h u y ể n đến một giọng nói ca ca nghe được â m thanh sau trên mặt tiểu nam cô nản nguyên bản khiếp sợ trong nháy mắt biến thành kinh hỷ sau đó nhanh xoay người nhìn lấy đạo kia quen thuộc cao lớn thân ảnh sau liền vui mừng chạy tới ôm lấy hắn tiểu nam cô nản khoảng thời gian này có ngoan hay không nhìn lấy ôm lấy chính mình e o hết tiểu lõ li thiên đạo lăng liền xoa xoa nàng đầu tiểu nam cô nản thật biết điều tiểu nam cô nạn giống như bị chủ nhân vớt ve m è o lộ ra một cái thư thích biểu tình nhìn lấy vẻ mặt của tiểu nam cô nạn thiên đạo lăng lần nữa cười một tiếng sau đó hướng về phía nhìn mình gỗ tiệu lạ phất phất tay gỗ tiệu lạ thân thể cao lớn lập tức thu nhỏ lại biến trở về ngay từ đầu nho nhỏ hình thái các ngươi khoảng thời gian này biểu hiện ta vô cùng hài lòng chờ dạ hỉ cổ cùng nạ gạ tô đi tới trước mặt chính mình sau thiên đạo lăng liền hướng về phía ba người bọn họ t á n g dương thật ra thì hắn tại ba ngày trước cũng đã trở lại chỉ bất quá hắn cũng không có lập tức xuất hiện tại tiểu nam cô nạn trước mặt các nàng mà là đang tại góc tối quan sát các nàng nhìn các nàng một cái tại sau khi chính mình rời đi biểu hiện kết quả các nàng cũng không có để cho thiên đạo lăng thất vọng cho dù thiên đạo lăng rời đi cũng không có lời biếng ngược lại càng thêm chăm chỉ cái này làm cho thiên đạo lăng hết sức vui mừng cũng đối với bọn họ càng thêm hài lòng nghe được thiên đạo lăng khen ngợi dạ khỉ cô bọn họ nhất thời lộ ra vui vẻ vẻ mặt bọn họ trừ hai người khác bên ngoài người thân cận nhất chính là thiên đạo lăng cái này vừa thầy cũng huynh sư phụ lấy được hắn khen ngợi giống như lấy được cha mẹ mình khen ngợi lao sư ngươi đã tìm được như thế nào học tập nhận thuật phương pháp sao Cười một hồi sau giác hỷ cộ liền nhìn lấy thiên đạo lăng dò hỏi hắn cũng không nhớ thiên đạo lăng lần này rời đi mục đích ừ đã tìm được qua một thời gian ngắn sau ta sẽ dạy đạo các ngươi thiên đạo lăng gật đầu cười theo xú nạ cái kia lấy được nhẫn thuật tài liệu sau thiên đạo lăng cũng đã có thể trực tiếp ngưng tụ ra sử dụng nhẫn thuật trả cờ dạ đi ra chỉ bất quá hắn thấy dựa theo nị dạ loại nào phương pháp để luyện ra trả cờ dạ chất lượng thật sự là thấp đáng thương hoàn toàn liền kém hơn hắn trong cơ thể mình những năng lượng kia cho nên hắn liền bông tha rồi chuẩn bị chính mình nghiên cứu nhận thuật phương pháp sử dụng cũng đối với tiến hành ưu hóa sau đó mới dạy dỗ dạ hỉ cổ bọn họ quá tốt nghe được thiên đạo lăng qua một thời gian ngắn dạy bọn họ nhất thuật d ạ hỉ cổ ba người liền ra một trận tiếng hoan hô mặc dù bọn họ nắm giữ thiên đạo lăng cấp cho hỏa diễm năng lực nhưng cái này cần số lớn thời gian để luyện tập cùng với tích lũy năng lượng công kích và đa dạng tính phương diện so với nhận thuật mà nói vẫn là có vẻ hơi vô lực tốt rồi các ngươi sửa sang một chút đồ vật chúng ta chuẩn bị rời đi nơi này nhìn lấy hoan hô ba tên tiểu gia hỏa thiên đạo lăng liền cười nói g ỗ tựu i lạ chế tạo ra như vậy động tinh lớn nhất định sẽ hấp dẫn vũ tri quốc mỗi cái nhận thôn sự chú ý thiên đạo lăng nhưng không muốn lãng phí thời gian tại những chỗ này được lão sư nghe được lời của thiên đạo lăng ba người liền bắt đầu thu dọn đồ đạc chuẩn bị cùng thiên đạo lăng rời đi ba ta là phân cắt tuyến bốn thời gian đi qua thời gian một tháng tại vũ tri quốc danh giới một tòa bỏ hoang trong t h ô n trang tiểu nam cô nạn ba người đang tại mau kết ấ n sau đó bên người của các nàng liền xuất hiện một cái cùng các nàng giống nhau như lúc phân thân các nàng đang luyện tập nhẫn tuật tại nửa tháng trước thông, thông i thường g trả cờ dạ là thông qua thân thể của mình năng lượng cùng tinh thần năng lượng hoàn mỹ dung hợp sau lấy được nị dạ có thể thông qua tiêu hao lượng nhất định trả cờ dạ tới phóng ra nhân thuật mà thiên thuật trả cờ dạ chính là tại thân thể năng lượng cùng tinh thần năng lượng trên căn bản hấp thu tự nhiên năng lượng sau hình thành lấy tiêu hao tiên thuật trả cờ dạ thi phóng nhận thuật gọi là tiên thuật thiên đạo lăng hiện tại pháp lực cùng tiên thuật trả cờ dạ không sai biệt lắm bởi vì nội lực chính là thân thể năng lượng cùng tự nhiên năng lượng kết hợp với nhau năng lượng hơn nữa kết hợp trình độ nếu so với tiên thuật trả cờ dạ còn hoàn mỹ hơn thiên đạo lăng chỉ cần phải tìm được một cái nội lực cùng tinh thần lực thích hợp nhất hôn hợp tỷ lệ như thế pháp lực liền tuyệt đối sẽ càng tiên thuật trả cờ sử dạ nói h trắng ra là nhẫn thuật liền là thông qua hai tay thật sự kết trái thủ thế để cho trả cờ giả kể cả đạt tới hữu hiệu nhất kết nối sau đó câu thông thiên địa tạo thành một loại tự nhiên công kích phương thức loại phương thức này thiên đạo lặng tại thế giới thần thoại bên trong thời điểm cũng sớm đã học được bất quá thế giới thần thoại mặc dù thần kỳ nhưng cũng không phải là hổ cạ chủng ma này h y ớ n thế giới càng nhiều hơn chính là dựa vào thiên địa linh khí tới sử dụng thô giáp võ công mà pháp thuật loại cũng chỉ là bổ sung thêm cũng không có hổ cạ như vậy hệ thống hóa mà bây giờ học được nhẫn thuật sau thiên đạo lăng liền căn cứ kinh nghiệm của mình cùng với chính mình thật sự thấy qua những thứ kia tiểu thuyết điện ảnh chờ tác phẩm có được lý luận đối với tiến hành sửa đổi để cho có thể càng thêm tiết kiệm thời gian cùng năng lượng loại phương thức này bị thiên đạo lăng xưng là pháp thuật pháp thuật không lại giống như nhẫn thuật như vậy yêu cầu thường xuyên dài ấn mà là trực tiếp đem năng lượng tạo thành thả ra pháp thuật này t h u ậ t thức sau đó thông qua làm năng lượng tới để cho thuật thức này mở rộng lại tạo thành hiệu quả công kích dĩ nhiên loại phương pháp này hiện tại chỉ có thiên đạo lăng có thể làm được mà tiểu nam cô nạn ba người các nàng còn là dựa theo nguyên bản nhận thuật phương pháp sử dụng đi sử dụng bởi vì pháp thuật sử dụng thật sự là quá phức tạp rồi phải vô cùng lý giải thuật thức thả ra nguyên lý mới có thể cho nên thiên đạo lăng liền không có dạy dỗ các nàng chỉ là dạy dỗ bọn họ ban đầu sửa đổi bản mà không phải là pháp thuật nhìn lấy ba tên tiểu gia hỏa ở nơi đó nghiêm túc luyện tập nhân thuật thiên đạo lăng liền ở một bên ngồi tính toạ bắt đầu tu luyện vạn vật luyện thân quyết thế giới hổ cả năng lượng phi thường dư thừa là thiên đạo lăng trải qua trên thế giới thứ hai nhiều thế giới về phần thứ nhất nhiều thế giới chính là phụ liên đạt gạt nơi đó nồng độ năng lượng là hổ cả thế giới gấp đôi bất quá khi đó thiên đạo lăng cũng không có cái gì cao cấp tu luyện công pháp lại cộng thêm mục đích chỉ là đi trộm đồ cho nên cũng không có ở nơi đó tu luyện hiện tại nắm giữ vạn vật luyện thân quyết nếu như không tu luyện đó thật là quá lãng phí Hô. Hô. Hô. linh khí trong trời đất giống như tìm tới một cái tìm tới một cái phát tiết miệng liên tục không ngừng tràn vào trong cơ thể của thiên đạo lăng ngưng tụ thành chất khí sau đó hỗn hợp trong cơ thể thiên đạo lăng tinh lực tạo thành nội lực ngay sau đó lại hỗn hợp thiên đạo lăng tinh thần lực hình thành pháp lực thời gian một ngày một ngày đi qua rất nhanh liền đi qua thời gian nửa năm thiên đạo lăng cùng tiểu nam cổ nạn ba người an an ổn ổn cuộc sống mặc dù trong khoảng thời gian này trong lúc sẽ có một ít nị dạ xuống tới quay dày bọn họ cuộc sống yên tĩnh bất quá những thứ này đều không phải là vấn đề lớn lao gì nếu như những nị dạ này có ác ý Như tại h những thành ế người này liền nam, n tiểu sẽ trở thành tiểu nam, cổ n n ba g ư ờ thực tập tượng thiên thuật tượng, kết quả chỉ có tử hay hoặc nghiên pháp chỉ cứu của có đối đạo đối mới lăng là quả vũ o đạo n Nếu như là không cẩn thận đi ngang qua mà nói, thiên đạo lăng g qua là mà c đi n g sẽ tri ố t một chút, bụng bọn chiêu cho họ sau đáy đó để ờ đi. Tại vũ tri vũ quốc chiến tranh các đại quốc nỉ dạ đều biết vũ tri quốc biên giới tiếp cận hỏa tri quốc một tòa trong thôn trang có một tên cường giả lúc mới bắt đầu có người cảm thấy đây là một cái phiền thoái chỉ bất quá toàn bộ đều bị thiên đạo lăng cự tuyệt về phần phương thức cự tuyệt chính là quả đấm trực tiếp đưa bọn họ đánh ra đi trong đó lúc nhất bao gồm c i i Quốc h ệ thời toàn bộ vũ t h i quốc trên chiến trường đều biết thiên đạo lăng không phải là bọn họ có thể tùy tiện trêu chọc đây chính là hàn rộ làng mưa thủ lĩnh bị coi là nhận giới cực điểm được khen là bán thần tồn tại liền như vậy bị người giết chết ai đều cảm thấy sợ hãi tại cái này thời gian nửa năm trong thiên đạo lăng cũng đã đem vạn vật luyện thân quyết tu luyện tới đại thành vạn vật luyện thân quyết cùng với nói là một môn tu luyện công pháp còn không bằng nói là một môn thần thông nó không có cực điểm chỉ là để cho người tu luyện đạt được c ắ n nuốt năng lực để cho có thể c ắ n nuốt thứ khác tới cường hóa chính mình mà thiên đạo lăng lựa chọn môn công pháp này nguyên nhân lớn nhất chính là cái này một ngày đem vạn vật luyện thân quyết tu luyện tới dễ dàng theo ý muốn trình độ sau thiên đạo lăng liền từ trong không gian chứa đựng lấy ra một viên đá quý màu vàng cái này bảo thạch chính là từ phụ l i ề n trên người vị dị ẩn lấy được mà tới tâm linh bảo thạch khi lấy được tâm linh bảo thạch sau thiên đạo lăng liền vẫn không có đưa nó lấy ra mà hôm nay chính là lợi dụng nó thời điểm thiên đạo lăng muốn đem nó cắn nuốt hết cầm cầm lấy bảo thạch thiên đạo lăng liền nhắm mắt bắt đầu vận chuyển vạn vật luyện thân quyết bắt đầu cắn nuốt tâm linh bảo thạch một cổ vô hình hấp lực theo hai tay của thiên đạo lăng trong tản m ắ t ra bảo thạch màu vàng vỏ ngoài bắt đầu từ từ chia giải phát ra thành từng chút từng chút điểm sáng bị thiên đạo lăng cắn nuốt hết tâm linh bảo thạch mặc dù cường đại nhưng vạn vật luyện thân quyết càng cường đại hơn tâm linh bảo thạch hoàn toàn liền chống cự không được vạn vật luyện thân quyết cắn nuốt theo tâm linh bảo thạch bị thiên đạo lăng từng chút từng chút c ngắn ngủi mấy giây thiên đạo lăng tinh thần lực liền gia tăng đến nguyên bản gấp đôi vô cùng biến thái hơn nữa cái này vẫn chưa kết thúc tinh thần lực của hắn còn đang tăng trưởng rất nhanh chỉ có to bằng móng tay tâm linh bảo thạch liền bị thiên đạo lăng toàn bộ cắn mất hết căn cứ thiên đạo lăng chính mình phòng trừng ư tinh thần lực của hắn ít nhất là nguyên bản mấy trăm lần mạnh mẽ hơn rất nhiều cảm giác được như thực chất một dạng tinh thần lực thiên đạo lăng hơi n h ế t khỏe môi lên lên, bất quá cái này cũng không kết thúc hắn tiếp tục theo không gian chứa đựng trong lấy da tu la đào đi ra tiếp theo hắn phải chiếm đoạt rơi tu la đào trôi này làm bạn hắn thật lâu vũ khí thời g thiên đạo lăng đã đem chính mình trước chuẩn bị tất cả mọi thứ toàn bộ cắn nuốt hết để cho trở thành năng lực của mình thiên đạo lăng thực lực lấy được chưa từng có tăng cường hắn bây giờ có thể một cái đánh một trăm mình trước kia hắn tin tưởng cho dù hiện tại gặp phải s u ấ t xù kỳ cạ gụ dạ cái này thế giới hồ cả nhân vật mạnh mẽ nhất hắn cũng có thể đưa nàng đánh bại tại cắn nuốt hết tất cả có thể cắn nuốt đồ vật sau thiên đạo lăng cũng cùng tiểu nam cô nản bọn họ cáo biệt hắn muốn du lịch một cái hồ cạn h ì dạ cái thế giới này ca c ngươi nhất định phải nhớ đến thỉnh thoảng trở về tới tìm chúng ta dưới trời chiều tiểu nam cô nản Ba người m ộ tại bên thiên hướng rơi lệ vừa đ o lăng n ó cáo biệt. Trưng 481, ì một kiếm hợp tác. Một dịp 35 năm, lần nhận chiến thứ hai nhận giới đại chiến đã kéo doanh à i thời gian 3 năm. Tại năm. một dịp d trại trong phòng họp bên trong rất nhiều người trên mặt đều hiện đầy khói mù đặc biệt là su nạ bởi vì nàng đã, đã điều tra xong là người nào đối với nhà s ẻ n rủ tộc nhân ra tay làng cát chúng ta nhất định phải để cho xa nhẫn bên kia trả giá thật lớn s u n a tức giận hết tại lần này trong chiến tranh tộc nhân của nàng tử vong số lượng đạt tới phi thường trình độ kinh n g ư i ước chừng chết một phần ba để cho nàng cái này nhà s ẻ n dù đương thời cường giả vô cùng khó chịu s ù nạ bình tĩnh một chút bây giờ không phải là hành động theo cảm tình thời điểm ở một bên xạ dù tổ bi hì dù d ẹ n nhìn mình nóng nảy học trò hắn liền mở mửa i khuyên lao sư ta cảm thấy hành động của s ú nạ có thể được ngồi ở bên cạnh s ú nạ di diải dạ liền phụ h ò a nói thời gian hơn ba năm để cho nguyên bản nằm ở hôn chiến trạng thái chiến tranh chuyển vào cuộc bộ thức chiến tranh từng người đối phó từng người đ ị c h nhân cho nên s ú nạ liền đề nghị đối với phong tri quốc tiến hành tiến một bước tấn công không được chiến tranh kéo dài lâu như vậy chúng ta bên này nhân viên hao tổn thật sự là quá lớn hơn nữa mỗi cái chiến trường nhân viên vẫn chưa về không thể tùy tiện hành động xa dù tổ bị h ỉ dù rèn lắc đầu nói mặc dù hắn đối với mình học trò đề nghị phi thường động tâm nhưng hắn biết bây giờ không phải là thích hợp nhất tấn công cơ hội đúng như hắn thật sự nói như vậy bọn họ bên này nhân viên chiến đấu thương thương chết chết trong lúc nhất thời hình thành không là cái gì thực lực mạnh mẽ thế công đáng ghét nghe được chính mình câu trả lời của lao sư trên mặt của xù nạ liền lộ ra nét mặt như đưa đám nàng cũng biết đề nghị này của mình phía sau dính dấp sự tỉnh thật sự là quá nhiều không có khả năng tùy tiện liền quyết định đi ra báo cáo vừa lúc đó một tên vẻ mặt ngưng trọng nị Dạ đi vào có chuyện gì nhìn thấy tiến vào nị Dạ, xa rủ t ổ bi hì rụ rèn liền nghi ngờ dò hỏi thí thần giả tại chúng ta bên ngoài doanh trại mặt nị Dạ khẩn trương nói thí thần giả thiên đạo lăng nghe được nị Dạ mà nói trong phòng họp trên mặt tất cả mọi người chợt biến đổi bọn họ biết cái gọi là thí thần giả chính là thiên đạo lăng tại thiên đạo lăng tiêu diệt hẳn rộ vị này bị đời người coi là bán thần l à mưa thủ lĩnh sau hắn là thêm một cái ngoại hiệu đó chính là thí thần giả hắn có chuyện gì s a dù tổ bị hỉ dụ rèn hít thở sâu một hơi sau lại hỏi đối với thiên đạo l ằ n g cái này không biết từ nơi nào nhô ra đem h ẳ n r ổ cái này cùng thực lực của chính mình không sai biệt lắm ảnh cấp tồn tại giết chết người hắn một mực đều bảo trì chú ý thái độ bây giờ nghe hắn xuất hiện tại nơi đóng quân mình bên ngoài hắn không thể không cẩn thận xử lý hiện tại một diệp tình huống không cho phép trêu chọc đến một cái không biết tên cường giả hắn nói là tới nơi này nghĩ tìm chúng ta hợp tác nghĩ giả thành thật trả lời hợp tác nghe được nghĩ trả lời tất cả mọi người tại chỗ đều trố mắt nhìn nhau mời hắn vào đi Sạ dù tổ bị h ỉ d ù rèn nghĩ một hồi sau liền nói hắn tin tưởng thiên đạo lăng cường giả loại này sẽ không vô duyên vô cớ liền đi đến cửa tới hơn nữa còn là tìm kiếm hợp tác ở trong đó nhất định là có cái gì không muốn người biết mục đích bất quá những thứ này đều là suy đoán tại không thấy nhóm người trước nghĩ nhiều hơn nữa cũng vô ích cho nên vẫn là muốn nhìn một lần mặt mới biết hắn rốt cuộc muốn làm gì rất nhanh thiên đạo lăng liền bị một tên mục diệp nghĩ dạ lĩnh bảo thiên tiên sinh hoan n g ê n h nhìn lấy thiên đạo lăng đi vào sạ dù tổ bị h ỉ d ù rèn liền hoan n g n nói đồng thời trong phòng học những người khác cũng rối rít đứng lên hoan n g n đây là đối với cường giả cơ bản nhất tôn kính các ngươi khỏe thiên đạo lăng mỉm cười nói mời ngồi trao hỏi sau xạ dù tổ b ì hì dù rèn liền mời thiên đạo lăng ngồi xuống mà thiên đạo lăng cũng không có nói gì trực tiếp ngồi vào đối diện xạ dù tổ b ì hì dù rèn không biết tiên sinh lần này tới là có chuyện gì tại thiên đạo lăng sau khi ngồi xuống xạ dù tổ b ì hì dù rèn cũng không có lãng phí thời gian trực tiếp vào vào chủ đề thần tình nghiêm túc nhìn lấy thiên đạo lăng dò hỏi ta muốn hợp tác với các ngươi thiên đạo lăng trực tiếp đem chính mình ý đồ nói ra không biết tiên sinh nghĩ hợp tác như thế nào nghe được thiên đạo lăng mục đích thật sự là tới hợp tác xạ dù tổ bị hị dù r ẹ n liền có chút hiếu kỳ lính đánh thuê các ngươi tiêu tốn bí thuật tài liệu ta đi giúp các ngươi làm việc dĩ nhiên ta cũng không cần những người bình thường kêu biết đến tài liệu ta cần chính là chân chính bí thuật thiên đạo lăng cười h i ế p mắt nói hắn lần này mà tới mục đích đúng là vì nhân thuật mặc dù hắn hiện tại đã nghiên cứu ra chuyên t h u ậ t về chính mình pháp thuật nhưng chỉ là bước đầu nghiên cứu thành công còn cần rất nhiều tài liệu hoàn thiện cho nên thiên đạo lăng giống như đến tìm một diệm muốn một chút tài liệu nghe được đề nghị của thiên đạo lăng tất cả mọi người tại c h ỗ đều trầm mặc chân mày n h u thật chặt bọn họ cũng không nghĩ tới thiên đạo lăng mục đích lại là bí thuật nếu như thiên đạo lăng muốn là nhất thuật một diệp khả lấy dễ dàng cung cấp không ít cho hắn nhưng hắn hiện tại muốn là bí thuật đây chính là ca ca nghỉ dạ gia tộc cơ mật nhất đồ vật không có khả năng dễ dàng như vậy giao cho người khác nếu như chúng ta không đồng ý hợp tác đây s ạ dù tổ bị hị rụ rèn trầm tư một chút sau lại hỏi ta đây liền đi tìm những quốc gia khác nhận thôn tiến hành hợp tác thiên đạo lăng thành thật trả lời hắn cũng không phải là nhất định phải tìm làng lá là tìm kiếm hợp tác với hắn mà nói mỗi cái nhận thôn đều là mình vật trong túi bất quá bởi vì giai đoạn hiện tại còn chưa tới chính mình thu hoạch giai đoạn cho nên hắn cũng phải tìm một ít chuyện làm tới tiêu diệt buồn chán thời gian lấy được thiên đạo lăng câu trả lời người ở chỗ này lần nữa chờ mặc không ít người đã đem dấu tay của chính mình đến nhẫn cụ bao trên bọn họ không quá giống đem bí thuật giao cho thiên đạo lăng nhưng lại không muốn thiên đạo lăng đi trợ giúp cái khác nhận thôn phải biết thiên đạo lăng nhưng là một cái có thể mang h ẳ n rổ tiêu diệt hết tồn tại nếu như hắn cùng tùy ý một cái nhận thôn tiến hành hợp tác đối với một diệp mà nói không phải là tin tức tốt gì ngày mai ta sẽ một lần nữa đến lúc đó mời các ngươi quyết định tốt nhìn lấy vẻ mặt do dự x ả rủ tô bị hỉ rủ rẻn đám người thiên đạo lăng liền mở miệng nói nói xong sau liền trong nháy mắt biến mất ở trước mặt mọi người thật là nhanh đây là mọi người trong lòng duy nhất một ý tưởng trong bọn họ không có một người có thể thấy rõ ràng thiên đạo lăng là như thế nào rời đi nếu không phải là cái kia hơi hơi nhấc lên lều vải cùng với trong phòng họp thanh phong bọn họ còn tưởng rằng thiên đạo lăng là sử dụng không gian n h ấ t thuật thiên đạo lăng đang tu luyện vật luyện thân quyết sau hắn liền cắn nuốt rất nhiều theo phụ liên trong đạt được mà tới súp tơ hẹn rột cùng siêu cấp bại h ỏ a dịn trong đó liền bao gồm q u ỷ sĩ vợ dịn lại phối hợp thiên đạo lăng đối với nhanh tử lưu vận dụng thiên đạo lăng bây giờ có thể nói là vô địch thiên hạ cũng không quá đáng chương 482, t h u ê hôm sau một diệp trong doanh địa bóng người của thiên đạo lăng xuất hiện lần nữa ở trong đó s a dù tổ bị h ì dù rèn đám người đã chờ đã lâu thiên tiên sinh người đã đến rồi nhìn lấy bỗng nhiên xuất hiện tại trong phòng họp thiên đạo lăng người của làng lá lần nữa hít vào một n g ụ n khí lạnh bọn họ một lần nữa bị thiên đạo lăng tốc độ cho khiếp sợ ở rồi quyết định của các ngươi thiên đạo lăng không có nói gì nói nhảm mà là thẳng vào chủ đề mà hỏi chúng ta đồng ý hợp tác với ngươi nhìn thấy thiên đạo lăng không muốn lãng phí thời gian xa dù tô b i hỉ dù rèn trực tiết áp ngày hôm qua tại sau khi thiên đạo lăng rời đi một diệp cao tầng không hề nghĩ ngợi cũng đồng ý bởi vì vì thiên đạo lăng biểu hiện ra thực lực quá mạnh mẽ lấy tốc độ của hắn chính mình những người này rất có thể liền phản ứng cũng không kịp phản ứng cũng sẽ bị thiên đạo lăng đánh chết vì phòng ngừa cùng thiên đạo lăng người cường giả này xích mít cho nên bọn họ đồng ý hợp tác khoái trá nghe được câu trả lời của xạ dù tổ bi hi dù rèn thiên đạo lăng nhất thời cười đưa tay ra hợp tác khoái trá xạ dù tổ bi hi dù rèn cũng đưa tay ra đi bắt tay cùng một diệp hợp tác sau thiên đạo lăng cũng đã tiến vào một diệp trong doanh địa. hi dù rèn ngươi thực sự yên tâm để cho hắn vào ở tại một diệp trong phòng họp một cái tay cầm vải trượng lao đầu liền nhìn lấy xạ dù tổ bi hi dù rèn dò hỏi đàn rô ngươi biết đây là bị bất đắc di lựa chọn một diệp không thể tăng thêm nữa cường được rồi xạ dù tổ bi hi dù rèn nghiêm túc nói hừ đạn dỗ l ệ n h rên một tiếng sau đó rời đi đối với thiên đạo lăng người xa lạ này gia nhập đạn dỗ là vô cùng phản cảm bởi vì sự gia nhập của hắn để cho s ạ dù tô b ì thế lực lớn tăng này nhìn lấy rời đi b ạ n thân s ạ dù tô b ì hy dụ rẽn than một tiếng hắn phi thường biết rõ đạn dỗ đang suy nghĩ gì trần của tui vn thời gian nhanh chóng qua đi khoảng cách thiên đạo lăng cùng mộc diệp tiến hành hợp tác đã qua hơn một tuần lễ thời gian cái này một tuần lễ trong mộc diệp cũng không có tìm thiên đạo lăng làm trệ gì hiển nhiên là không quá muốn dùng bí thuật đi để cho thiên đạo lăng làm việc nhưng bọn hắn không biết là toàn bộ một diệp doanh trại hết thể đều tại thiên đạo lăng nắm trong bàn tay mặc dù những cái thế giới này dùng khoa học kỹ thuật đối phó địch nhân không có khả năng đạt được linh hồn điểm nhưng cũng không có nghĩa là không thể sử dụng khoa học kỹ thuật thiên đạo lăng đang cùng tiểu nam cố nạn đắm người lúc sinh sống cũng sớm đã g ử i một cái vệ tinh trên vũ trụ thời thời khắc khắc giúp hắn giám thị thế giới hồ cả sự t ì n h đồng thời hắn cũng thả ra số lớn thám tính khí trợ giúp hắn thu góp đủ loại đủ kiểu tin tức hội tụ đến cùng nhau cho dù người của làng là không cầm bí thuật tài liệu để cho mình đi hành động hắn cũng có thể dựa vào máy dò xét đi lục soát đối với hắn hoàn toàn liền không có có ảnh hưởng một ngày đang tại chính mình trong lều tu luyện pháp lực thiên đạo lăng liền phát hiện mình lều vải màn cửa bị x ú c lên một đạo xinh đẹp thân ảnh đi vào người tiến vào là tsù nạ là có nhiệm vụ sao thiên đạo lăng một mặt nghi hoặc nhìn xù nạ dò hỏi t ù nạ cái kia tinh xảo trên gò má lộ ra yêu thương vẻ mặt cặp mắt h ồ n g hồng, hồng hiển nhiên mới vừa là khắc qua nhìn lấy bộ dạng của t ù nạ có chút cổ quái thiên đạo lăng liền lập tức thả ra tinh thần lực của mình đi kiểm tra rốt cuộc chuyện gì xảy ra rất nhanh hắn liền biết là chuyện gì xảy ra cả tu đoạn cùng sẻn du n a ạ kỳ chết rồi ngày hôm qua một diệp vòng ngoài một cái bộ đội chú đóng chịu đến xa nhẫn một lần tập kích chết không ít người trong đó liền bao gồm su n a bạn trai cùng em trai cái kết quả này để cho thiên đạo lăng có chút ngoài ý muốn phải biết tại nguyên bản bên trong nội dung cốt truyện cả tu đoạn cùng sẻn du n a ạ kỳ đã sớm phải chết chỉ là bởi vì thiên đạo lăng tham gia làm rối loạn một chút nội dung cốt truyện để cho cả tu đoạn cùng sẻn du n a ạ kỳ không có giấu nguyên nội dung cốt truyện chết như vậy đi tuyệt đối không có nghĩ tới rằng bọn họ cuối cùng vẫn là không trốn thoát tử vòng kết cục ta muốn để cho ngươi giúp ta làm một chuyện đây là ngươi thủ lao dù nạ xoa xoa khỏe mắt nước mắt sau đó liền móc ra một phần quyển trục đưa cho thiên đạo lăng nhận lấy quyển trục thiên đạo lăng liền mở ra nhìn phát hiện là quái lực thuật sử dụng nguyên lý muốn ta làm cái gì đại khái nhìn một chút quái lực thuật tài liệu sau thiên đạo lăng liền n g mở đầu do hỏi mặc dù xù nạ đẹp vô cùng nhưng nếu như nàng đ ể ra nhiệm vụ cùng thủ lao không tương xứng nói thiên đạo lăng thì sẽ không nhận giúp ta phá hủy làng cắt hai cái bộ đội trú đóng dù nạ đem nhiệm vụ của mình nói ra không nhiều nhất nửa cái thiên đạo lăng lắc đầu một cái q u á i lực thuật giá trị còn chưa đủ để lấy để cho thiên đạo lăng phá hủy xa nhẫn hai cái bộ đội c h ủ đóng lại cộng thêm cái này nghe được câu trả lời của thiên đạo lăng tú nã lần nữa móc ra một cái quyển trục mở ra xem ánh mắt của thiên đạo lăng thoáng qua một tia tinh mang cái quyển trục này ghi lại là âm phong ấn nội dung âm phong ấn tức là tại bình thường đem trả c ờ dạ tích lũy tại nơi chán đồng thời sẽ ở nơi chán tạo thành hình thoi con non dấu tại thời điểm cần thiết thông qua giải ấn nhận thuật âm phong ấn giải mở ra phong ấn thả ra số lớn trả cơ dạ là một loại phi thường hữu dụng phụ trợi mặc dù thiên đạo lăng tại c ắ n nuốt tâm linh bảo thạch sau thu được không ít năng lượng nhưng người nào cũng sẽ không ghét bỏ bản thân năng lượng nhiều nếu như nắm giữ ấm p h o n g ấn thiên đạo lăng năng lực bay liền chặn g đem sẽ có được tăng lên rất nhiều có thể hậu thiên ngươi sẽ nhận được ba cái xa nhận bộ đội chú đóng hủy d i ệ t tin tức đem hai mở q u y ể n trục thu lại sau thiên đạo lăng liền mở miệng nói nói xong cũng trực tiếp tại chỗ biến mất nhìn lấy thiên đạo lăng biến mất dù nạ nước mắt cũng không nhịn được nữa mềm nôn ngược ngồi trên mặt đất khóc nhẹ bốn ta là phân cắt tuyến bốn xa nhận phía ngoài nhất bộ đội chú đóng trên mặt của mỗi người đều lộ ra vẻ mặt hưng phấn bởi vì ngay tại ngày hôm qua bọn họ tiêu diệt một diệp một cái bộ đội chú đóng cái này để cho bọn họ tinh thần đại trấn ừ bên kia có người đi tới ngay tại xa nhẫn thời điểm hưng phấn một tên xa nhẫn k h ẽ n h nhữ mày chỉ chỉ xa xa con đường nghe được đồng bạn nói tất cả xa nhẫn liền quay đầu nhìn lại chỉ thấy tại vắng lặng trong rừng rậm một đạo thân ảnh đang từ từ hướng bọn họ đi tới giết hắn đi xuyên đấu qua tới quần áo ăn mặc hẳn không phải là nước khác lý giả bất quá tại loại này thời kỳ chiến tranh một người vô duyên vô cớ xuất hiện tại chính mình những thứ này bộ đội chú đóng trước mặt khẳng định không phải là cái gì người bình thường phải biết nơi này chính là chiến trường chính khu vực này bình dân đã sớm đi thất thất bát bát còn lại những thứ kia không đi được cũng rối rít trốn tuyệt đối không có người dám như vậy nên ngang xuất hiện bởi vì rất có thể sẽ bị nhị dạ làm thành là gián điệp tiêu diệt hết lúc trước liền phát sinh qua không ít chuyện như vậy cho nên chỉ cần là thông minh một chút bình dân cũng sẽ không lựa chọn hiện vào lúc này xuất hiện chương bốn trăm tám mươi ba để cho người rung động c ư ờ n g đại hiện tại bỗng nhiên toát ra một người như thế nhất định là có vấn đề Hieu. Hieu. Hieu. sa nhẫn lần lượt nhanh chóng hướng xa xa người tới tiến lên vừa chạy một bên ném ra sù d ạ i k ẹ n đinh đinh đinh ngay tại những thứ kia sù d ạ i k ẹ n sắp muốn bắn tới trên người vừa tới thời điểm để cho bọn họ kinh ngạc một màn xảy ra chỉ thấy tất cả trong tay kiếm trong nháy mắt lấy so với bọn hắn ném ra ngoài tốc độ nhanh hơn bắn trở về a một trận tiếng kêu thảm thiết vang lên xông lên phía trước nhất những thứ kia sa nhẫn bị bọn họ trước đầu ném ra trong tay kiếm thương tổ tới cùng lúc đó một cái màu đen rồng lửa gió cuốn phóng lên cao Còn không chờ không bọn hắn kêu h t ả một t h i cái ê t h nhìn cho t lấy hóa thành dung nham ao sai nhẫn bộ đội chú đóng thiên đạo lăng thẳng như nói nói xong cũng tiếp tục hướng về phía đông bay đi chuẩn bị tiêu diệt cái kế tiếp xa nhẫn bộ đội chú đóng tại thiên đạo lăng rời đi thời điểm một cái toàn thân trắng non ra hỏa liền từ thổ trong đất chui ra tốt ngọn lửa kinh khủng tình báo này nhất định phải thông chi cho đại nhân trắng non bóng người nhìn một cái rung nham ao sau lại lần nữa chui vào trong đất thiên đạo lăng hiệu suất cao vô cùng đang tiêu diệt thứ nhất xa nhẫn bộ đội chú đóng sau không tới mười phút bên trong lại có hai cái xa nhẫn bộ đội chú đóng bị thiên đạo lăng dùng ngọn lửa màu đen tiêu diệt hết làm xong những chuyện này sau thiên đạo lăng liền trở về một diệp trong l ề u vải vừa vào l ề u vải hắn liền phát hiện s ù nạ còn tại trướng đồng của mình bên trong phải biết theo hắn rời đi đổ về tới đã qua hơn nửa canh giờ s ù nạ lại còn không có rời đi bạn trai cùng em trai tử vong để cho s ù nạ cả người trở nên hết sức ý chí xa x ú t nếu như không phải là bởi vì tự thân cường hãn tâm lý tư chất s ù nạ rất có thể sẽ ở đây hai cái dưới sự đã kích tự sát nguyên bản ngồi trên mặt đất lâm vào trong bi thương s ù nạ cũng đã phát hiện thiên đạo lăng trở lại nhất thời quay đầu nhìn lại nhiệm vụ hoàn thành nhìn lấy cái kia nước mắt như mưa tinh xảo gương mặt thiên đạo lăng lạnh nhạt nói mặc dù xù nạ hết sức hấp dẫn người nhưng bọn hắn quan hệ của song phương cũng không có tốt đến an ủi đối phương trình độ t h ú n g chi đối phương hiện tại bạn lữ cùng em trai tử vong hơn nữa thiên đạo lăng cũng không muốn khoảng thời gian này tham gia mà đem nội dung cốt truyện đánh quá loạn ngược lại sau đó có nhiều thời gian cảm ơn nghe được lời của thiên đạo lăng dù nạ cũng biết chính mình bộ dáng bây giờ phi thường thất lễ nhất thời từ dưới đất đứng lên xoa xoa trong mắt nước mắt trâu sau liền hướng về phía thiên đạo lăng không người chào sau đó rời đi lều vải của thiên đạo lăng đối với thiên đạo lăng tại sao nhanh như vậy trở lại nàng cũng không có hỏi nhiều mặc dù nàng không biết thiên đạo lăng như thế nào ngắn ngủn hơn nửa canh giờ bên trong phá hủy ba cái xa nhẫn bộ đội chú đóng nhưng nàng tin tưởng thiên đạo lăng cường giả loại này không có khả năng lừa gạt mình u n g ngày thứ hai toàn bộ vũ c h i quốc chiến trường đều bị một chuyện chấn kinh rồi đó chính là xa nhẫn ba cái bộ đội chú đóng tại ngày hôm qua bị người phá hủy ba cái bộ đội chú đóng đều biến thành một mảnh cục đá bình nguyên có thể xuyên thấu qua hoàn cảnh chung quanh nhìn ra được cái này ba khu vực đều bị nhiệt độ cực cao hỏa diễm thiêu lúc qua cũng chỉ có như vậy mới có thể tạo thành loại kết quả này đối với chuyện này s a nhẫn phương diện vẫn không có tiết lộ là như thế nào tạo thành bởi vì ba cái bộ đội chú đóng đụng phải công kích được hoàn toàn bị tiêu diệt thời gian quá ngắn hoàn toàn liền không có thời gian đem tình báo thông báo đi ra ngoài cho nên s a nhẫn bên này bọn họ cũng không biết đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra chỉ có thể ăn người cầm thua thiệt dĩ nhiên s a nhẫn mặc dù không biết cụ thể là chuyện gì xảy ra nhưng có một chút có thể khẳng định là bọn họ căn cứ s a nhẫn bộ đội chú đóng hủy diệt tình huống bọn họ cũng đại khái đoán được là ai tạo thành tình huống như vậy toàn bộ trong nhẫn giới có thể sử dụng da cường đại như thế hòa đ ộ người bọn họ chỉ nhớ đến một người Đó c hiện í n h là đem i tại chết thí thần giả thiên đạo lăng bỗng nhiên ra tay làm cho các nàng cảm thấy hết sức kinh hoàng đặc biệt là những thứ kia tầng dưới chót nhỉ giả cảng là như vậy bọn họ tình nguyện chiến đấu chết ở trên chiến trường cũng k hôm n g u ố n đ qua thiên trong mục diệp bộ đội giết chú t m đóng bị xa n h ẫ n đánh lén mà tiêu diệt sau xa dù tổ bị hị rủ rèn liền phái người thời khắc lưu ý xù nạ tình huống bởi vì hắn hiểu rõ vô cùng chính mình tên đồ đệ này mặc dù đều tùy tiện giống như một ngốc đại tỷ nhưng tính cách là ngoài cứng trong mềm thoáng cái chết đi hai cái người thân cận nhất hắn sợ nàng trong lúc nhất thời không chịu nổi cho nên liền phái người chú ý nàng một khi nàng làm ra tổn thương gì chuyện của mình liền ngăn cản nàng chẳng qua là để cho hắn không nghĩ tới lạt xù nạ cũng không có làm tổn thương gì chuyện của mình ngược lại đi lều vải của thiên đạo lăng bên trong tìm thiên đạo lăng sau đó thiên đạo lăng rời đi một diệp nơi chú quân ngay sau đó không bao lâu nhận được s a nhẫn bộ đội chú đóng bị tiêu diệt t i n t ứ c vào lúc này hắn liền h i ể u xù nạ là tiêu tốn nhận thuật tài liệu đi cùng thiên đạo lăng tiến hành giao dịch mà thiên đạo lăng lần này hành động để cho hắn những thứ này một diệp cao tầng trọc được thiên đạo lăng cường đại nửa giờ tiêu diệt ba cái xa nhẫn bộ đội trú đóng cũng để cho bọn họ liền tin tức đều không thể phát ra ngoài ở bên trong bọn họ không có, có bất cứ người nào có thể làm được trải qua lần này sự kiện sau một diệp cao tầng nhất định phải đối với nghiêm túc đối đại thiên đạo lăng cái này nhân vật mạnh mẽ tuyệt đối không thể xích mích bằng không chờ đợi bọn hắn nhận lấy chính là làng cắt kết quả sao d t o b i ngươi nói hiện tại nên xử lý như thế nào thiên đạo lăng đạn r ổ v ẻ mặt âm chầm hỏi thiên đạo lăng càng là cường đại lại càng để cho hắn cảm thấy uy hiếp nguyên bản hắn liền không thích thiên đạo lăng cái này cường lực đối tượng gia nhập để cho xạ dù tô bị hỉ dù rèn thế lực đại tăng cho nên liền muốn khiêu khích một cái nhưng bây giờ phát hiện thiên đạo lăng thực lực không làm ì n h có thể đối phó hắn liền cảm thấy hết sức khó giải quyết chương 484, m ộ t người hủy một quốc chi lực thuận theo tự nhiên lúc cần thiết có thể tiêu tốn một chút không trọng yếu nhận thuật tài liệu giao hảo hắn xạ dù tô bị hỉ dù rèn nghiêm túc nói từ khi thiên đạo lăng lộ ra sự cường đại của hắn sau xạ dù tô bị hỉ dù rèn vô cùng khẳng định thiên đạo lăng là không hiện tại một diệp khả lấy trêu chọc tồn tại hơn nữa tại không thể t r e o chọc điều kiện tiên quyết còn muốn cùng thiên đạo l ă n g giữ quan hệ tốt đẹp bằng không thiên đạo l ă n g rời đi nơi này đi cùng cái khác nhận thôn tiến hành hợp tác hắn liền thực sự không biết tìm ai khóc đi rồi nghe được lời của xạ dù tô b ì hỉ dù rèn trong phòng họp những người còn lại rối rít gật đầu tỏ vẻ đồng ý cho là cái này là vô cùng tốt biện pháp xử lý còn nữa không thể một lần đem tất cả nhận thuật tài liệu giao ra nhất định phải duy trì giỏi một cái thăng bằng bằng không đến lúc đó chúng ta không có tài liệu hắn liền sẽ chọn cùng cái khác nhận thôn hợp tác xạ dù tô bị hỉ dù rèn nói lần nữa mọi người lần nữa gật đầu lần nữa tỏ vẻ đồng ý tại một diệp cao tầng thảo luận thiên đạo lăng liên quan sự tỉnh thời điểm thiên đạo lăng đang tu luyện hắn không ngừng mà không chê trong cơ thể pháp lực hướng chán mình ứng tụ chỉ thấy một viên màu đỏ đen hình thoi kết tinh nhanh chóng tại nơi mi tâm của hắn tạo thành chính là âm phong ấn bất quá cái này cũng không kết thúc theo mi tâm xuất hiện một viên màu đỏ đen hình thoi thủy tinh sau thiên đạo lăng hai tay trên mu bàn tay cũng phân biệt xuất hiện một viên thủy tinh chỉ bất quá cái này hai quả thủy tinh hình dáng cũng không phải là hình thoi tay trái thủy tinh là tia t r ư ớ hình mà tay phải chính là hình giọt nước thiên đạo lăng căn cứ âm phong ấn phong ấn kiến thức sáng tạo ra kiểu khác âm phong ấn thuật thức phong ấn nguyên bản âm phong ấn chỉ là chứa đựng số lớn t r ạ cơ g i nhưng thiên đạo lăng tại trên cơ sở này tiến hành sửa đổi âm phong ấn không còn là đơn thuần chứa đựng t r ạ cơ g i mà biến thành thành một loại thuật thức phong ấn Nhân thuật vận dụng đơn giản liền là thông qua kết ấn tạo thành đặc định năng lượng tuần hoàn tới ảnh hưởng thiên nhiên năng lượng. Đơn giản mà nói kết ấn chính súng thuật chế cây kết tạo tới kết tại tạo một qua đặc là là l mà sau sung đó bổ tại r để cho cờ phát o trả phát ra dạ xạ n g à thế r cờ dạ p á t xạ ra giới vi v lực cùng thần thoại thời điểm thiên đạo lăng đã sớm có ý nghĩ này chỉ bất quá thế giới thần thoại ở phương diện này vận dụng hết sức nông cạn hoàn toàn không có nghĩ dạ thế giới như vậy hệ thống hóa cho nên thiên đạo lăng một mực cũng không có tiến hành thí nghiệm bây giờ được gâm phong ấn chính là thí nghiệm cái ý nghĩ này phương thức tốt nhất đúng như dự đoán thiên đạo lăng ý tưởng là đúng hắn sáng tạo ra lôi cùng nước hai loại t h u ậ t thức phong ấn không cần kết ấn liền có thể bắn ra lôi điện cùng nước chạy dĩ nhiên những thứ này đơn thuần lôi điện cùng nước chạy không có cái loại này q u ỷ dị năng lực cùng uy lực không qua thiên đạo lăng có rất nhiều cái khác nhị dạ không có ưu thế đó chính là cường đại tinh thần lực đã để cho ý nguyện cụ hiện hóa năng lực tại căn mất tâm linh bảo thạch sau thiên đạo lăng liền đem cùng thân thể mình ạ mạ đảm linh thạch cũng căn mất hết đem kỳ ý nguyện cụ hiện hóa năng lực biến thành năng lực thuộc về mình hơn nữa bởi vì tâm linh bảo thạch nguyên nhân ý nguyện cụ hiện hóa năng lực đã lấy được tăng lên rất nhiều thiên đạo lăng hiện tại đã có thể làm được vô căn cứ tạo vật trình độ thiên đạo lăng tại thông qua thuật thức phong ấn sử dụng ra lôi điện cùng nước chạy sau thiên đạo lăng liền có thể thông qua năng lực của mình đi ảnh hưởng lôi điện cùng nước chạy để cho đạt tới mình muốn đạt tới hiệu quả tại sáng tạo ra lôi cùng thủy chi sau thiên đạo lăng cũng không có đình chỉ mà là tiếp tục sáng tạo ra thổ hòa phong hai cái thuật thức phong ấn phân biệt đang ngưng tụ tại hai chân của hắn về phần hỏa nguyên tố phương diện thuật thức phong ấn thiên đạo lăng cũng không có sáng tạo bởi vì hắn tự thân liền nắm giữ hỏa diễm năng lực c ả mẹn gì đ ỡ cụ hụ g ạ hỏa diễm điều khiển cùng với ý c h i mị hỏa diễm k h ô n g chế hai loại hỏa diễm năng lực dung h ợ p sau thiên đạo lăng hoàn toàn liền không cần thông qua pháp thuật tới sử dụng h ỏ a đội hoàn toàn liền có thể trực tiếp k h ô n g chế có thể nói toàn bộ trong thế giới h ồ cạ hắn hỏa diễm năng lực là cường đại nhất không có có bất cứ người nào có thể có thể so với hắn coi như là cường đại nhất cả cụ g i cũng giống như vậy đồng thời hắn hỏa diễm cũng là cường đại nhất hòa diễm mặc dù hắn cũng chưa từng thấy tận mắt được xưng bất diệt c h i hỏa thiên chiếu h ỏ a diễm nhưng hắn có thể khẳng định coi như là thiên chiếu h ỏ a diễm cũng so ra kem chính mình ngọn lửa màu đen bởi vì hắn ngọn lửa màu đen là tới từ c ả mẹn di đỡ cụ u gà đây chính là có thể mang bất kỳ vật gì phân giải thành phân tử trạng thái h ỏ a diễm thiên chiếu nhiệt độ cao hơn nữa thiếu đốt tính lớn hơn nữa cũng so ra kem nó đem bốn loại độn thuật thuật thức phong ấn sáng tạo ra sau thiên đạo lăng liền đình chỉ sáng tạo mà là bắt đầu nghiên cứu xù nạ ngay từ đầu cho quái lực của h ắ n thuật đây là một loại lợi dụng trả c để cho thân thể bộc phát ra lực lượng kinh người nhân thuật đối với thiên đạo lăng thực lực có tăng lên rất nhiều tiến hành nhiều lần sinh mạng l ộ t xác lại cộng thêm dung hợp hạ mạ đảm linh thạch sau、so、thân thể của thiên đạo lăng đã sớm so với người khác cường đại hơn vô số lần chớ đừng nói chi là hiện đang tu luyện vạn vật luyện thân quyết cắn n u ố t rất nhiều s u p tơ hẹn rột xìn sau thân thể của hắn càng là lấy được tiến một bước cường hóa coi như là bom nguyên tử cũng không thể đánh chết hắn nhiều nhất cũng chính là để cho hắn trọng thương bất quá cho dù trọng thương lấy hắn hiện tại năng lực h ô i phục cũng có thể trong nháy mắt h ô i phục hoàn toàn không đáng sợ thiên đạo lăng thực lực bây giờ đã chân chính trên ý nghĩa hoàn toàn đạt tới một người hủy một nước trình độ nhưng thiên đạo lăng biết thực lực của mình ở bên trong thiên đường nguyên tội còn chưa đáng kể hắn còn cần càng thêm cố gắng hắn mục tiêu kế tiếp chính là một người hủy một sao mà một người hủy một sao năng lực ở trong thế giới hồ cạ hắn liền có thể đạt được mà cái năng lực này liền lên đỉnh đầu trên mặt trăng ba ta là phân cắt tuyến bốn thời gian nhanh chóng qua đi đi qua rất nhanh thời gian nửa năm chiến tranh tiến vào giai đoạn ác liệt hỏa c h i quốc phong tri quốc lôi tri quốc vũ tri quốc không ngừng mà chiến đấu không bao lâu nữa không cần bao lâu một lần này nhận giới đại chiến rất nhanh liền sẽ tiến vào kết thúc giai đoạn thời gian nửa năm trong người của làng lá vẹn vẹn để cho thiên đạo lăng ra khỏi ba lần nhiệm vụ cho hắn một chút liên quan với tính chất biến đổi các phương diện nhận thuật tài liệu đối với một diệp loại hành vi này thiên đạo lăng cũng không hề để ý ngược lại hắn mỗi thời mỗi khắc đều đang thu thập nỉ dạ thế giới nhận thuật tài liệu một diệp không tìm hắn cũng không có quan hệ ngược lại để cho hắn vui vẻ thanh nhàn đồng thời tại nửa năm này trên thực tế thiên đạo lăng cũng cùng một diệp không ít người làm quen trở thành bằng hữu chương bốn trăm tám mươi lăm chuyển sinh nhãn ngươi phải rời khỏi đi nơi nào hả ban đêm một diệp nơi chu quân ở ngoài mặt d ị dẻ ra một mặt tò mò nhìn thiên đạo lăng dò hỏi nơi đó thiên đạo lăng đưa ngón tay ra chỉ treo thật cao ở trên trời cái tiêu một vòng minh n g u y ệ t rốt cuộc là nơi nào hả d ị dẻ ra nghi ngờ ngẩng đầu lên hắn không biết thiên đạo lăng rốt cuộc chỉ cái gì nhìn lấy nghi ngờ d ị dẻ ra thiên đạo lăng cũng không có giải thích nhiều chẳng qua là khẽ mỉm cười một cái liền không nói thêm gì nữa vậy chúc ngươi một đường t u ầ n phong nhìn thấy thiên đạo lăng không muốn giải thích dì dẻ ra không có hỏi nhiều、ừ. tại h i ê n đ o lăng gật đầu một đầu c á sau đó t r o ngươi nháy m ắ của mặt c d làng lá vì thiên đạo lăng rời đi mà khẩn trương vạn phần thời điểm thiên đạo lăng đã bay đến địa cầu tầm khí quyển bên trong nhanh chóng hướng mặt trăng tiến phát mục đích của hắn chính là chứa đựng trên mặt trăng chuyển sinh n h ã n lục đạo tiên nhân dùng địa bạo tiên tinh đem thập v ĩ phong ấn với mặt trăng sau vì t r o n g t r ư ờ n g bên ngoài s á c ngoại đạo huyết ảnh lục đạo tiên nhân chi đệ ôn sột sủ k ý hạ gõ rỗ mổ cử tộc rời đi trăng sáng chỉ lưu trong đó một nhánh với địa cầu là vì hiện thời hì ủ ga nhất tộc vũ thôn sau khi chết con cháu bởi vì đối với tổ tiên chăn chối không có cùng lý giải cùng giải thích chia làm hai phái trong đó tách ra cho là lục đạo tiên nhân sáng tạo thế giới chiến loạn ngàn năm là thất bại hẳn là cho tiêu diện t h u ậ n t i ù trì hạ ô bị tổ thông linh ngoại đạo huyết ảnh nhấc lên lần thứ tư nhận giới đại chiến sau hai năm tuân theo tổ tiên ý tiêu diệt lục đạo tiên nhân sáng tạo thất bại thế giới xá nhân phái khôi lôi tới cướp lấy hì ù gạ hạ nã bị xem thường kết hợp tự thân xuân sù kỳ huyết thống khiến cho thức tỉnh vì chuyển sinh nhãn tiếp theo khống chế mặt trăng va chạm địa cầu đạt tới hủy diệt mục đích muốn cưới hy nạ tạ làm vợ hai người nếu như là lập gia đình sẽ ở được đặt tên là chuyển k i ế p trong lúc đó căn phòng cùng cái khác vơ vét mà tới giống loài cùng nhau ngủ say mãi đến địa cầu hủy diệt lại dùng chuyển sinh nhãn nhãn lực khôi phục địa cầu hoàn cảnh khi đó hai người chính là mới nhân loại thủy tổ chung nhau sáng tạo trong lý tưởng thế giới hòa bình chuyển sinh nhãn có thể nói là không kém gì gì nệ gẳng tồn tại đều là bắt nguồn ở s u ấ t xù kỳ cạ c g i a mặc dù tại sáng tạo chờ cho phép nhiều phương diện so ra kém dị nệ gẳng nhưng ở lực tàn phá trên phương diện chuyển sinh nhãn tuyệt đối so với dị nệ gẳng mạnh hơn Đặc b i ệ thiên k ố n g đạo lăng tốc độ càng lúc càng nhanh trong n g á y mắt đã đột phá tầng khí quyển nhanh chóng tiếp cận mặt trăng trên mặt trăng trong lâu đài một cái có xem thường sụt sụt kỷ tộc nhân khẽ to mày bởi vì hắn phát hiện trên bầu trời có một đạo màu đỏ ánh lửa đang nhanh chóng hướng bên này xung lại xuyên đâu qua xem thường hắn hoàn toàn không thấy rõ cái này đoàn ánh lửa rốt cuộc là cái gì chỉ có thể nhìn rõ ràng đây là một đoàn do không biết tên năng lượng ngưng tụ mà thành cầu lửa hắn nhất định phải đem tin tức này báo cho những người khác biết vâng chẳng qua là tại hắn mới vừa đi mấy bước đạo kia màu đỏ ánh lửa đã đáp xuống trước mặt của hắn nghiêm túc nhìn một cái hắn phát hiện đây không phải là cái gì cầu lửa mà là một người ngươi liền là thủ hộ mặt trăng sùa sù kỳ nhất tộc người thiên đạo lăng thần tình lạnh nhạt nhìn lên trước mặt tên này nắm giữ xem thường ra hỏa ngươi là người nào cùng thiên đạo lăng thờ không giống nhau tên này sùa s ù kỳ nhất tộc người lộ ra hết sức khẩn trương xuyên thấu qua qua thiên đạo lăng cặp kia đen thui ánh mắt hắn có thể khẳng định thiên đạo lăng là từ trên địa cầu mà tới ra hỏa tuyệt đối không phải là trên mặt trăng người hiện tại như vậy một quả địa cầu nhân loại đi tới trên mặt trăng hắn không khẩn trương mới là lạ ngươi không cần biết ngươi rất nhanh liền sẽ không nhớ cho ta thiên đạo lăng khẽ mỉm cười tay phải nhẹ nhàng vung ra trước mặt tên này s ố ấ t xù k ỳ tộc nhân trực tiếp bị thiên đạo lăng làm n g ấ t đi sau đó thiên đạo lăng liền từ trong không gian chứa đựng móc ra giường y tế bắt đầu kiểm tra quét hình xuất xù kỷ tộc thân thể của con n g ư cũng rút ra huyết dịch của hắn cùng với khắp mọi mặt n ì n Chuyển cụ chia sinh nhãn cụ thể chia làm hai loại. Loại thứ nhất loại, loại một làm là do đối n lớn xem thường dung hợp mà thành, g l xem mà hợp o ạ thứ sột nhất tộc tộc nhân cướp đoạt hỉ ủ gà nhất tộc tông ra xem thường tiến hóa mà thành. hai nhân hỉ hóa ra Đối là gà mà do sủ kỳ cướp xem với hai loại phương pháp này thiên đạo lăng nghiêng về loại thứ hai bởi vì loại thứ nhất thật sự là quá tàn nhẫn mặc dù chết ở trên tay thiên đạo lăng người không thể đếm hết được nhưng phần lớn đều là nên người chết lại hoặc giả thuyết là thiên đạo lăng đ ị ợ c nhân giết lên những người này thiên đạo lăng là không có, có bất kỳ băn khoăn bất quá muốn cho thiên đạo lăng vì lấy được một con mắt mà đi giết chóc nhiều người như vậy hắn là không quá nguyện ý hơn nữa loại phương pháp thứ nhất là vốn sẵn có thai hoàng ẩm không cẩn thận liền sẽ tạo thành cắn trả cho nên thiên đạo l ă n g cũng không có tính toán thông qua loại phương pháp thứ nhất đi chế tạo chuyển sinh nhãn về phần loại phương pháp thứ hai thì đơn giản rất nhiều thiên đạo l ă n g chỉ yêu cầu đạt được số sủ kỳ nhất tộc dìn cùng hì ủ gà nhà dìn căn nuốt là được rồi hoàn toàn không cần giống như trong bản gốc như thế từng cái từng cái giết chết số sủ kỳ nhất tộc người cướp lấy xem thường tới dung hợp phiền thoái như vậy rất nhanh dương y tế liền đem tên kia số s t kỳ nhất tộc dìn rút ra lấy ra chứa đựng hiu hiu hiu làm thiên đạo lăng rút ra song dìm thời điểm hơn mười bóng người xuất hiện tại bên người của thiên đạo lăng chính là sổ sủ kỳ nhất tộc những người khác thành viên bọn họ đã phát hiện tình huống của bên này sau liền qua tới cha xem rốt c u ộ c là chuyện gì xảy ra nhìn lấy bao vây quanh mình sổ sủ kỳ nhất tộc thành viên thiên đạo lăng nhẹ nhàng cười một tiếng hai chân dùng sức hướng về phía mặt đất đạm một cái cả người liền hóa thành một tia chớp hướng bầu trời phong tới biến mất ở những thứ kia sổ sủ kỳ nhất tộc thành viên trước mặt chết vậy không có việc gì cái này rốt cục là chuyện gì xảy ra nhìn lấy biến mất vô ảnh vô tung thiên đạo lăng những thứ kia sổ sủ kỳ nhất tộc liền đi kiểm tra té xuống đất thành viên xác nhận không có s a o khi bị thương đều c h ố mắt nhìn nhau nhìn tộc nhân của mình bọn họ hoàn toàn liền không biết rõ thiên đạo lăng là làm cái gì tiếp theo thật sự có người tiến vào phòng bị trạng thái đồng thời phái người thời khắc chú ý người kia tin tức chương bốn trăm h ư u g h vũ tri quốc danh giới bên cạnh hồ bóng người của thiên đạo lăng từ trên trời hạ xuống hấp dẫn bên cạnh hồ ba đạo bóng người nhỏ bé sự chú ý kk a a người trở lại a đang ôm lấy tiểu gỗ tiểu lạ tiểu nam cô nạn phát hiện trên bầu trời hạ xuống thân ả n h sau liền phát ra một trận vui sướng tiếng hoan hô thoáng cái nào qua ôm lấy thiên đạo lăng một đoạn thời gian không thấy các ngươi lớn lên không ít thiên đạo lăng nỡ nụ cười xoa xoa đầu của tiểu nam c ô nản nói hì hì bị thiên đạo lăng nuốt đầu tiểu nam c ô nản giống như bị chủ nhân vuốt ve mẹo con phát ra tiếng cười như c h u n g bạc lao sư g i ạ khỉ cổ cùng nạ gạ tổ cũng đi tới trước mặt thiên đạo lăng s u n g bái cũng hâm mộ nhìn lấy thiên đạo lăng kêu một tiếng phi hành đó là biết bao làm người ta hâm mộ năng lực đây là ta khoảng thời gian này chỉnh hợp đi ra ngoài nhất thuật các ngươi kế tiếp khoảng thời gian này chính là học tập những thứ này nhất thuật thiên đạo lăng cười một tiếng sau đó theo trong không gian chứa đựng đem chính mình hơn nửa năm đó thời gian nghiên cứu phân tích nhận thuật tài liệu giao cho ba người bọn họ ca ca ngươi lại phải rời đi sao nhận lấy quyển t r ụ c tiểu nam c ô nạn một mặt thương cảm nhìn lấy thiên đạo lăng hỏi tâm tư mịn nặng có thể nhận ra được hành động hiện tại của thiên đạo lăng có một tí phân ý tứ gì khác đúng thế thiên đạo lăng gật đầu một cái lần này thật sự là hắn là phải rời khỏi lần này ngươi phải rời khỏi bao lâu mới vừa cùng thiên đạo lăng gặp mặt không bao lâu hắn lại phải rời khỏi cái này làm cho tiểu nam cổ nạn ba người vô cùng không thôi hơn mười năm đi thiên đạo lăng suy nghĩ một chút s a u đáp lâu như vậy nghe được thiên đạo lăng phải rời khỏi hơn mười năm ba người trên gương mặt đều lộ ra giật mình vẻ mặt đúng vậy cho nên kế tiếp khoảng thời gian này các ngươi phải cố gắng cố gắng chờ lúc ta trở lại ta muốn nhìn đến các ngươi đã trở thành một mình đảm đương một phía c ứ n g giả thiên đạo lăng lần nữa xoa xoa ba người bọn họ đầu nói lao sư ngươi muốn đi nơi nào muốn đi đâu bao lâu ra khi cô có chút thương cảm mà hỏi vũ trụ lão sư ngươi ta thực lực bây giờ mặc dù ở một phương diện khác khả năng so ra kém lục đạo tiên nhân nhưng thực lực tổng hợp đã vượt qua lục đạo tiên nhân cho nên ta chỉ muốn đi rộng lớn vũ trụ nhìn một chút thiên đạo lăng giải thích bởi vì khoảng cách chính thức nội dung cốt truyện còn có hơn hai mươi năm thời gian thiên đạo lăng không tính tiếp tục lãng phí thời gian trên địa cầu mà là chuẩn bị đi vũ trụ thăm dò một chút hắn nhưng không có quên s ố t sủ kỷ cạ gù dạ là người ngoài hành tinh sự tình đặc biệt là về sau s u s t kỳ đạo thức vậy thì càng thêm khẳng định trên địa cầu phụ cận quá chỗ t r ố n g có s u s t kỳ nhất tộc tộc nhân cho nên hắn liền muốn đi trong vũ trụ đánh tống tiền nhìn xem có thể hay không đạt được một chút nguyên bản bên trong nội dung cốt truyện chưa từng xuất hiện đồ vật nghe được câu trả lời của thiên đạo lăng ba người đều trầm mặc mặc dù bọn họ không có thực sự được gặp thiên đạo lăng chiến đấu nhưng có một chút có thể khẳng định chính là thiên đạo lăng thực lực vô cùng cường đại cho nên đối với thiên đạo lăng vì truy tìm lực lượng cường đại hơn đi vũ trụ cũng không có cảm thấy mảy may nghi ngờ chỉ có nồng nặc không thôi tốt rồi ta cũng không phải là một đi không trở lại c h ậ m nhất là hai mươi lăm năm ta liền sẽ trở lại nếu như các người gặp phải cái gì không giải quyết được phiền thoái liền dùng cái này trang bị tới liên l à ta thiên đạo lăng bên phải rỗi tay ra một cái máy truyền tin liền ra hiện ở trên tay hắn giao cho trên tay của tiểu nam cô nạn cùng tiểu nam cô nạn đám người đợi một ngày cũng đem một ít chuyện bảo hắn biết môn sau thiên đạo lăng liền cùng bọn họ cá o biệt chính thức hướng vũ trụ lên đường thám hiểm đi rồi trong vũ trụ thiên đạo lăng đang nhanh chóng phi hành vô số thiên thạch ở bên người sẽ qua